Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện bách hợp dị giới có tên là tà minh chi giới của tác giả, khúc lạc vô ngân. Thể loại bách hợp xuyên không, dị giới, một nhân một huyền huyễn, sắc tu chân. Độ dài, 172 chương cộng một phiên ngoài. Văn án, trăm năm trước Thánh quang xá lợi hoa lệ sống lại, nhưng tại một hồi chém giết tranh đoạt liền vỡ nát. Xá lợi từ vốn tinh lọc tà ma, nhưng do hấp thu khí tức đen tối nên đã hóa thành tà ma xá lợi. Vào thời khắc các mảnh nhỏ tứ tán hợp nhất cánh cửa hắc ám sẽ được mở ra Đó là tà minh chi giới trọng tạo, linh hồn dẫy dụa yêu hận biến mất Trăm năm sau, một thủy vân luôn trải qua sinh hoạt bình tĩnh Tại một lần dâng hương cửa Phật vô tình xuyên qua, rơi vào thiên tông đại lục Một đại lục cường thế tu tiên cổ võ Lúc ấy nàng tràn ngập bàng hoàng, làm sao để đứng vững tại thế giới cường giả vi tôn này Làm sao đi tìm số phận và ái tình thuộc về bản thân Cùng thế lực đại lục quyết đấu, xá lợi trong tay, ai sẽ bị ai đùa bỡn xoay quanh, tà minh chi giới mới có thể được khai sáng lần nữa hay không? Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện tà minh chi giới. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. Chương 1, Ánh Xuân Chiếu rọi hôm nay là lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần, pháp nguyên tự chật ních người, hương hòa cường thịnh khói tỏa ra từ bên trong ngôi chùa to lớn, có mùi đàn hương nồng đậm thật lâu không tiêu tan, giúp tâm hồn thoải mái hơn khi người thấy. Kết. Một chiếc xe thể thao Audi màu bạc rừng ở trước cửa chùa, mọi người rồn dập nhìn qua, nhưng giây tiếp theo đều trợn tròn mắt. Mở cửa xe, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bước xuống, da thịt trắng nõn tinh xảo nhất thời hấp dẫn không ít tầm mắt ở thời đại Mỹ phẩm bay đầy trời thế này, nếu là phụ nữ có chút nhan sắc thì ai lại không trang điểm khi ra ngoài, nhưng dung nhan nữ nhân này lại thể hiện một vẻ thiên nhiên thanh thuần, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết trang điểm, chẳng lẽ là trời sinh quyến rũ? Khiến mọi người cảm thấy thán phục nhất là quần áo cùng khí chất của nữ nhân này, tóc đen dài xóa tung sau gáy, tràn chề thanh xuân, quần jean màu lam nhạt phối với áo ngắn tay mày trắng lộ ra đôi cánh tay trắng nõn tinh tế, vào mùa hè nóng bức trông có vẻ man mắt thanh nhuận, nhưng trên người nàng lại tỏa ra một khí thức lãnh đạm vô hình. Mọi người giật mình, chiếc xe Audi này có giá ít nhất là 2 triệu tuy rằng rất phổ thông, nhưng nàng trẻ tuổi như vậy đã có thể lái xe thể thao, rất khó để không nghĩ rằng nàng là con nhà giàu. Mộc thủy vân khóa xe không nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người trực tiếp đi vào trong nơi này là ngôi chùa cổ kính nhất ở A Thị từ nhỏ nàng đã tin Phật. Là một nhiếp ảnh ra, hàng năm nàng đều đến các nơi trên thế giới chụp ảnh, mà mỗi lần nàng đi qua một ngôi chùa thì đều dừng lại trong chốc lát thỏa mãn thành tâm bái Phật gió nhẹ thổi đến, đi kèm là mùi đàn hương dày đặc trang nghiêm. Điều này khiến Mộc Thủy Vân sản sinh tịnh tâm trung thành. Phóng tầm mắt qua, hai bên dòng người không nhiều, đều đang lựa chọn một ít trang sức. Nàng cảm thấy hứng thú đi tới dưới thau kính bày biện đủ loại Phật châu kiểu dáng tinh mỹ, có lưu ly, li, có phi thúy, cũng có một ít ngọc thạch mỹ lệ hiếm thấy, đã được chế tác tinh xảo thành những hình dạng khác nhau. Hoan nghênh khách chọn, giá tiền cũng cực kỳ đắt đỏ. Mộc Thủy Vân lắc đầu, nơi này là chùa chiền cư nhiên lại bị biến thành nơi chào hàng buôn bán sản phẩm, cứ cho là những phật châu ngọc thạch kia rất hấp dẫn. Thế nhưng, nàng một chút cảm giác cũng không có vật thể mỹ lệ, nàng đã thấy rất nhiều cảm giác cũng phai nhạt những thứ đồ này tự nhiên đối với nàng không có sức hấp dẫn. Ngay thời điểm nàng muốn xoay người rời khỏi thì một âm thanh hờ hững bỗng dưng chuyển tới tí chủ phải đi sao trăm nghìn phật châu ngay trước mắt lại không thấy cô lưu luyến. Còn riêng một chuỗi này, không biết có thể lưu lại tâm tư của cô hay không đây. Mộc Thủy Vân kinh ngạc quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một hòa thượng mặc áo cà sa đang cầm một chuỗi Phật châu màu đỏ, mỉm cười với nàng, dưới ánh mặt trời, chuỗi Phật châu bóng loáng long lanh, chẳng biết vì sao, nàng nhận thấy quanh thân Phật châu lấp loé cảm giác mông lung như ẩn như hiện, trong lòng nhảy dựng đi rồi trở lại. Đợi nàng đến gần, ánh sáng phát ra từ Phật châu càng thêm lộng lẫy, hai mắt khó khống chế chợt co giật màu đỏ sẫm đang lưu động, hồng thâm thúy, lại như máu tươi chảy dòng, xinh đẹp nhưng cũng đủ quái gì. Mộc Thủy Vân hít sâu một cái tuy chuỗi Phật Châu này kỳ lạ như vậy, nàng lại có chút xúc động muốn xoa xoa nó, chờ nàng nghĩ lại thì cũng đã làm. Bề mặt man mát thư nhuận, phẳng phất một luồng khí lưu luôn mơ hồ gợn sóng, theo món tay của nàng lan tràn, chốc lát khôi phục yên lặng. Chuỗi Phật Châu này bao nhiêu tiền? Mộc Thủy Vân xoa xoa những hạt ngọc châu bóng loáng, cảm giác ban nãy không phải ảo giác nàng nhìn kỹ bên dưới, nó cũng chỉ là một chuỗi Phật Châu hồng ngọc phổ thông mà thôi, nhưng lại làm nàng nổi lên ý muốn nắm giữ. Hòa thượng đan chéo hai tay, nói chuỗi Phật Châu này rất đặc biệt nhưng nó không phải trang sức được phương trượng của ngôi chùa này khai quang chỉ tặng cho người hữu duyên. Nếu như cô và nó vô duyên, vừa nãy xuất hiện ảo giác thì cô nên thả xuống. Nhưng cô đã không thả, điều này cho thấy cô và nó hữu duyên, Phật Châu cô có thể cầm, bổn tự không lấy một đồng tiền nào. Thấy Hòa Thượng nói như thế, Mộc Thủy Vân cũng hơi ngạc nhiên, nàng chưa từng thấy kiểu làm ăn nào như vậy cả, xem ra chuỗi Phật Châu này thật sự có hàm nghĩa, cái gì hữu duyên vô duyên chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà thôi, nhớn mi hỏi, không biết tục danh của Đại Sư là. Tiểu Tăng viên thông, Hòa Thượng hiểu ý nở nụ cười, liền không để ý nàng nữa. Mộc Thủy Vân xem Phật Châu Hồng Ngọc nằm trong tay, chuỗi Phật Châu này rất dài, phải cuốn hết hai vòng mới vừa cổ tay, da thịt trắng nõn và Phật Châu Hồng Ngọc hòa lẫn cảm giác mỹ hảo dị thường. Đến chỗ bán nhang mua ba cây, Mộc Thủy Vân đi đến cửa Phật điện to lớn nhất trong ngôi chùa, bên trong điện vàng son lộng lẫy, mùi đàn hương lại càng nức mũi, đây là mùi vị nàng yêu thích càng cùng Phật tiếp xúc tâm của nàng càng bình tĩnh. Trước mắt là một bức tượng Phật tổ cao trăm trượng, Phật tổ nằm nghiêng, dung nhan điêu khắc trông rất sống động, vẻ mặt từ bi trong nháy mắt chinh phục tâm của mọi người, tất cả đều mang theo một mảnh thành tâm quỳ xuống trước mặt Phật tổ, dập đầu, khẩn cầu ngài phù hộ. Đem ba cây nhang cắm vào lư đồng, một thủy vân quỳ gối trước tượng Phật tổ, trong lòng yên tĩnh phi thường, hai mắt khẽ nhắm, một đoàn hào quang màu vàng lấp lòe, cảm nhận được điểm dị động liền mở mắt ra, đoàn kim quang kia hình thành vòng xoáy, thổi bay toàn bộ vật thể xung quanh, rồi lại tỏa ra một luồng sức hốt cực mạnh. Mẹ ơi mau nhìn, đó là cái gì? A di đà Phật thiện tai thiện tai, người đến A. Vòng xoáy xoay tròn làm kinh động tất cả mọi người đang bái phật cách đó không xa, bọn họ sợ hãi gầm rú, các hòa thượng cũng bối rối không biết nên xử lý thế nào cho phải. Ngày từ đầu Mộc Thủy Vân đã rời xa vòng xoáy, nhưng ánh sáng mạnh mẽ lại triển khai ở trước mặt nàng, mặc dù nàng cố gắng né tránh nhưng Thủy Trung vẫn bị hút vào, sức hút cực mạnh gắt gao khóa nàng lại, lư đồng bốn phía đều bị nguồn sức mạnh này thổi tung, khiến mùi đàn hương ngày càng nồng nặc sợi tóc bị quát loạn trông khá chật vật mộc thủy vân đã không chịu đựng nổi phật châu hồng ngọc trên cổ tay mơ hồ lộ ra một màu máu mông lung chi tiết này đương nhiên sẽ không ai chú ý tới mọi người sợ hãi nhìn vòng xoáy các hòa thượng cũng không có cách nào ngăn cản bầu trời đột nhiên răng kín mây đen chỉ nghe sấm sét răng rắc một tiếng vòng xoáy trước mặt tượng phật tổ cấp tốc vận chuyển ầm một tiếng khôi phục yên tĩnh mọi người miễn cưỡng hồ hấp mồ hôi lạnh chảy xuống bừng tỉnh qua đi nữ nhân xinh đẹp kia đã không thấy đâu Gió nhẹ nhẹ thổi, trời đêm yên tĩnh, vô số ngôi sao óng ánh trói mắt một hiện trạng quái dị dần hình thành. Trong rừng tùng, gió mạnh gào thét ầm một tiếng, ánh trăng chiếu dọi xuống, một vệt sáng trắng xoẹt qua, lá rụng bay tán loạn, chỉ nghe thấy một tiếng cười châm chọc từ xưa đao kiếm tương địch có thể so như nước với lửa. Linh hồn Nguyên Châu là bảo bối dùng để mở ra tiêu giao trận, phi vân sơn trang các ngươi muốn nắm giữ su thế nhất phương độc đại cũng phải hỏi lâu trụ của chúng ta có đồng ý hay không, tức thời, mau giao Linh Châu ra đây, bằng không, đừng trách chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Một luồng khí liêu cực mạnh khuếch tán cây cỏ rậm rạp bị hủy diệt sạch sẽ ánh trăng sáng chiếu rõ ràng tư thế hai phe đối chọi Phóc Yến Dương Thiên ta có tài cán gì, lại có thể làm cho hộ pháp đại nhân của Thanh Vũ lâu phải tự mình ra tay. Xem ra Linh Châu đối với các ngươi hẳn là tình thế bắt buộc a Yến Dương Thiên khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm một đám người áo đen, nam từ có khuôn mặt âm nhu được thuộc hạ vây quanh có lẽ là thủ lĩnh, lời nói hung hăng ban nãy chính là xuất phát từ trong miệng của hắn ta. Yến Dương Thiên đồng thời lo lắng tiểu điệp nên trở lại Sơn Trang rồi, chỉ cần con bé Bình Yên đem Linh Châu trở về cho dù mình chết ở chỗ này cũng không hề tiếc núi. Muốn từ trên người phi vân thiếu chủ người cướp đồ vật đương nhiên phải là ta tự mình ra tay mới không xảy ra sơ hở. Rằng có lâu như vậy cũng nên có kết quả. Vừa dứt lời, bóng đen lấp lóe lăng vũ tay cầm trường kiếm thân kiếm lạnh lẽo băng xương có thể nói là tuyệt thế, hắn có thể tránh một lần nhưng không thể tránh lần thứ hai. Yến Dương Thiên nheo mắt, nhìn kiếm khí mãnh liệt kéo đến, đan điền cũng cấp tốc vận chuyển, mảnh sáng mờ ảo màu trắng trồi ra ngoài thân, tóc bị thổi ngổn ngang, hé lộ khuôn mặt anh tuấn, vóc dáng kiên nghị lẫm liệt áo choàng phấp phới, xoay người vung trường đao một cái, sắc trắng nhiếp hồn nhanh chóng tụ lại. Theo động tác múa đao của hắn, ở trên đỉnh đầu mọi người, lập tức sấm đánh vang rền, tầng mây kịch liệt va chạm tựa như gió thổi mưa rông, trời gầm đất thét. Lôi phong kinh vân đao. Hừ, ta sẽ phá đao khí của ngươi. Nam tử mặc áo đen tên Lăng Vũ, hai mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay tỏa ra ánh vàng ác liệt hai chân đạp lên không khí, một chiêu đâm tới. Phịch, lúc Lăng Vũ đâm tới, rừng tùng to lớn bị hai cỗ khí lực đụng nhau làm cho nổ tung, trăm vòng trăm thước đều biến thành bình địa cây cỏ bị thiêu rụi không chừa một cỏng. Phốc máu văng lên không chung, dầm một tiếng, tông bào bị máu tươi nhiễm đỏ yến dương thiên bị cường lực đánh bay thật xa, hắn tự nhận đao pháp chát tuyệt nhưng cũng không có biện pháp chống đỡ một đòn mãnh liệt kia Thanh vũ lâu cao thủ như mây coi như hắn xui xẻo gặp gỡ một vị đi, hôm nay e rằng tính mạng đáng lo. A chọc vũ đại nhân của chúng ta, ngươi không còn mạng đâu. Đám thuộc hạ thanh vũ lâu thấy vũ hộ pháp uy mãnh như vậy, trong lòng càng ngạo mạn, ánh mắt nhìn Yến Dương Thiên tràn ngập xem thường cùng Thương hại xem ra hôm nay hắn ta chắc chắn phải chết. Lăng vũ tàn nhẫn đặt kiếm lên ít hầu Yến Dương Thiên, lạnh nhạt nói, giao linh hồn Nguyên Châu ra đây. Đừng vọng tưởng, nó đã được mang về Phi Vân Sơn Trang rồi. Linh hồn Nguyên Châu là đồ vật của bổn trang, các người muốn lấy được nó, còn dám cùng ta bàn điều kiện quả thật là nằm mơ. Yến Dương Thiên cười lạnh, nhắm chặt mắt lại, thắng bại đã phân, hắn sẽ không xin tha. Yến Thiếu Chủ, mặt trời ngày mai, ngươi không thấy được. Nam tử hai mắt sắc bén, hàn khí từ thân kiếm tỏa ra chỉ trong chốc lát nữa, sẽ đâm vào ít hầu yếu đuối, nhưng ngay lúc đó bầu trời lại ầm ầm nổ vang. chương một vòng xoáy vàng óng ngưng cuốn, sấm sét cuồn cuộn trên tầng mây lập tức khuếch tán. một tia sáng đỏ lần lượt chiếu xuống, triệt để đánh vào thân kiếm của nam tử. phanh một tiếng, kiếm bị cường lực đánh bay. nam tử sợ hãi, vội vã lui về phía sau mấy chục mét, gắt gao che cánh tay đang đau đớn, cú đánh vừa nãy suýt nữa đánh gãy nó. đây là sức mạnh cỡ nào? yến dương thiên cũng giật mình nhìn lên lốc xoáy cực nhanh trên trời, cột khí vàng óng soi cả bầu trời đêm. không phải là thần thánh mà lộ ra một chút đỏ thía quỷ dị mẹ ơi mau tránh ra đây là tình huống gì vũ đại nhân ngài không sao chứ mọi người kinh ngạc hét lên toàn bộ cấp tốc lùi về sau vòng xoáy trên đỉnh đầu lại lớn hơn tựa như có sức mạnh tiềm ẩn tranh nhau đột phá vàng cùng đỏ dây dưa cuốn lấy nhau quả thật làm kinh sợ linh hồn của bọn họ theo vòng xoáy vận chuyển một luồng sức mạnh mãnh liệt được phóng ra ngoài cảnh vật trong phạm vi nghìn mét đều bị ảnh hưởng khu rừng bị nguồn sức mạnh áp bức đến rung động những hàng tùng từng đứng thẳng tắp nay lại gãy rụng Nguồn sức mạnh này quá mạnh mẽ, nếu tiếp tục như vậy bọn họ sẽ bị đè chết a. Mọi người thở không nổi, nam từ kia mặt lộ vẻ âm trầm bất đắc dĩ, chỉ có thể dẫn dắt thuộc hạ bỏ chạy. Mặc dù bước đi hơi khó khăn nhưng cũng không làm khó được ý chí sinh tồn của bọn họ cuối cùng dẫy rụa trốn thoát Yến Dương Thiên nằm trên mặt đất, 10 ngón tay cố xuống đất ra sức chống cự áp lực chèn ép trên đầu, vết máu bên môi từ lâu đã đọng lại đối mặt với sức mạnh như thế hắn đã không có sức chống cự cho dù nhúc nhích đều rất khó khăn huống chi đào tàu người của thanh vũ lâu đi rồi nhưng hắn phải chết ở đây lẽ nào là ý trời sao ầm ầm ầm vòng xoáy liên tiếp xoay tròn kèm theo một tiếng kêu thanh thoát một bóng người từ vòng xoáy rơi xuống bầu trời đùng đùng vang rội ánh vàng từ từ khuếch tán áp bước chậm lại yến dương thiên ngửa mặt lên trời nhìn đã thấy một cái bóng ập xuống còn chưa kịp né tránh hắn trợn lớn hai mắt sợ hãi giống không dầm một tiếng, một thủy vân cảm giác cảnh vật trước mắt đều lay động từ trên trời té xuống, nàng cho là mình chắc chắn phải chết, ai biết ở dưới người lại có một mảnh mềm mại, nàng thở vào nhẹ nhõm, may mắn, không bị ngã chết. Cô nương, ngươi có thể đứng lên được không a? Một giọng nói buồn bực vang lên, một thủy vân kinh ngạc nhìn lại, thấy mình còn đè lên một người khác, giật mình một cái, mau mau đứng lên cũng đỡ hắn dậy, bận bịu xin lỗi, thật không tiện à, ngươi không sao chứ? Ta khụ khụ khụ. Yến Dương Thiên thờ hồn hển chỗ ấy của hắn suýt nữa dập nát bị một người từ trên cao như vậy ngã xuống đè lên. Ngươi thử xem a hai mắt lạnh lẽo lẳng lặng đánh giá nữ nhân trước mắt. Tròng mắt hơi sâu xa nhưng lại lấp lóe kinh ngạc. Nữ nhân này vì sao ăn mặc quái lạ như vậy? Trên người không mặc trường bào rất giản lược còn lộ ra hai cánh tay thật sự là chưa từng nhìn thấy. Có điều tướng mạo của nàng cũng mỹ lệ cho hắn cảm giác lãnh đạm. Liếc mắt một cái trên cổ tay của nàng là Phật Châu Hồng Ngọc giật này mình. Mộc thủy vân lùi về sau một bước nhìn xung quanh, mặt đất giống như bị lợi khí san bằng, cây cối bị nhổ tận gốc, trong chu vi trăm mét thậm chí ngàn mét đều trụi lùi, giống như một đại bình nguyên, mà xa xa thì núi liên miên, ánh trăng chiếu rọi có vẻ mê ly mà lại sương mù sáng tỏ. Đây là nơi nào, mình không phải ở chùa triền dâng hương sao, làm sao sẽ rơi xuống đây, mà nam nhân trước mắt sao lại mặc quần áo cổ trang, lẽ nào là ở trường quay phim. Yến Dương Thiên điều thức chân khí bên trong cơ thể, để nó không nhanh không chậm tuần hoàn tự thân kinh mạch đồng thời hỏi, sao cô nương lại từ vòng xoáy rơi xuống. Nếu không có ta ở phía dưới tiếp được ngươi, chỉ sợ ngươi đã chết rồi. Đối với điểm ấy, ta rất xin lỗi. Ngươi có thể nói cho ta, đây là nơi nào không? Mộc Thủy Vân kinh ngạc nhìn chân khí trắng trên người hắn, trong lòng đâu chỉ khiếp sợ cũng không biết mình bất chi bất giác lùi về phía sau. Nhìn vẻ mặt nữ từ quỷ dị, hai mặt yến dương thiên đam đăm hiếu kỳ biến mất giải thích ở đây là núi Tây Nam. Cô nương vẫn chưa trả lời ta, lúc nãy ngươi làm sao đi ra vòng xoáy kia. Ta cũng không biết ta nguyên bản ở trong chùa bái Phật hết thầy đều rất bình tĩnh tự dưng lại bị vòng xoáy này tập kích mang đến nơi này. Mộc Thủy Vân hoàn toàn không hiểu, lại không cách nào nói rõ, núi Tây Nam à. Nhìn Nam từ trước mắt trông khá anh Tuấn, nghi vấn hỏi các ngươi đóng kịch. Đóng phim kiếm hiệp. Đóng kịch, cái gì là đóng kịch cha? Yến Dương Thiên không rõ, nữ nhân này không chỉ quái lạ, ngôn ngữ càng thêm khác biệt, liếc thấy ánh trăng vắng lặng, suýt chút nữa đã quên việc về linh hồn Nguyên Châu, năm ngón tay co lại, trường kiếm nằm trên đất hóa thành một tia sáng trắng ẩn nấp ở lòng bàn tay, đăm đăm nhìn nữ tử đang giật mình, bên môi cong lên, đi đây. Nhìn bóng lưng nam từ rời đi, một thủy vân nhíu mạch cổ tay lé lên một việt đỏ yên lặng nhìn chuỗi Phật Châu này, thở dài, xem ra chỉ có thể đi dọc theo sơn đạo, chỉ mong là nàng nghĩ đúng nếu không. Sắp trời tờ mờ sáng, một việt sáng trắng xẹt qua chân trời, lướt qua núi non trùng điệp thẳng đến ngọn núi ở nơi cao và xa nhất. Một tòa sơn trang ẩn trong mây mù hùng vĩ từ từ lộ ra, xung quanh khói sương mờ ảo, giống như tiên cảnh. Giáng người thon dài xoay tròn trên không Yến Dương Thiên vung vạt áo đáp xuống đất mặt hai nam tử gác cổng lập tức lộ ra vẻ kính trọng. Một nam tử áo vàng đã chờ trong viện từ sớm thấy Yến Dương Thiên đi đến, liền cung kính báo cáo thiếu chủ trưởng môn các phái đã ở trong tiền thính, bọn họ đều đang chờ ngài. Tiểu điệp trở về chưa? Yến Dương Thiên vừa đi vừa hỏi. Nam tử đi theo phía sau nói nhỏ, tiểu thư đã trở về, trang chủ nghe nói việc này xong, nổi giận lôi đình. Hiện tại tiền thính đã bu đầy người, đều đang nghị luận. Nghị luận cái gì? Yến Dương Thiên dừng bước ánh mắt híp lại. Nam tử do dự một chút trầm trước nói, là sự tình liên quan đến linh hồn Nguyên Châu. Tất cả trưởng môn đều bắt tay nhau biểu quyết ở đây, để chọn ra một người có năng lực xuất chúng, có thể mang bọn họ đến núi tiêu giao. Hừ, xuất chúng, buồn cười, Yến Dương Thiên xem thường hành vi vô liêm sỉ đó, muốn phân canh liền nói phân canh là được cần gì phải dối trá như thế. Núi Tiêu Giao trận pháp chiếm đa số, nghe nói, là nơi tiên gia ở thời kỳ thượng cổ dùng để thu tập các loại pháp môn tiên linh, khắp nơi đều là bảo bối, trăm năm trước lại truyền ra tin đồn nói nơi đó có thần kỳ dị thú qua lại có điều đều có trận pháp bảo hộ. Nếu có thể mở ra trận pháp ở trung ương kia tiếp theo, bắt giữ những dị thú kia có thể buôn bán, cũng có thể ký khế ước nhằm tăng cao tu vi của bản thân, thật sự là bách lợi vô hại. Tuy nhiên 2 năm trước Trang chủ Yến Hà của Phi Vân Sơn Trang ra ngoài du lịch, vừa vặn đi ngang qua Tây Hải, hôm đó đúng lúc thiên hàng tường thủy, một viên nguyên châu nổi lên mặt nước bay lên trên không tỏa ra ánh sáng, bị Yến Hà lấy được. Vì Phi Vân Sơn Trang nhiều năm cùng kinh luân tự giao hảo cho nên hắn đến kinh luân tự mời phương trưởng đến đây kiểm chứng hạt châu này. Dịch Tâm Phương Trượng lúc đó chấn kinh rồi, kia hẳn là một viên Linh Châu thần thánh khí tức thánh linh này lại bị một năng lượng quỷ dị khác phong tỏa, hình ảnh bên trong linh châu mơ hồ lưu động, cực kỳ giống linh hồn hư vô mờ ảo, nó chính là linh hồn Nguyên Châu. Chuyện này vốn là bí mật, nhưng chẳng biết vì sao bị các phái kia biết được tranh nhau chen lấn muốn cướp đoạt hạt châu này, nhưng bởi vì Yến Hà cùng Dịch Tâm quan hệ rất tốt, liền đặt linh châu ở kinh luân tự, để Phật quang mỗi ngày cảm hóa nó, hy vọng có thể khôi phục quang huy thần thánh của Dĩ Vãng. Kinh Luân tự chính là đại tự Phật Môn, lại là quốc tự Hoàng gia. Các phái cho dù muốn có được Linh Châu, cũng thủy chung không dám đến Kinh Luân tự động thủ. Lần này họ bất ngờ làm ra cái ước hẹn phá tiêu giao trận, khẳng định là có tiểu nhân tìm cách muốn chiếm đoạt Linh Châu. Các phái lại không ngăn nổi lòng hiếu kỳ, cho nên lúc này mới dối rít tìm đến Phi Vân Sơn Trang, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Yến Dương Thiên đi vào chính sảnh, nguyên bản bầu không khí ồn ào nhất thời an tĩnh lại, nhìn sắc mặt đám trưởng môn, trong lòng hư lạnh, Linh Châu vốn là của Phi Vân Sơn Trang, bọn họ dựa vào cái gì muốn tới chia phần còn muốn tìm người dẫn dắt thật sự là không biết xấu hổ. Thiên Nhi con không sao chứ, người của Thanh Vũ lâu có xúc phạm tới con không? Nam tử ngồi trên vị trí chủ tọa tóc mai hoa dâm uy vũ, nhìn thấy Yến Dương Thiên đi tới, lập tức vọt ra, đem hắn trên dưới nhìn hết, sau khi xác định không bị gì, mới thở vào nhẹ nhõm. Phụ thân, con không sao đâu, người của Thanh Vũ lâu không thực hiện được, đã trở về. Yến Dương Thiên vui mừng nở nụ cười, có người cha quan tâm hắn như thế, là hắn may mắn. Không sao là tốt rồi, kỳ thật tiểu điệp đã kể cho ta nghe tất cả quá trình. Con chịu khổ rồi, trở về nghỉ một chút đi. Yến Hà biết nhi tử không sao, lại nhanh chóng quay về chỗ ngồi, liếc nhìn các trường môn, bình tĩnh nói, lần này Thanh Vũ Lâu vì cướp đoạt Linh Châu cư nhiên ám hạ độc thủ nhi tử của bổn trang chủ, không biết chư vị có ý kiến gì không. Các phái rốt xít nhìn nhau, một nam tử trung niên thân mặc đạo bào híp mắt một cái, đứng ra nói, Thanh Vũ Lâu từ trước đến giờ hung hăng càn quấy, đã không phải ngày một ngày hai. Nhưng thanh vũ lâu cao thủ tầng tầng lớp lớp, lớp lâu chủ mạc vô hoan tu vi cũng là ở tôn cấp đỉnh cao còn có thêm một con thần thú thượng cột thật sự là khó đối phó. Nếu lệnh lang không bị thương chúng ta phải bàn bạc kỹ càng hơn trước tiên nên nghiên cứu một chút làm cách nào để đến núi tiêu giao. Xì xì thanh phong đạo trưởng nói thật ung dung hóa ra người không bị người của thanh vũ lâu truy sát nha. Người ta đều đánh tới dưới mí mắt ngươi còn muốn bàn bạc kỹ càng có phải chờ người ta đem thanh phong quán của ngươi nhổ đi rồi ngươi mới phản kháng phải không? Trường môn kình thiên phái chu vĩnh mặt lộ vẻ trào phúng trong lòng đối với lão đạo sĩ này khinh bỉ tới cực điểm càng e ngại người ta càng trèo lên đầu ngươi đối mặt với thế cục như vậy thì nên liên thủ lại diệt trừ hậu hoạn thiên hạ mới thay bình mỗi người bình an vô sự ngươi thanh phong đạo trưởng bị hắn nói đến mặt đỏ bừng nhưng lại không phản bác được. Chu Vĩnh nói không sai, thanh vũ lâu trên đại lục hùng 300 năm, căn cơ vững chắc bỏ qua những vị hộ pháp tỏa chấn, bản thân Mạc Vô Hoan còn là một cao thủ tôn cấp đỉnh cao tình cảnh như thế, cho dù các phái liên thủ cũng không nhất định có thể diệt trừ, đừng nói chỉ là gây phiền phức muốn chết cũng không nhanh như vậy. Yến Dương Thiên cười lạnh một tiếng, thanh phong đạo trưởng này thật sự uổng phí nhiều năm tu luyện, ai biết hắn thì cho rằng hắn là đạo gia chính phái, thánh cấp cao thủ ai không biết còn tưởng rằng hắn là con rùa đen rút đầu a. Mất hứng thú Yến Dương Thiên đột nhiên không muốn đi nữa tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, nâng chén trà, nhớ tới nữ từ quái lạ kia ý cười bên môi càng nồng. Trên người nàng có một hương vị đặc thù, so với nước trà còn thơm hơn. Nhìn những người này lại bắt đầu nghị luận sôi nổi Yến Hà tự nhiên không ngăn cản, hắn ngược lại cũng muốn nghe một chút các vị trưởng môn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Mượn động tác uống trà, hắn lơ đãng cùng Chu Vĩnh nhìn nhau trong con người mỗi người đều ẩn giấu ý cười. chương 3 Ánh dương ấm áp soi sáng phía chân trời, một bóng người cô đơn cất bước ở trên đường. Hướng xa nhìn đến, tòa thành trì cực cao ẩn trong sương mù lần nữa hiện ra cao đến trăm trượng, khiến người ta hoài nghi. Nó được xây dựng thế nào, vì sao sẽ cao như vậy? Kiến trúc khổng lồ cổ kính lại là Mộc thủy vân khiếp sợ thất sắc tâm tư luôn không lay động lập tức giấy lên sóng lớn, hai mắt co lại không thể tin được bước nhanh hơn. Đội cấm vệ hoàng thành tận trung canh gác ở cổng thành. Nam tử thủ lĩnh lơ đãng nhìn lướt qua nhưng lập tức trợn to hai mắt. Ban ngày ban mặt lại có một nữ tử ăn mặc bại lộ như vậy thật sự là mất hết phong nhã. Mộc thủy vân dừng bước chân, nhìn tường thành cực cao trước mắt trong lòng cảm giác ngày càng vô lực túm lấy một tên lính mặc thiết sáp nhíu mày hỏi đây là nơi nào. Chúng cấm quân thấy cô gái này vô lễ với thống lĩnh như thế, vừa muốn sông lên trước liền bị vị nam tử ngăn cản. Hắn híp mắt nở nụ cười, vị cô nương này, ban ngày ban mặt ngươi lại ăn mặc bại lộ như vậy, chẳng lẽ không sợ bị người ta nhìn chằm chằm sao? Nơi này là chủ thành, ta biết nơi này là chủ thành, nhưng ta muốn hỏi một chút hiện nay là triều đại nào? Mộc Thủy Vân nhìn chúng cấm quân mặt thựa băng xương, theo bản năng buông lòng tay ra, xin lỗi. Không sao, có thể làm cho mỹ nữ xinh đẹp như vậy nắm lấy cũng là vinh hạnh của ta. Nam từ sờ sờ mũi, nhìn nàng từ trên xuống dưới, thầm than quả nhiên ra thịt như tuyết tỏa ra mùi thơm ngát, nhưng câu hỏi của cô gái này thật quái lạ à? Sinh ở thiên tông đại lục lại không biết chiều đại hiện nay, chẳng lẽ là từ trong núi đi ra? Hắn cười nói, hoàng chiều trăm năm biến động một lần, sau khi mộ dung thị thoái vị, hiện nay đã là diệp thị nắm quyền, quốc hiệu là Phụ Thiên. Phụ Thiên Quốc, Mộc Thủy Vân kinh ngạc, vì trong lịch sử chưa từng nghe qua quốc hiệu Phụ Thiên. Nàng một lần nữa nhận định chính mình xuyên qua rồi, nhưng xuyên qua đến cái quốc gia nào, nàng không rõ ràng lắm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Mê man đi vào thành trì, trụ thành to lớn, đường phố rộng rãi, bốn phương thông suốt các loại cửa hàng ngoài lề đường, dòng người cuồn cuộn. Đây là một thế giới phồn hoa thế nhưng nàng lại thấy cô độc. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng tình tiết xuyên qua sẽ phát sinh trên người mình. Hết thảy đều như mộng nguyễn, mở ảo rồi lại chân thật. Ngửa đầu nhìn ánh dương ấm noãn, nếu như đây là một giấc mộng thì tốt biết bao. Cô nương, ngươi lạc đường có phải không? Ngươi muốn đi nơi nào ta có thể chỉ ngươi? Một nam từ dung mạo bình thường cười ha hả đi tới. Cứ việc trong lòng không muốn đối mặt nhưng nàng xác xác thực thực mình đã xuyên qua rồi. Nơi này không có màn ảnh cũng không có phòng trụ ảnh cảm giác sinh hoạt chân thật khiến nàng bàng hoàng. Mộc thủy vân than thở ta muốn đổi một bộ quần áo. Quần áo nàng đang mặc ở trên người hoàn toàn không phù hợp với cổ nhân nơi đây. Y phục cổ trang nàng đã gặp qua không ít lập tức thì sẽ trải nghiệm đến cảm giác vông tay áo phiêu phiêu bay bổng. Dễ bản à cô nương đi theo ta. Phía đông bên kia có cầm tú hiên ta dẫn ngươi đi. Trên mặt nam tử mang theo ý cười ngây ngô, đi về phía trước Mộc thủy vân vừa quan sát cửa hàng vừa đem những thứ này thuộc lòng. Một loạt cửa hàng ở đây đều bán thức ăn, xem ra trù thành này phân bố trật tự rất rõ ràng. Như vậy phía đông bên kia không hề nghi ngờ chính là bán quần áo. Đi một lát dòng người từ từ ít đòi quẹo qua hai cái ngõ, nam tử vẫn còn tiếp tục đi lên phía trước. Mộc Thủy Vân nhíu mày bọn họ đúng là đi về phía đông, sao lâu như vậy mà vẫn còn chưa tới. Cô nương đừng có gấp lập tức tới ngay. Nam tử khẽ mỉm cười, chờ đi tới một cái ngõ nhỏ yên lặng thì hắn đột nhiên dừng lại, xoay người cười híp mắt nhìn Mộc Thủy Vân, ánh mắt xích xích lò lòa, bắn ra da dáng vẻ thèm nhỏ dãi. Cô nương muốn thay quần áo thì trước tiên phải cởi quần áo nha. Nơi này không có ai cả, ngươi trước hết cởi quần áo quái lạ trên người ngươi đi. Nhìn Nam tử hai mắt lóe sáng vô tới, Mộc Thủy Vân nghiêng người làm hắn vô hụt. Thấy Nam tử sắc mặt âm trầm lại đánh tới, khi hắn tới gần thân thể nàng đạp hắn một cước. Ái chà chà. Xú nha đầu nhà ngươi, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nam tử ôm lấy cái bụng đang đau đớn, hai mắt hung ác ngoác ngón tay một cái, vèo, một thanh nguyễn kiếm dẻo dai bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Nhìn thanh kiếm vung đến, chán mộc thủy vân đổ mồ hôi lạnh đành phải né trái tránh phải. Chỉ không biết bảo kiếm kia dùng vật liệu gì để chế tác, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu xanh kéo theo nhiệt độ bốn phía đều giảm xuống, một luồng khí băng hàn sông tới trước mặt nàng. Lẽ nào phải chết ở chỗ này sao? Mộc Thủy Vân không có chỗ né tránh kiếm khí quét ngang đâm thùng áo vải trước ngực nhưng vẫn chưa thương tổn ra thịt của nàng. Tim trong lồng ngực mạnh mẽ nhảy một cái, một sắc lang cổ đại, vì sao sẽ có võ nghệ lợi hại bậc này? Thời khắc mũi kiếm xoẹt qua cổ áo Mộc Thủy Vân, ở bên tai lại vang lên một tiếng tiêu dễ nghe, khí thức lạnh lẽo tức tiêu tan y như kỳ tích. Nam tử nhìn lướt qua sóng âm trong suốt tràn lan trên trời, không cam lòng lướt mắt nhìn nàng, thân mình loáng một cái, không còn thấy tăm hơi. Theo nam tử biến mất tiếng tiêu dễ nghe kia cũng dừng hẳn. Mộc thủy vân thở vào nhẹ nhõm tuy rằng nàng không biết võ công, nhưng cũng biết người trong võ lâm đều dựa vào nội công đến thu tập võ nghệ. Người này hẳn là mượn việc thổi tiêu tỏa ra nội lực trong không khí, bức lui nam nhân kia. Nàng nhìn qua đầu hẻm yên tĩnh, nói nhỏ cảm ơn. Một phen tranh đấu giúp Mộc Thủy Vân kiến thức đến cao thủ võ công ở cổ đại. Nàng vốn quen thuộc pháp trị sinh tồn ở hiện đại trong lòng khó tránh khỏi kinh hách. Nàng điều chỉnh nỗi lòng một chút ra đầu hẻm, hai bên lề đường đều là cửa hàng bán quần áo, đủ mọi kiểu dáng, dưới ánh nắng trông cực kỳ ngăn nắp. Những bộ quần áo tràn ngập quý khí này không thích hợp với nàng, vừa định bước vào một cửa hàng mộc mạc hơn những cửa hàng khác nàng dừng bước. Xuyết chút nữa thì quên mất nàng không có tiền ở nơi này cho dù có mau ra ra cũng không xài được a Khi nàng suy tư cách đó không xa có một tên sai vặt thanh tú chạy tới hành lễ nói cô nương công tử của chúng ta cho mời. Công tử của các ngươi mời ta trải qua chuyện vừa rồi trong lòng Mộc Thủy Vân có phòng bị không muốn để ý tới gã sai vặt này xoay người rời đi. Cô nương tiếng tiêu lúc nãy có êm tai hay không? Lời gã sai vặt làm bước chân của một thủy vân dừng lại, nàng bỗng dưng xoay người nói, là công tử nhà các ngươi cứu ta. Cô nương, hiện tại ngài có thể theo ta đi. Gã sai vặt đưa tay làm tư thế xin mời. Trong thành, đường phố phồn hoa nhất phi thường náo nhiệt. tĩnh Vân Lâu là tựu lâu to lớn nhất trù thành, dòng người càng trở nên đông đúc. Một luồng hương tựu nồng nặc từ trong đó bay ra, lẫn lộn trong không khí từ từ bay về phương xa. Nhã gian lầu bốn, một tiếng đàn dễ nghe tràn ngập gian phòng. Một cô gái mặc áo xanh ngồi trên ghế lặng lặng biểu diễn, bầu không khí trang nhã thư thích. Tiếng đàn này thật tươi đẹp nhưng so với song huyền âm của ngươi cũng phải kêu một tiếng sư phụ thôi, ha ha ha. Tiếng cười sang sảng vang lên, một nam tử ngồi bên cửa sổ tay cầm chén rượu, ngón tay trắng nõn thon dài, một ngụm uống sạch hết chén rượu khóe môi mang theo thiếu ý mê người. Ta nói dương thiên ngươi, đừng diễu cực ta nữa song huyền âm tươi đẹp thế nào cũng không sánh bằng công lực của người kia. lời này ngươi nói với ta thì được nếu là truyền đến tai người thứ ba thì sự tình nghiêm trọng rồi. nam tử áo lam lẳng lặng xoa xoa ngọc bích tiêu trong tay trong ánh mắt ẩn một vệt thâm thúy không dễ phát hiện. quả thật là chủ tớ rõ ràng lấy tu vi bây giờ của ngươi đúng là không có cách nào thay thế được nàng. yến dương thiên thở dài lại vì bằng hữu duy nhất mà cảm thấy tiếc nuối. Bích Hải linh âm cấp tự hào âm ba công, các chủ hoa như thương chính là cao thủ dùng âm thanh minh vương Bích Hải cầm của nàng, không người vượt qua. Hắn biết bản lĩnh của tiêu hằng, cho dù âm luật không dưới hoa như thương, nhưng tu vi thánh cấp đỉnh cao căn bản là không có cách nào so với tôn cấp đỉnh cao. Hành trình đến núi tiêu giao lửa xém lông mày, người của Bích Hải khẳng định cũng sẽ không đem mình đặt ở ngoài. Yến Trang chủ cùng các phái khác thương nghị thế nào rồi? Tiêu Hằng vẫn thường thức ngọc bích tiêu con ngươi nhìn dòng người bên dưới, bên môi nổi lên một nụ cười. Lần đầu tiên nhìn thấy đã bị nữ nhân ăn mặc quái lạ kia hấp dẫn, trọng yếu chính là khí chất đặc biệt của nàng. Nữ từ bình thường khi gặp phải nguy hiểm thì nhất định sẽ la to, nàng lại không như thế. Trong ánh mắt bình tĩnh của nàng có lẽ có hoảng loạn nhưng hắn lại không thấy sự thất thố. Về điểm này, hắn cảm thấy khá hứng thú, rất muốn nhận thức một nữ nhân khác người như vậy. Đã thương nghị xong. Linh Châu mặc dù là đồ vật của Phi Vân Sơn Trang chúng ta, nhưng nếu muốn mở ra tiêu giao trận thì vẫn còn thiếu rất nhiều thứ khác. Tiêu giao trận tồn tại vạn năm, trận pháp bên trong to to nhỏ nhỏ, nhiều không kể xiết. Điều này cần các phái liên thủ và tập hợp sức mạnh mới có thể phá trận. Vì lẽ đó nên phụ thân ta không thể không thỏa hiệp danh sách các ứng cử viên tham gia phá trận đã định ra rồi, lần lượt là Thượng Quan Ngân của Dược thiên Cốc Nguyên Hải Đại Sư của Kinh Luân Tự, Thanh Phong Đạo Trưởng của Thanh Phong Quán, Trưởng Môn Chu Vĩnh của kình Thiên Phái, Trưởng Môn Lâm Phàm Chi của Tùng Lâm Phái. Đây là mấy thế lực đã được quyết định, Thanh Vũ Lâu khẳng định sẽ không tiếp tinh lực mà nhúng tay. Mê hoặc của linh hồn Nguyên Châu cũng quá to lớn, có được nó thì ta không chỉ có thể phá trận mà bản thân còn có thể gia tăng tu vi. Có lợi không có hại, ai lại không muốn tận lực chiếm đoạt nó chứ? Ánh mắt yến dương thiên đam đăm, uy lực của viên Linh Châu kia xác thực rất lớn a. Lúc trước đi qua kinh luân tự, xa xa nhìn cũng có thể cảm nhận được Linh Châu phóng xạ linh khí. Loại sức mạnh nhấp thả không chừng mực kia hoàn toàn có thể giúp hắn nâng cao tu vi của bản thân. Đáng tiếc hắn chỉ có thể quan sát từ xa, không thể đụng vào. Kể cả đệ tử kinh luân tử cũng có hứng thú muốn phá trận. À, mị lực của tiêu giao trận cũng không nhỏ hơn Linh Châu đâu. Tiêu Hằng uống một hớp rượu, ý cười trong con ngươi càng sâu. Hắn thấy Yến Dương Thiên còn muốn nói điều gì liền đưa tay ngăn lại, chuyển mắt nhìn về phía thang lầu. Mộc Thủy Vân đi lên lầu dưới sự hướng dẫn của gã sai vặt thầm nghĩ, dưới lầu khí thế ngất trời, trên lầu lại yên tĩnh như vậy, khẳng định chỗ này đã bị vị công tử có tiền nào bao hết. Khóe môi dương lên, nàng muốn gặp vị ân nhân cứu mạng này, hình dáng rốt cuộc ra da làm sao? Lên lầu bốn cửa nhã gian đã mở, hương tiểu tung bay. Chóp mũi mộc thủy vân ngửi đến hương tiểu rồi rào, thấy tình cảnh bên trong phòng tự nhiên cũng nhìn thấy ngọc bích tiêu trong tay nam tử áo lam kia. Nàng bước lên phía trước cười nói, đa tạ công tử cứu giúp. Hết cách rồi, đã ở cổ đại thì tận lực sử dụng ngôn từ ngữ điệu cổ đại đi. Nàng không muốn chính mình ở đây lại không phối hợp được với người khác. Là ngươi. Yến Dương Thiên kinh ngạc đứng dậy, nhìn tròng chọc khuôn mặt Mộc Thủy Vân cùng lỗ hồng trước ngực nàng, hắn đương nhiên có thể nhìn thấu áo lót màu nhũ bạch bên trong nha. Chương 4, vị công tử này ta bất quá chỉ là đè ngươi một hồi, ngươi cũng không cần trừng mắt nhìn ta như thế. Chuyện lần trước ta xin lỗi ngươi, là ta không tốt xin lỗi. Mộc Thủy Vân bình tĩnh, hai tay ôm ngực khí chất đúng chỗ, nhưng cũng vừa vặn che khuất lỗ hồng trước ngực tránh cảnh xuân tiết ra ngoài. Ta không phải có ý này. Chuyện lần trước ta đã quên cô nương không cần ghi nhớ đâu. Yến Dương Thiên có chút lúng túng thu hồi tầm mắt khuôn mặt anh Tuấn nổi lên một tia đỏ ửng, ho khan một tí để che giấu đi. Thì ra các ngươi nhận thức, vậy thì tốt, tiêu hằng nhìn dung mạo của nàng, nhảy dựng trong lòng, diện mạo thanh lệ Mỹ hảo bậc này thật sự là thế gian hiếm thấy. Mỹ nữ hắn gặp qua không ít nhưng cô gái trước mặt không son phấn, không trang điểm lại đẹp tự nhiên thì vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tố nhan khuyên thành, bốn chữ này đủ để hình dung nàng, có lẽ còn khen thừa nữa a. Ta mới đến, đối với chuyện tình ở nơi này, không hiểu nhiều lắm. Ta cần các người hỗ trợ, nên hai vị công tử đừng chế nhạo ta. Nàng không muốn nhiều lời, hai người kia đều có ân với nàng, Mộc thủy vân chỉ có thể thầm ghi nhớ ở trong lòng. Nếu muốn thích ứng với thế giới này, cũng chỉ có thể từ hai người này ra tay, dù sao nàng đối với nơi này không biết gì cả. Tiêu Hằng hơi nhíu mày, lưu ý đến Phật Châu Hồng Ngọc ở cổ tay của nàng, giật mình âm thầm cùng Yến Dương Thiên nhìn nhau, nhưng thấy tiêu ý trong mắt hắn, tâm tư biến chuyển liền nói cô nương mời ngồi. Mộc Thủy Vân gật đầu ngồi xuống, nhìn đủ loại đồ ăn trên bàn, thầm thở dài, đành phải như vậy thôi. Nàng cũng không để ý hình tượng, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, lạnh nhạt nói ta hai ngày nay không có ăn cơm, xin cho ta 5 phút. Cô nương, người từ từ ăn, không đủ thì gọi thêm. Yến Dương Thiên trợn mắt ngoác mồm nhìn dáng dấp nàng ăn, không giống như hùm như sói, mà là tao nhã thong dong. Thầm nghĩ, hắn còn chưa từng thấy người nào đói bụng hai ngày mà còn có thể bình tĩnh ăn như thế, quả thật phá đồ tư duy của hắn. Tiêu Hằng híp mắt giót chén rượu cho nàng, cười nói cô nương chỉ dùng bữa, không khỏi quá đơn điệu uống chút rượu đi. Mộc thủy vân nuốt xuống thức ăn trong miệng, nhìn chén rượu đưa tới trước mặt cùng với ánh mắt đặc biệt sáng rỡ của tiêu hằng, câu môi nở nụ cười, ta bình sinh chưa từng uống rượu, có điều hôm nay, ta vì ân nhân, đành phá lệ. Nhìn nàng cầm chén rượu, một ngụm uống sạch ánh mắt tiêu hằng càng sâu, đập bàn cười nói, được. Nếu cô nương thoải mái như vậy, tiêu hằng ta liền muốn kết giao. Người có gì khó xử tiêu hằng ta bao hết, không vì cái gì khác chỉ vì tính cách bình tĩnh thong dong này của ngươi. Dương Thiên, ba người chúng ta có phải là nên cạn một chén không? Người muốn thế nào thì thế nấy, ngược lại ta nhìn thấy nàng lần đầu tiên, đã cảm thấy nàng phi thường đặc biệt. Yến Dương Thiên tự nhiên vui lòng, hơn nữa trong lòng có chút vui mừng, lúc này dơ chén rượu lên cười nói với nàng, đến, ba người chúng ta cạn một chén. Cạch, ba chén rượu, từng người uống vào bụng, ta tên Mộc Thủy Vân, chưa thỉnh giáo đại danh của hai vị. Mộc Thủy vân im lặng ăn thức ăn, hiếm thấy được hai người đàn ông thoải mái như vậy, nàng còn tưởng rằng muốn đọ sức một hồi đây. Có điều người cổ đại không phải là chú ý đến chén rượu chi giao hay sao, về điểm này nàng rất sẵn lòng đấu với bọn họ. Đại danh không dám nhận ta tên Tiêu Hằng, hắn gọi Yến Dương Thiên. Nếu chúng ta đã uống rượu, vậy thì chính là bằng hữu. Người đến từ chỗ nào, chúng ta sẽ không hỏi ta còn có thể giải đáp tất cả vấn đề của ngươi. Dù sao, loại người như chúng ta, bằng hiểu rất ít chi kỳ càng là khó cầu. Tiêu Hằng khẽ vuốt ngọc bích tiêu, lướt qua y phục của Mộc Thủy Vân liền nhìn về phía gã sai vặt cách đó không xa, gã sai vặt hiểu ý đi xuống lầu. Nơi này nếu là chủ thành, khẳng định cũng là thành trì lớn nhất thiên hạ rồi. Ta đối với thiên hạ đại thế, không có quá lớn hứng thú, chỉ muốn sớm ngày hiểu rõ. Hơn nữa, võ công của Yến Công từ thật là kỳ diệu ta rất ngạc nhiên. Mộc Thủy Vân tự nhiên muốn tận lực hiểu rõ nơi này cũng muốn biết rõ về vòng xoáy huyền bí kia. Nàng biết nơi này không giống thời cổ đại được miêu tả trong sách lịch sử. Lần thứ hai nhìn thấy Yến Dương Thiên, nàng đồng thời nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy. Trên người một người, làm sao sẽ phát sinh ánh sáng, là nội lực. Vẫn là những thứ khác đại loại như khí thể đây. Chủ thành đúng là khu vực thống trị lớn nhất toàn đại lục còn khí thức trên người Dương Thiên, ngươi chỉ chính là cái này đi. Tiêu Hằng khẽ cười một tiếng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mộc Thủy Vân, duỗi ra một ngón tay. Ánh sáng vàng rực uốn lượn ở trên đầu ngón tay giống như dạ minh châu vào ban đêm, lập lòe sáng chói hoa cả mắt. Chỉ cần một tia tỏa ra liền dẫn đến không khí một trận vặn vẹo. Đây là Mộc Thủy Vân không thể tin được hít một hơi, ánh vàng này tựa như ngọn lửa lặng im nhảy múa trên đầu ngón tay nam tử. Trong lòng kinh ngạc đến cực điểm, nàng rốt cuộc xuyên qua đến cái thế giới kỳ huyễn gì a, quả thật chưa từng nhìn thấy. Thủy Vân, ngươi rất kinh ngạc, tiêu hằng nhìn vẻ mặt kinh dị của nàng, đừng nói Mộc Thủy Vân có một bụng vấn đề, hắn cũng muốn hỏi nàng một chút nha. Cứ coi như là nàng không biết trù thành cũng hẳn phải biết ý nghĩa của loại ánh sáng này đi. Xem vẻ mặt của nàng thật giống như đang cực lực tiếp thu cái gì mới mẻ vậy. Ánh sáng này thật sự rất kỳ huyễn, là huyễn lực hả? Mộc Thủy Vân hỏi ra nghi ngờ trong lòng, sắc thái rất huyễn diệu, cũng rất thuần khiết. Yến Dương Thiên nghe xong lời này, đặt chén rượu xuống, cười to một trận thủy vân, ngươi đừng giả ngu với chúng ta. Ngươi thật sự không biết chân khí màu vàng này đại biểu cái gì sao? Tu vi của tiêu Hằng chính là thánh cấp, đây là sự thật không thể chối cãi. Tuy rằng tu vi của ta không bằng hắn, nhưng cũng coi như thiên phú chắc tuyệt ngươi không cần kinh ngạc như thế. Kỳ thật ta vẫn xa trụ thâm sơn, chưa từng đi ra ngoài cho nên đối với vấn đề cấp bậc không phải quá quen thuộc các ngươi coi như vì ta giải thích nghi hoặc đi. Mộc Thủy Vân cười nhạt nhưng trong lòng hiện lên hai chữ tu chân. Được rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Tiêu Hằng nhấc bầu rượu rót thêm. Vấn đề của Mộc Thủy Vân, bọn họ tự nhiên sẽ giải đáp từng cái cho nàng. Khó có thể giao một nữ tử làm bằng hữu từ hồi cha sinh mẹ để tới giờ đây là lần đầu tiên. Tà dương ngừng huyết chiếu dọi, mấy trăm bậc cầu thang ngọc bích càng thêm trong suốt bên trong màn xương, một lầu các cực cao uy nghiêm dần dần hiện ra. Lầu các cao hơn trăm trượng, vẻ ngoài cực kỳ xa hoa, một tầng kim quang nhàn nhạt như ẩn như hiện bao trùm xung quanh có vẻ thần thánh mà lại trang nghiêm. Một đạo liêu quang cực nhanh ở giữa trời xẹt qua, xuyên qua tiên khí mở ảo rơi vào tầng cao nhất của đài ngọc. Nam tử sắc mặt âm trầm trực tiếp đi vào cửa lâu. Xin chào Vũ Đại Nhân hai tên nam tử gác cửa thấy thế lập tức cung kính hành lễ lầu các to lớn thoạt nhìn cực kỳ trống trải nhưng tràn ngập xa hoa bởi vì vách tường dùng đỉnh cấp ngọc thạch xây thành tất cả bàn ghế dùng phỉ thúy mã não điêu chế cực phẩm xa hoa đều tụ tập ở đây vũ thần đi tới chính giữa dừng lại chốc lát dáng người truyền hóa thành một việt sáng sông lên mái nhà tầng cao nhất như chim yến phi thân trực tiếp quỳ trên mặt đất cùng kính nói khởi bẩm lâu chủ thuộc hạ chưa hoàn thành nhiệm vụ linh hồn nguyên châu đã bị mang về phi vân sơn trang Đùng, không khí cấp tốc vạn vẹo trên mặt vũ thần thêm một dấu bàn tay vô cùng rõ ràng. Da thịt lập tức sưng lên, đau đến hắn suýt nữa ngất đi nhưng vẫn nỗ lực gắng gượng chống cự cũng không dám thở một cái. Chỉ sợ chọc chủ nhân mất hứng, không phải chỉ mỗi một cái tắt hậu quả, hắn không dám tưởng tưởng. Phi Vân Sơn trang dám lớn lối như thế quả thật không để thanh vũ lâu ta trong mắt. bổn lâu không chiếm được đồ vật bọn họ cũng đừng mơ tưởng dùng được. Nếu ngươi làm hỏng việc rồi, liền không cần ta nhiều lời đi. Bên trong gian phòng truyền ra âm thanh tràn ngập mê say cùng tư tính, hững hờ, rồi lại lười biếng mê tình. Chỉ nghe thanh âm, liền có thể tưởng tượng bên môi người kia khẳng định nổi lên một vệt cong tà tứ. Mùi đàn hương rất nặng bên trong tấm màn kim sa mơ hồ phát họa thân ảnh nằm nghiêng mông lung. Dưới chướng hoa phục hơi lộ ra, nhưng không cách nào nhìn ra được dáng dấp của hắn. Mà lời nói của nam từ lại làm vũ thần kinh sợ, chài mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không dám có bất kỳ tâm tư phản nghịch nào, ngữ khí cẩn thận từng ly từng tí, đa tạ lâu chủ khinh phạt. Thành vũ lâu ngoại trừ công pháp xuất chúng, hình phạt nội bộ càng nổi danh nghiêm khắc tàn khốc. Tầng 18 của lâu là chỗ chuyên môn trường quản hình phạt. Chỉ cần tiến vào, mặc cho người tu vi cao thâm đến mức nào đều không thể cùng lệ hình chống lại bởi vì bên trong đã bị hạ trận pháp khóa bế tu vi. Kẻ có tu vi tiến vào gian phòng này đều chỉ ngang ngửa với người bình thường, nơi đó, hình cụ cũng nhiều không kể xiết còn có người đặc biệt thi hành hình phạt. Vũ thần hít sâu một cái cuối cùng vẫn đi vào, đối mặt hình phạt tàn khốc ở nơi này, hắn thật sự có lòng không đủ sức hai mắt hung ác. Yến dương thiên chết tiệt nhà ngươi khiến ta chịu khổ ta cũng tuyệt không buông tha ngươi. Tà dương triệt để biến mất ở chân trời, đêm tối cũng lần lượt đến, gió nhẹ nhàng tiến vào lầu các tao nhã, mát mẻ mà lại thư thích. Thì ra là như vậy tiên cảnh thật sự rất mờ ảo hư vô. Mộc thủy vân dù mặt ngoài gió êm sóng lặng nhưng tốn thời gian rất lâu mới bình phục dung truyền trong lòng. Nguyên lai thế giới này so với nàng tưởng tượng còn rực rỡ huy hoàng hơn nhiều Tu Vi giả không ngừng tu luyện vì ngộ đạo thăng tiên càng mê hoặc hơn là khai thiên lập đỉa. Nói trắng ra thì chính là nếu Tu Vi đạt đến tầng cao nhất định liền có thể thông qua trận pháp xé rách không gian xuyên qua thế giới khác. Nắm giữ sức mạnh như vậy còn là người hay sao? Như nhìn ra được ý nghĩ của Mộc Thủy Vân Yến Dương Thiên cười cười tiên cấp không phải lợi hại nhất cảnh giới bên trên tiên cấp càng có thể muốn làm gì thì làm, muốn mở ra một đại lục mới quả thật dễ như chờ bàn tay. Nhưng có thể tu đến được cảnh giới kia thật sự rất khó. Theo ta được biết trăm năm trước thiên huyền môn có một nữ đệ tử rất có thiên phú, vỏn vẹn không tới một năm liền tu luyện tới cảnh giới thủy tổ, nàng quả thật là thần thoại ở trên đại lục này. Sau đó Thiên Huyền Môn không có một thiên tài nào như thế nữa, thậm chí các phái hiện nay cũng ít có thiên tài tu luyện xuất chúng. Ồ, vậy dựa theo các ngươi nói, lấy tu vi bây giờ của các ngươi, không phải là thiên tài tu luyện ra cực kỳ hiếm thấy ở đại lục này. Mộc Thủy Vân cân nhắc, nàng khá may mắn, nàng mới đến liền gặp phải hai người chỉ điểm này. Xem ra thế giới này so với tưởng tượng của nàng thì thú vị hơn nhiều. Trương Nam Tiêu hằng giảng giải, chúng ta không dám nhận, nếu nói thiên tài, danh hiệu này phải thuộc về lâu chủ Thanh Vũ Lâu, Mạc Vô Hoan. Nam nhân kia quả thật không phải người, Thanh Vũ Lâu thành lập không được 200 năm, hắn đã tu luyện tới tôn cấp đỉnh cao rồi, cường giả thiên phú trên đại lục này gộp lại cũng chưa chắc so được với một mình hắn. Thanh Vũ Lâu, ánh mắt mộc thủy vân tĩnh lặng, vì lúc nãy nhờ Yến Dương Thiên giải thích nàng đại khái đã hiểu rõ 2 phần 3 thế lực Thanh Vũ Lâu xếp thứ 2 ở đại lục vậy thứ nhất. Lúc này gã sai vặt đã trở về tay bưng một cái khay, trên khay đặt một bộ quần áo màu trắng. Thủy Vân tí nữa ngươi liền thay bộ quần áo này đi. Tiêu Hằng đem quần áo đưa tới trước mặt Mộc Thủy Vân cũng không phải là y phục nàng đang mặc không dễ nhìn, nhưng lộ ra quá nhiều. Hai cánh tay trắng nõn kia chỉ cần nhìn thôi đã đủ trói mắt nếu như đi trên đường không chừng sẽ còn gặp phải đăng đô tử nữa. Cảm ơn. Mộc Thủy Vân tiếp nhận bạch sam, so với những bộ hoa phục cẩm sắc kia, nàng càng yêu chuộng đồ vật mộc mạc này. Không nghĩ đến tiêu hằng còn rất có tâm, người bạn này giao không sai. Ánh trăng nhô lên cao tiêu hằng có chút phiền muộn, nói nhỏ Thủy Vân, ở phía trước có như ý lâu ta đã ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị rồi, một hồi ngươi có thể tới đó nghỉ ngơi. Chờ chúng ta hết bận, sẽ đến tìm ngươi tâm sự. Các ngươi muốn đến núi tiêu giao sao? Mộc Thủy Vân Yên lặng nhìn ánh trăng, mặt trăng nơi đây thật đẹp treo cao ở trên không trung, mông lung lại mê say, so với quê hương mình đẹp hơn gấp trăm lần. Ừm, núi Tiêu Dao chính là nơi tiên nhân thượng cổ diễn luyện trận pháp, bên trong có rất nhiều đồ tốt. Ta tự nhiên cũng muốn xông vào một lần, không chừng sẽ nhận được thượng cổ bảo bối. Mắt Yến Dương Thiên ẩn hiện ngóng trông, nếu như có thể có được thần binh lợi khí thượng cổ, tương lai Phi Vân Sơn Trang cũng sẽ phát dương quang đại ở trên tay hắn. Ta đối với núi Tiêu Giao không có quá lớn hứng thú, cũng không có dự định tham dự hoạt động này. Tiêu Hằng khẽ mỉm cười, lẳng lặng xoa xoa ngọc bích tiêu ánh sáng bích lục ở dưới ánh trăng chiếu dọi óng ánh xa hoa. Khuya rồi, ta nên rời đi. Mộc Thủy Vân đứng dậy cáo biệt dưới sự kinh ngạc của Yến Dương Thiên cùng Tiêu Hằng, đi xuống lầu. Gió nhẹ thổi từ từ khiến sợi tóc tung bay, người đi đường ít dần dưới vầng trăng Mộc Thủy Vân thẫn thờ cất bước. Nơi này tuy tràn ngập ý vị cổ điển, nhưng nàng hoài niệm thế giới hiện đại. Ở đây không có ai có tiếng nói chung, nàng muốn rời khỏi lại vô lực. Cũng không có trực tiếp đi như ý lâu, Mộc Thủy Vân bất chi bất giác đi ra khỏi cửa thành, Phật Châu Hồng Ngọc trong màn đêm tỏa ra ánh sáng, soi sáng con đường phía trước. Về chi tiết này, nàng cũng không quá chú ý, một đường tâm tư chần chọc đã đi vào rừng tùng. Nguyệt Tùng hoa ảnh, thương tùng vòng quanh, ngửi mùi hương thơm ngát của cây cối tâm mộc thủy vân thoáng yên ổn rất nhiều nhìn xung quanh nơi này không ai nàng chỉ muốn yên lặng một chút mà thôi nhưng bất tri bất giác đi đến nơi này xem bạch sam trong tay môi khẽ nhếch lên chỗ này không có người trước hết thay đồ rồi trở về thôi cởi áo ngắn tay lộ ra da thịt trắng nõn căng mịn ánh trang chiếu dọi thân thể nàng mịn màng y như tuyết nàng cởi quần jean kể cả nịt ngực màu nhũ bạch nâng hai luồng đầy đặn trước ngực quần lót che chắn khu vực thần bí dưới eo xa xa mông lung như huyễn, một âm luật như ẩn như hiện vang lên trong trời đêm Mộc thủy vân khẽ nhíu mày, mau mau mặc bạch sam vào, ngửa mặt lên trời nhìn, vừa nhìn thì nhất thời choáng váng, bầu trời đầy hoa đào bay lượn kèm theo hương thơm từng cánh hoa nhẹ nhẹ bay vào chóp mũi. Nàng lùi lại mấy bước kinh ngạc mở to con ngươi, nơi này là cánh rừng, làm sao sẽ có hoa đào bay lượn. Mộc thủy vân kinh sợ, đồng thời cũng thưởng thức hoa đào bay lượn than thở trăng đã đẹp, hoa lại càng đẹp hơn. Xì xì, hoa đẹp cũng không đẹp bằng chuỗi Phật châu ở trên cổ tay ngươi. Bầu trời đêm mỹ lệ vang vọng một giọng nói có vẻ lười biếng. Gió nhẹ thổi qua, lá cây đông đưa, trăng khuyết tỏa ra ánh sáng mông lung, đại thụ vườn quanh, một bóng người lẳng lặng nằm trên một nhánh cây dài. Nhánh cây nhỏ dài yếu đuối, nhưng giống như kỳ tích gánh chịu trọng lượng một người. Người kia lười biếng, một tay chống đầu, gió thổi qua, lay động nhánh cây, cả người có vẻ thản nhiên tùy ý, nhưng càng có một khí thức hào hiệp không chút câu nể. Mộc thủy vân ngơ ngác nhìn bóng người trên cây Lá cây xanh lục bay xung quanh cơ thể người kia trông có vẻ rất duy mỹ. Lấy ánh trăng làm bóng lưng, nàng vẫn có thể nhìn thấy đường cong yểu điệu đó. Nữ nhân này có mục đích nhưng lại là vì chuỗi Phật Châu ở cổ tay. Nàng giật mình, giờ Phật Châu lên cười nói, chuỗi Phật Châu này rất đặc biệt ngay cả chính ta cũng đoán không ra hàm nghĩa của nó. Có điều, xác thực nó rất đẹp. Chất lòng màu đỏ lưu động trong Phật Châu, phảng phất xuyên thấu qua tất cả 21 viên ngọc châu, một tầng sáng đỏ nhạt từ chuỗi Phật Châu bay ra ngoài, phảng phất y như một sức hút vô hình, hấp thu linh khí bốn phía. Ngược hướng ánh trăng càng không thể nhìn rõ dung mạo của nữ tử, một thủy vân nhếch môi, không cần nghĩ cũng biết nữ nhân này khẳng định đang quan sát Phật Châu của nàng. Nếu nàng ấy lợi hại như vậy, vì sao không đến cướp đoạt nó, nàng cũng không có sức lực đánh trả trong lúc nàng suy nghĩ chỉ nghe nữ tử trên nhánh cây khe khẽ thở dài nếu nghiên cứu chuỗi phật châu này thật kỹ nó sẽ mang đến cho ngươi kinh hỉ thậm chí còn thỏa mãn nguyện vọng trong lòng của ngươi thỏa mãn nguyện vọng của ta à. mộc thủy vân cả kinh nước mắt nhìn lên nhánh cây chập chờn đã không thấy thân ảnh nữ tử sắc đỏ tiêu thất biến thành chuỗi phật châu hồng ngọc phổ thông nàng cảm thấy thân thể hơi khác thường bụng dưới tỏa nhiệt nhưng cũng chỉ thoáng cái liền qua Giờ khắp này ánh trăng cũng không mờ ảo mà trở nên cực kỳ rõ ràng. Mộc thủy vân một đường chẳng chọc nhưng cũng không thể nào dò ra, bất chi bất giác đến như ý lâu. Nàng đi vào cửa, nhìn khắp bốn phía tửu lâu này cao tới năm tầng, trên lầu hẳn là nơi rừng chân. Thấy hầu bàn ngủ gật ở quầy hàng, nàng bất đắc dĩ đến gần rồi gõ gõ mặt bàn. Hầu bàn bị đánh thức thấy một nữ tử mỹ lệ mặc áo trắng đứng trước mặt hơi sững sờ, lại lập tức cười nói cô nương mỹ lệ như vậy, tất nhiên là vị cô nương thiên tiên trong miệng tiêu công tử. Gian phòng đã chuẩn bị kỳ càng, cô nương đi theo ta. Mộc Thủy Vân theo hầu bàn lên lầu, hỏi tiêu công tử có tới không? Buổi chiều có tới, nhưng cô nương khi đó chưa trở về tiêu công tử đã đi. Cô nương, bổn lâu là tiểu lâu tốt nhất Trù Thành, về phương diện dừng chân thì càng cao hơn những tiểu lâu khác mười mấy lần, ngài lựa chọn nơi này thật sự rất đúng. Tầng năm này yên tĩnh nhất, đã bị Thiêu công tử đặt bao hết, đồng thời trả luôn tiền thuê trong vòng một năm. Ngài có thể an tâm nghỉ ngơi tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy ngài. Hầu bàn cười đẩy cửa phòng ra, làm cái tư thế xin mời. Phòng lớn như thế, trong ngoài lại rõ ràng bốn phía sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi rõ ràng là mỗi ngày đều có người đến quét tước chàng hoàng đơn giản lại lộ ra ý nhị tao nhã thư thích xác thực là một nơi thanh tĩnh có thể an tâm nghỉ ngơi tiêu công tử chẳng những có tâm mà còn tỉ mỉ mộc thủy vân mỉm cười đi vào phòng nhắm mắt nhẹ ngửi. lư hương đặt trên bàn lẳng lặng thiêu đốt hương khói giống như thủy xà từng tia hương khí lan tỏa cả phòng tâm tình thoải mái trong lòng ẩn ẩn một tia quái lạ dù gì hỏi dò vì sao lại là đàn hương Cô nương tiêu công tử có nói, ngài là người tin Phật, một ngày ba bữa đều sẽ do tiểu táo giúp ngài chuẩn bị. Thức ăn chay hoặc mặn, mọi thứ đều có, ngài thích ăn cái gì, có thể nói cho ta biết trước, ngày mai ta sẽ liệt kê thực đơn ra. Hầu bàn cung kính đứng ở cửa, không dám có hành vi nào vượt qua phép tắc Đối với vị đại chủ này không thể có nửa điểm chậm trễ, bằng không tiêu công tử trách tội xuống, bọn họ chịu không nổi. Nhìn Phật Châu trên cổ tay, Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, chẳng trách sẽ chuẩn bị lư hương. Tiêu hằng này thật sự rất cẩn thận, cũng cảm thấy quái dị, nàng là bị bao nuôi sao. Ta đối với thức ăn không có quá nhiều chú ý, thanh đạm một chút là được rồi. Mộc Thủy Vân bước chậm bên trong gian phòng, lẳng lặng quan sát cách trang trí. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bàn trang điểm tấm gương kia hấp dẫn sự chú ý của nàng. Giờ khắc này, nàng toàn thân áo trắng, xuất trần tuyệt lệ, mặt có chút lãnh đạm, mồi khẽ nhách toàn bộ đường viền thoáng chốc thay đổi, trong mắt có chút ấm áp. Nhìn dung nhan mỹ lệ trong gương, hầu bàn suýt nữa nhìn ngây người, nhân tiện nói, bây giờ ta đi chuẩn bị nước nóng cho cô nương, bên trong gian phòng có dục bồn, ngài có thể rửa mặt một cái rồi nghỉ ngơi. ừm cảm tạ, Mộc Thủy Vân mỉm cười quay đầu tửu lâu này phục vụ thật sự là chu đáo quả thật có thể so với khách sạn 5 sao. Nơi này ý vị cổ điển mười phần tuy rằng không so được với công nghệ cao ở hiện đại, nhưng cũng nguyên chấp nguyên vị thư thích trang nhã. Không dám cô nương chờ chốc lát, hầu bàn cười đi xuống lầu, bóng đêm thâm trầm trên đỉnh núi tây cao nhất băng tuyết quanh năm. Từng tia tiên linh khí lan tràn quanh đỉnh, một tòa công điện Mỹ lệ như ẩn như hiện từ từ hiện ra. Ánh sao sáng chói nhưng không thể che giấu được sự hoa Mỹ của nó. Nơi này là thiên sơn tuyết phong, một địa phương khiến người ngóng trông rồi lại e ngại Một tiếng đàn mờ ảo vang vọng thiên địa, sóng âm lưu truyền tinh tú trên trời cũng vì âm luật mỹ diệu mà chậm chậm biến hóa, sắp xếp thành một hình dạng quái gì. Trên ngọc đài sạch sẽ, một thân ảnh xinh đẹp, yểu điệu động lòng người, gió nhẹ phất qua, một thân áo vàng, mái tóc ngồn ngang bay lượn, nàng chìm đắm bên trong mộng ảo của mình, ngón tay dài mềm mại khải bích ngọc huyền cầm, vóc người mông lung tinh tế, dưới ánh trăng mỹ lệ trông có vẻ cô độc hoạnh hưu. Hai nữ tử mặc áo trắng bay tới, khi chân vừa chạm đất liền trực tiếp quỳ xuống, một người cung kính nói, các chủ, hành trình đến núi tiêu giao đã được định ra. Trưởng môn các phái đều nhất quyết tham dự, nhưng không ngờ ngay cả kinh luân tử cũng muốn nhúng tay vào. Kinh luân tử, một tiếng ôn nhu nỉ non, ngón tay đang khải dây đàn biến thành khẽ vuốt một nữ tử ngước lên nhìn ánh trăng, nói nhỏ ai sẽ đi. Một nữ tử khác đáp là đệ tử Nguyên tự bối tên gọi Nguyên Hải. Hòa thượng này phi thường khiêm tốn, rất ít đi lại trong chùa. Hơn nữa, hắn thiên phú cao siêu, là một người cuồng tu luyện dịch tâm phương trưởng nhìn chúng thiên phú của hắn đặc cách thăng làm đệ tử trực hệ tu vi ở tôn cấp nhất cảnh chương 6, người cuồng tu luyện phật tổ phổ độ thật có thể tinh chế nội tâm con người sao ta nhất định phải phá vỡ cấm kỵ này các ngươi đi xuống chuẩn bị đi cứ dựa theo kế hoạch mà tiến hành nữ tử mỉm cười ngón tay dài khẽ gảy tiếng đàn mờ ảo tiếp tục vang vọng giữa trời đất gió nhẹ thổi đến y phục màu vàng bay lượn theo gió đường cong thon thả mềm mại Ánh trăng như câu quang hoa khinh tung, xuyên thấu qua cửa sổ nửa mở nửa đóng soi sáng nền thảm Cả phòng tràn ngập mùi đàn thơm tĩnh giật, hơi nước mờ ảo, nhiệt khí bốc lên. Trong bồn tắm nước trong suốt, mặt nước mềm mại gợn sóng, nữ từ ngâm trong nước nhẹ nhàng hất mái tóc dài, vẩy ra da nền không ít nước. Da thịt tinh khiết càng thêm ưa tát nhãn nhụi. Có nước chảy qua, khuôn mặt nàng trở nên xinh đẹp như thủy phù dung, sóng mắt lưu chuyển, đúng là phong tình tự nhiên mà thành, so với ánh trăng còn mê say, so với dòng nước còn dập dờn. Mộc thủy vân nằm ngửa, hai cánh tay ung dung khoác lên thành bồn, miễn cưỡng híp mắt nhìn chằm chằm Phật Châu Hồng Ngọc ở cổ tay. Giờ khắc này, nó đã che mất ánh sáng vốn có. Nước bao trùm mỗi viên Phật Châu, có vẻ càng thêm trong suốt chất lỏng đỏ như máu, lẳng lặng chảy xuôi rồi lại dẫy ruộa thật giống như muốn đột phá cấm chế, khiến nàng có chút sợ hãi. Chất lỏng này bắt đầu nhỏ giọt thấy nàng giật mình, nó liền theo thành bồn chảy vào trong nước. Bồn nước như được đổ thêm thuốc màu, nước trong suốt trong chớp mắt hóa thành màu đỏ tươi. Mộc Thủy Vân Kinh hãi muốn đứng dậy rời đi, lại bị một nguồn sức mạnh vô hình gắt gao cầm cô thân thể chỉ có thể nằm ngừa trong thùng gỗ Biết hầu như bị cỗ khí lưu ngăn chặn, muốn hết cũng không hết được hai mắt nàng co lại trong mắt hiện ra hoảng sợ kinh thế hãi tục. Dòng máu hoa lệ như một đôi tay ôn nhu nhẫn nhụi nhẹ nhàng mơn trớn da thịt mộc thủy vân. Thật kỳ lạ, da thịt trắng nõn nhờ dòng máu tẩm bồ càng thêm óng ánh long lanh chẳng khác nào khuynh thế bạch ngọc thuần khiết hoàn mỹ. Tình cảnh này cho Mộc Thủy Vân sung kích rất lớn, cảm thụ dòng nước sội rửa tâm nàng dần dần bình tĩnh lại, cảm giác dị dạng trong thân thể nháy mắt sinh sôi khuếch tán, dòng nước màu máu thông qua lỗ chân lông của nàng thẩm thấu đến da thịt. Trên chán mồ hôi hột nhỏ xuống, Mộc Thủy Vân cắn môi dưới, hai tay nắm chặt một luồng khí lưu mạnh mẽ chảy khắp mỗi vị trí trong thân thể nàng. Cường lực trùng kích nguyên bản bế tắc kinh mạch trong cơ thể nhiệt diễm sôi trào, luồng khí kia cực nhanh xuyên qua kinh mạch toàn thân cuối cùng hợp lại rồi tràn vào dưới bụng. Hết thải quy về bình tĩnh, thân thể mộc thủy vân như trải qua muôn vàn thử thách khó chịu lại thư thích. Nàng vẫn như không xương, nhu nhược nằm ngừa, nước trong thùng gỗ khôi phục sự trong suốt. Mọi thứ ban nãy cứ như nằm mơ, nhưng nàng biết kia không phải là mộng Cảm giác đau đớn ở trong kinh mạch chân thật như vậy, làm sao có khả năng là mộng đây Nàng chẳng chọc nhưng liền trợn mắt há hốc mồm, hào quang vàng nhạt hiện ra bên ngoài thân thể, lại giống như một tầng thánh quang tuần khiết mà cũng hoa lệ. Mộc thủy vân không thể tin tưởng xoa xoa cánh tay chạm đến ánh vàng nhưng không có cách nào cảm giác được. Nó giống như khí thể đã có từ lúc sinh ra chậm chầm tầm bổ mỗi một nơi trên da thịt nàng. Đối mặt với sự thật này, nàng trừng mắt kinh ngạc thốt lên, màu sắc của thánh cấp sao có thể có chuyện đó. Mộc thủy vân giật mình qua đi, liền vui vẻ, nàng còn tưởng mình đến từ hiện đại nên không có cách nào tu tập chân khí của nơi này. Thật không nghĩ tới trên trời cho nàng một đĩa bánh, chuỗi Phật Châu này lại là người dẫn đường, là con đường chỉ dẫn tu vi của nàng. Cảm giác kinh hỷ dần lắng xuống, nhẹ giọng nỉ non, nếu đã có thể tu luyện công pháp của nơi này, mình có thể trở lại thế giới cũ không? Tiên cấp gian nan như vậy có thể đạt đến sao? Mộc Thủy Vân nhẹ nhàng xoa xoa vật châu, tâm tư dạo chơi nơi nào, bụng dưới một trận hừng hực. Nàng run run, bên môi câu giả ý cười, thử tiếp xúc với vật thể nóng nhiệt dưới bụng, hẳn là đan điền đi. Trong đan điền có một đám lửa êm dịu xoay tròn, bị ý thức của Mộc Thủy Vân dẫn dắt chậm rãi ổn định lại, hào quang màu vàng quanh thân từ từ tiêu tan. Giờ khắc này, nàng lại biến thành một người bình thường, thế nhưng sức mạnh trong cơ thể nói cho nàng, nàng không còn là một nữ tử trói gà không chặt. Nàng thậm chí còn có thể xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy cảnh vật cách đây trăm thước. Thị lực cùng thính lực thật giống như tăng cao. Mộc Thủy Vân quả thật không dám tin tưởng, nàng nhìn thấy mảnh rừng xa ngoài trăm thước. Gió đêm lướt qua một mảnh lá cây, ý niệm điều động, nàng muốn lại gần hơn một chút để thấy rõ mảnh lá cây phấp phới kia, thậm chí muốn lấy tay sở ý nghĩ khác xoẹt qua, mảnh lá cây kia đã không gặp. Mộc Thủy Vân đang cân nhắc mảnh lá biến mất kia chẳng biết lúc nào đã bị kẹp ở giữa hai ngón tay của nàng. Yên lặng xoa xoa phiến lá ý cười bên môi càng thâm thúy hơn, xem ra, mình nên hào hảo nghiên cứu một chút sức mạnh kỳ dị trong thân thể, cảm giác rất tốt. Sắc trời sáng sủa khí thức sáng sớm bao phủ đại địa. Đây chính là thời tiết khiến vạn vật thức tỉnh cũng như bắt đầu tất cả sinh cơ. Phi Vân Sơn Trang, Tiền Thính, Tiên Nhi, tất cả công việc đều chuẩn bị thỏa đáng sao. Yến Hà ung dung, thong thả nhấp chén trà, đào mắt nhìn Yến Dương thiên ngồi ở một bên. Ngoại trừ kinh luân tự không có trình diện, mấy vị khác đã chuẩn bị thỏa đáng rồi. Có điều, vị đại sư kia cũng nên khởi hành a Yến Dương Thiên nhíu mày, kinh luân tự chính là đại tự chấn quốc tuyệt đối không thể thất lễ, xem ra chỉ có thể chờ đợi. Còn tức khắc xuống núi, dọc theo đường xá gần nhất hướng về kinh luân tự, ngay tiếp hắn. Tiêu giao trận chính là đại trận thượng cổ, muốn mở nó ra thì tuyệt đối không thể thiếu ánh sáng của Phật tổ. Nhất định phải bảo đảm hắn không có sơ suốt nào đi đến Sơn Trang. Yến Hà có một linh cảm không lành cùng dịch tâm thương giao nhiều năm tự nhiên biết hắn có một đệ tử thiên phú như thế. Mục đích lần này phái Nguyên Hải đến, khẳng định không chỉ phá trận. Mà khí bên trong viên Linh Châu vốn bị trần áp trong từ đường nay lại bắt đầu dục già dục dịch nhất định phải có Phật Quang mới có thể áp chế được nó. Vâng, Hải Nhi xuống núi ngay. Yến Dương Thiên Đáp mới vừa ra cửa đã thấy một bóng người hồng nhạt chạy đến gần, mỉm cười ôm nàng vào trong ngực sao muội lại tới đây. Ca ca, muội biết huynh muốn xuống núi, muội cũng muốn đi." Yến Tiểu Điệp gắt gao nắm lấy áo choàng của hắn, nói thế nào cũng không thả hắn đi. "Tiểu Điệp, đừng hồ đồ, ta xuống núi là có việc trọng yếu muốn làm, muội mau trở về đi." Yến Dương Thiên đảo mắt không nói gì, "Muội muội luôn ham chơi như thế, về sau không ai thèm lấy thì phải làm sao?" "Không, nếu huynh không mang muội đi, muội liền nói cho phụ thân, hôm qua huynh đi nơi nào, thấy người nào?" muội nghĩ phụ thân nhất định sẽ rất tình nguyện biết những thứ này huynh nói xem yến tiểu điệp nhắm hai mắt mỉm cười uy hiếp phụ thân đã sớm lên tiếng người của sơn trang bất luận ai cũng không thể tiếp xúc với người của bích hải tuy không biết vì sao phụ thân dặn dò như thế nhưng nàng lại biết ca ca và bích hải tiêu hằng kia là bằng hữu nếu phụ thân biết hậu quả là có thể nghĩ một hồi muội nhỏ giọng một chút Yến Dương thiên căng thẳng, kéo Yến Tiểu Điệp ra ngoài, đợi đến trốn không người, biểu hiện nghiêm túc, dạy dỗ ta nói với muội bao nhiêu lần, không cho lấy chuyện này ra uy hiếp ta. Nếu huynh mang muội xuống núi, uy hiếp sẽ không tồn tại. Muội bảo đảm không gây sự, được không nha? Yến Tiểu Điệp bĩu môi lay cánh tay của hắn, uy hiếp chiêu thứ nhất tuyên cáo thất bại, chiêu thứ hai này hắn không hẳn có thể chịu đựng quả nhiên. Được rồi, lần này thôi đó. Yến Dương Thiên thật sự không chịu được công phu dây dưa của cô em gái này, làm sao sẽ dính người như thế? Nữ từ thiên hạ nếu giống như nàng, chỉ sợ là ác mộng của tất cả nam nhân. Quá tốt rồi, chúng ta đi nhanh lên. Yến Tiểu Điệp lôi kéo cánh tay của hắn, Yến Dương Thiên bất đắc dĩ ôm chặt nàng, bóng người lóe lên, bay thẳng đến ngọn núi bên dưới. Ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào khe hở cửa sổ, bị một tầng sáng vàng tươi đẹp chặn lại, cũng đồng dạng chiếu dọi dường trướng, xoa xoa người vẫn còn ngủ say bên trong. Sắc đỏ tinh tế, lấp lóe trên tay, bên trong đan điền lại bắt đầu tự động vận truyền tỏa nhiệt. Mộc Thủy Vân chậm rãi mở mắt nhìn thấy ánh mặt trời chiếu dọi sung túc, đưa tay che chắn tia sáng, khôi phục ánh mắt tỉnh táo, bất đắc dĩ ngồi dậy. Người đây là muốn nhắc nhở ta, đến thời gian tu luyện sao? Mộc Thủy Vân không nói gì, liếc xem Phật Châu, lẳng lặng vuốt phe. Màu đỏ từ từ biến mất biến thành chuỗi Phật Châu phổ thông. Khóe môi nàng cong lên, bước xuống giường. Mộc Thủy Vân cả người xích lõa đi tới bên ngăn tủ, nhìn đủ loại kiểu dáng quần áo, trong mắt ẩn ý cười tiêu hằng này thật thích hợp làm quản gia, nghĩ chu đáo như thế a tiện tay chọn một áo lót màu nhũ bạch. Ở cổ đại ăn mặc thật sự rất thư thích, nàng có thể thoát khỏi cảm giác chật trội của nịt ngực cảm nhận sự thoải mái khi vải vóc kề sát ra thịt. Nàng chọn thêm cái áo trắng mộc mặc, sau khi ăn mặc xong xuôi liền đi đến tấm gương. Nhìn người ở trong gương, quần áo thanh lịch, không che lấp được đường cong linh lung. Vung vung tay áo, có tất cả phong vận phong thái hào hiệp, cảm giác này làm cho nàng tâm tình sung sướng, tiện tay đem tóc dài phân tán buộc lên, dùng một cây châm bạch ngọc cố định. Ở mỗi bên thái dương buông xuống một ít tóc cũng không có vẻ nam tính hóa trái lại đơn giản hào phóng. Mộc Thủy Vân nhìn hình tượng trong gương, ngược lại có một ý nhị cực kỳ hào hiệp lại nói về tóc, để tóc xõa tung có vẻ càng thêm tự nhiên, mí môi nở nụ cười, cổ đại không có máy sấy, chỉ có thể dùng tay hong khô. Trải lên không đến nỗi rối tung, nhìn vẫn rất lười nhác. Như ý lâu không hổ là từ lâu to lớn nhất trù thành, vừa tới giữa trưa liền chật ních người, hầu bàn bận tối mày tối mặt trường quỹ trẻ tuổi ở quầy hàng đùng đùng gảy bàn tính, ngoại trừ hôm qua hốt được một mớ kha khá từ tiêu công tử, hôm nay cũng kiếm lời không ít a vui vẻ đến nỗi miệng hắn đều nhách đến sau gáy. Đùng đùng đùng ngoài cửa xa xa truyền đến âm thanh gõ mõ liên tiếp. Một hòa thượng mặc áo xám vững vàng đi tới tay gõ lên một cái mộc ngư. Thấy hòa thượng vào tiểu lâu, hai nữ tử ở góc bàn liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt ẩn giấu một tia thâm ý, một trong hai nữ tử để chén rượu xuống, bước tới. Mới đến cửa thân thể lại bị một công tử tuấn lãng mặc hoa bảo ôm lấy, ngón tay đeo nhẫn ngọc xoa xoa gò má nữ tử, hiếp mắt cười nói tiểu mỹ nhân, nàng lớn lên xinh xắn như thế, màu đến đây bồi bổn công tử uống rượu. Trời nắng nóng thế này, nàng đừng đi ra ngoài, vạn nhất ra thịt bị đốt cháy ta sẽ đau lòng. Chương 7 Công tử, ngươi muốn làm gì? Nữ tử thất kinh dẫy rủa, không ngờ lại bị nam tử ôm chặt hơn, hai tay hắn vẫn xoa xoa vòng eo của nàng, quả thật sắc tới cực điểm. "Phốc nơi này không phải thanh lâu, bổn công tử còn có thể làm gì nha." "Ta chỉ muốn Hàn Huyên tán gẫu với nàng thôi, nàng đâu cần thẹn thùng như thế." Một hồi bổn công tử mang nàng hồi phủ, "Chúng ta nghiên cứu chuyện ấy một chút, ý nàng thế nào hả?" Nam tử thèm nhỏ rãi, đè nữ tử lên bàn, ngón tay nhẹ nhàng chào qua cái chén, uống một nửa rượu trong chén rồi đưa tới bên môi nữ tử, làm ra dáng dấp muốn cường đút cho nàng uống. Ta không muốn công tử thả ta đi nữ tử nghiêng đầu, tránh né chén rượu kia bộ dạng yếu đuối mong manh làm cho nam tử càng thêm hưng phấn. Khách quan bốn phía đều trừng mắt nhìn tình cảnh này, căn bản không có một người dám nhúng tay vào. Ở trù thành không ai không biết đại danh của Minh Đức Minh công tử, bản thân hắn là công tử nhà giàu, phụ thân hắn lại là thừa tướng đương chiều. Ai dám chán sống ngăn cản, muốn chết cũng không nhanh như vậy. Một chút thời gian này, nữ tử đã bị bức ép đến chảy nước mắt, thân thể vẫn bị khóa lại. Nàng cầu cứu không ai cứu liền đưa cặp mắt che kín hơi nước nhìn về phía hòa thượng áo xám đứng ở cửa thoạt nhìn giống như đang nói, đại sư, xin ngươi cứu ta một tiếng chén trà bị bóp nát nam tử cùng mọi người đều kinh hãi. A-di-đà-phật thả nàng ra. Hòa thượng truyền mắt nhìn nam tử đang giật mình khóe mắt thậm chí còn chưa từng lưu ý nữ tử chỉ là con người thâm túy đo ẩn giấu vô tận ôn hoa cùng từ niệm. Tình cảnh này không chỉ khiến mọi người trợn mắt mờ to mồm cũng làm cho Mộc Thủy Vân ở Lan Can tầm 5 lòng sinh thú vị. Ở hiện đại xem diễn kịch nhiều nàng tự nhiên có thể nhìn ra. Cô gái kia hành động quả thật không thể thành công lấy được sự quan tâm của mọi người, nhưng nàng quên tên đồng bọn đang ngồi trong góc trên mặt người kia hiện ra ý cười vì kế hoạch thực hiện được mới là then chốt chỉnh cục. Đáng tiếc tất cả mọi người không phát hiện được ngay cả hòa thượng trong mắt chứa đựng sự từ bi kia cũng bị trúng kế. Bột một tiếng, bầu rượu ngã xuống trên đất thức tình tâm tư mọi người. Minh Đức phổ nữ tử đang muốn chạy trốn trở về, sắc mặt âm trầm nhìn Hòa thượng, nhếch miệng cười nói, đều nói người xuất gia lòng dạ từ bi, đại sư chẳng lẽ muốn động thủ với ta? Chỉ vì nữ nhân này? Ha ha, vụ việc truyền đi cũng sẽ làm người ta chê cười thôi. Bần tăng chỉ là không muốn nhìn thấy một nữ tử vô tội bị hãm hại, thí chủ ngươi hãy thả nàng. Hòa thượng đan chéo hai tay, mộc ngư trong tay chẳng biết lúc nào đã không thấy. Mọi người quả thật kinh sợ đến mức đưa hết toàn thân, hòa thượng này lại dám đối kháng con trai thừa tướng đương chiều. E sở chỉ một khắc sau, gốc gác của hắn sẽ bị cha rõ ràng, không chỉ vậy mà còn liên lụy đến ngôi chùa hắn đang ở. Phòng trường đội hộ vệ của Minh Đức sẽ bao vây nơi này ngay, bọn họ phải tàu vi thượng sách. Nghĩ tới đây, mọi người liền trả tiền, rồn dập bỏ chạy. Trong chốc lát trong từ lâu chỉ còn sót lại hai phe đối lập. Ngoài cửa đã có rất nhiều hộ vệ mặc thiết giáp vây quanh, đông đúc đến nỗi nước muốn chảy, cũng không lọt được. Chỉ cần công từ của bọn họ nói một câu thôi, tính mạng của tên hòa thượng này sẽ kết thúc. Nam trưởng cuối cùng hầu bàn từ lâu sợ vỡ mật hai người chừng mắt, nhìn hình ảnh trước mắt, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trên tầng 5, một thủy vân lại nhàn nhã, nằm nhoài trên hàng rào, lẳng lặng nhìn phía dưới, trong con ngươi xẹt qua một vệt thâm thúy. Hòa thượng này, một thân khí thức sâu không lường được những hộ vệ này căn bản không phải là đối thủ của hắn, mục đích của cô gái kia đúng là muốn ép hắn ra tay sao. Đại sư, ngươi nhất định phải cứu ta cầu ngươi. Nữ tử điềm đạm đáng yêu, nhìn hòa thượng sắc mặt bình tĩnh. Mình đức thấy thế, vỗ một cái thắt bàn tay còn chưa đụng được gò má nữ tử, ầm một tiếng, thân thể đã bị một luồng kình lực oanh kích. Xú hòa thượng, ngươi dám đánh ta, ngươi đâu, bắt hắn cho ta. Minh Đức giữ tợn, đụng mạnh vào cái bàn phía sau khiến hắn đau đớn, ngay cả động đậy một chút cũng không dám, chỉ có thể phẫn nộ hét lớn. Tất cả hộ vệ cùng nhau tiến lên, chỉ thấy Hòa Thượng vung tay áo, khói vàng lan tỏa, phóng thích ra. Mấy hộ vệ đang dương nhanh múa vuốt, lập tức bị hình ảnh trước mắt làm sững người, chỉ có thể hậm hực đứng ở tại chỗ. Hòa Thượng mặt không cảm xúc mờ tay ra, một ngư tái hiện, hắn gõ mõ xoay người rời đi. "Đại sư, đừng bỏ lại ta." Nữ tử nhoẻn cười, lập tức đuổi theo. Trong lòng Mộc Thủy Vân hơi động nguyên lai like cô gái kia không chỉ muốn ép hòa thượng ra tay mà còn nhắm đến một mục đích khác. Tầm tư lay chuyển, loáng một cái, liền hóa thành một ánh vàng lao ra khỏi tiểu lâu. Gió xẹt qua gò má vì phi thân quá nhanh, đây là lần đầu Mộc Thủy Vân bay lượn trên bầu trời A, đi máy bay đều không có thoải mái như vậy. Cảm thụ thiên nhiên phong tình, nhìn cây cối bị đẩy lùi về phía sau, ý cười càng nồng. Hai tay dương ra, nàng xoay tròn ở trên không trung áo trắng như tuyết phấp phới trong gió tiêu sái qua lại rừng tùng tâm tình nhàn nhã vui mừng nhưng vẫn không quên truy tìm bước chân của hòa thượng. Cái gọi lực lượng thần thánh chính là mắt quan lục lộ tai nghe bát phương. Xuyên qua sơn đạo phía trước chính là núi đông, càng đến gần ngọn núi tiên linh khí càng dày đặc. Bầu trời bóng trắng phiên nhiên, mộc thủy vân đã vững vàng đắp xuống một chỗ trên sườn núi, hai mắt tĩnh lặng nhìn chằm chằm con đường gồ ghề uốn lượn bên dưới. Hòa thượng vừa gõ mõ vừa đi lên núi, nữ từ kia một mực theo phía sau hắn. Hắn làm như không thấy, dường như có luồng sức mạnh vô hình ngăn cách hai người, nữ từ không thể tiếp cận thân thể hắn, cũng không có cách nào chạm đến trái tim hắn. Bước qua sơn đạo chót vót, từ xa cũng có thể nhìn thấy đường viền ngoài sơn trang. Hòa thượng vẫn không nhanh không chậm tiến lên, thế nhưng phía sau lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi, bước chân dừng lại, lập tức quay đầu nhìn. Lần này chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái, không khí bốn phía lại như sóng nước chậm chậm lưu động, mấy chục con rắn độc từ bốn phương tám hướng tụ đến, mắt rắn rất mông lung, hiện ra ánh sáng cực kỳ tà mị. Nữ tử không cẩn thận bị một con cắn vào đùi, sắc mặt nàng tái nhật suýt nữa ngất đi. Mê xà trận, hòa thượng giật nảy mình, nơi này sao lại có trận pháp quỷ dị xuất hiện như thế? Không được. Lúc suy tư, hai đám sáng vàng từ hai tay của hắn ngưng tụ ánh sáng phóng to gấp mấy lần, đánh ra mấy chục thủ ấn Phật tổ, mỗi cái thủ ấn nhắm ngay một con rắn, rầm rầm rầm Huyết dịch bay thứ tán tiêu diệt toàn bộ thời khắc vầng sáng trồng thiên trận pháp tiêu tan. Cô nương, ngươi không sao chứ? Hòa thượng nâng nữ tử thấy nàng thống khổ ôm lấy bắp đùi, gò má trắng bạch lộ ra da đỏ sẫm quỷ dị, gắt gao kéo quần áo hắn, đại sư cứu ta. Năm trăm dặm về phía trước chính là Phi Vân Sơn Trang, cô nương hãy kiên trì một chút. Hòa thượng thay đổi sắc mặt độc rắn của mê xà trận có mê tình, nếu không gấp rút cứu chữa e rằng tính mạng đáng lo, nhưng hắn là người xuất gia làm sao trị loại mị độc này. Chỉ có thể đưa nàng tới Phi Vân Sơn Trang, nhờ thanh phong đạo trưởng dùng thanh phong khí giúp nàng bức độc. Nhìn hai người biến mất Mộc Thủy Vân cũng bay về Phi Vân Sơn Trang. Có sắc trắng đột nhiên lao đến, nàng vội vã tránh né kích khởi ánh vàng quanh thân sôi trào. Tia sáng vàng cùng kiếm khí trắng va chạm vào nhau trong nháy mắt kinh bay điều quần. Đứng ở trên một nhánh cây, bạch sam đón gió bay lượn, mái tóc xóa tung tĩnh giật lay động, một thủy vân nheo lại hai mắt nhìn cô gái mặc áo trắng đối diện trong lòng hiểu rõ, cười nhạt cô nương đây là ý gì? Ý gì? Người nói một chút người theo hòa thượng kia đến cùng là ý gì? Cô gái áo trắng trường kiếm xoay tròn, lẳng lặng chỉ vào Mộc Thủy Vân, đôi mắt hiện ra hơi lạnh thúc sát. Ai nói ta theo hòa thượng kia, đại lộ thông nam thông bắc ta đi đường của mình, ngươi lại nói ta theo dõi người khác còn thiên lý hay không? Mộc Thủy Vân đối với nữ tử rút kiếm chỉa vào mình không nói gì, vì sao tiểu cô nương phải bạo lực như vậy, hành động này thật đúng là không phù hợp hình tượng nhu nhược của nàng ta Ít nói nhảm mặc kệ là ngươi đi đường của mình hay là theo dõi hòa thượng kia, hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi nơi này. Cô gái không nói gì ánh vàng nhấp thả trường kiếm trong tay tỏa ra lệ khí, loáng một cái, nhanh chóng hướng Mộc Thủy Vân đâm tới. Mộc Thủy Vân ngưng mắt dáng người nước chảy mây trôi xoay tròn, tài áo cuốn một cái, trong không khí tiếng gió rít gào, nàng dùng ý niệm điều động hóa thành cương khí vô hình hướng tới thân kiếm kia. Phịch một tiếng, không khí cấp tốc vặn lại, cô gái giật mình, không ngờ có người có thể ngăn chờ kiếm khí của nàng A. Từ lúc nàng suy tư, phía trước cương phong tràn ngập đã sớm vây quanh cả người nàng, bên tai vang lên thanh âm cười nhạt cô nương vẫn là ở đây chậm rãi chơi đi ta không cùng ngươi. Mũi kiếm vung đâm, nhưng không có cách nào đột phá lồng sáng màu vàng này. Nữ tử tức giận đặt kiếm ở ngực vù một tiếng, từng tầng thánh khí trên thân kiếm khuếch tán ra, thân kiếm đột nhiên phóng to gấp mấy trăm lần, kiếm chỉ lên trời, ầm một tiếng, phá vỡ lồng sáng cầm cố này. Mộc Thủy Vân từ lâu đã bay xa mấy trăm mét, nữ tử không cam lòng đuổi theo. Kiếm khí truy kích xu thế khuếch tán từ từ gia tăng, Mộc Thủy Vân khẽ cau mày, trong lòng hơi phiền chán, cô gái này dai như da trâu vậy, làm sao cũng không cắt đuôi được. Bầu trời lấp lé sắc đỏ, một loại màu sắc rực rỡ mà lại quỷ dị giống như màu máu, vào thời điểm kiếm khí của nữ tử sắp sửa đâm tới tỏa ra. Nữ tử giật mình lùi về sau hơn 10 mét, hai mắt chăm chú nhìn Phật Châu tỏa ra sắc đỏ trên tay Mộc Thủy Vân. Phật Châu trói lọi để kiếm khí bốn phía hóa thành vô hình, kiếm trong tay nàng đột nhiên run lên, giống như gặp phải đồ vật khủng bố gì, không ngừng run dậy, làm cho cánh tay nàng chấn động đau đớn. Nhìn nữ tử lộ vẻ sợ hãi, một thủy vân tay nắm Phật Châu, mũi chân đạp một cái, đã ngược theo chiều gió mà rút lui, từ từ rời xa cô gái kia. Nàng không muốn dây dưa, nên chỉ có thể dùng Phật Châu đến hù dọa. Nàng không biết chuỗi Phật Châu này lúc nào sẽ tỏa ra ánh sáng, chỉ có thể liều một phen, không nghĩ tới, nàng đoán đúng rồi. Nàng thu lại Phật Châu, tiếp tục bay về hướng Phi Vân Sơn Trang. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, chương 8. Cách đó không xa hai việt sáng lạnh lẽo kéo tới thời khắc Mộc Thủy Vân thu hồi Phật Châu, liền tập kích nàng, nữ từ kia híp hai mắt lại, thừa cơ hội vung tay áo biến mất. Mộc Thủy Vân thấy hai đạo lệ quang hung mãnh này, dùng mình, hai tầng vàng nhạt ngưng thụ ở hai tay, nhanh chóng tiến lên nghênh tiếp. Ở một tiếng, bầu trời rung động, một bóng đen cấp tốc bay tới, ngón tay uốn lượn, một luồng sức hút vô hình nhấp thả. Mộc Thủy Vân gắt gao nắm Phật Châu, nàng có thể cảm nhận được cỗ sức hút mãnh liệt kia đang hấp thu Phật Châu của nàng. Nàng bay lên cùng người mặc áo đen gặp thoáng qua, một giây sau lại kéo dài khoảng cách. Thật không nghĩ tới sẽ có người giò ngó Phật Châu của nàng, thật sự là phục rồi. Hai đạo lệ quang trở về trong tay của chủ nhân, hắc bào bao vây đường công thân thể, chỉ là biểu hiện trên mặt lại lạnh băng. Nàng ta nhìn chằm chằm Phật Châu ở trong tay Mộc Thủy Vân, lạnh nhạt hỏi, Phật Châu này của ngươi là từ đâu tới? không liên quan tới ngươi. Mộc Thủy Vân lãnh đạm căn bản là không có ý định dây dưa với nàng ta, đang muốn bay đi lại bị một tiếng kêu vui vẻ làm dừng bước Thủy Vân, sao ngươi lại ở chỗ này? Yến Dương Thiên ôm muội muội đáp xuống gần đó, không thể tin tưởng nhìn cô gái áo trắng ở trên trời, trong lòng đâu chỉ khiếp sợ quả thật kinh hãi a. Hắn cho rằng Thủy Vân không có nửa điểm tu vi, ai biết nàng mới là tu luyện giả thiên tài, thâm tàng bất lộ khó trách hắn không cảm giác được hơi thở của nàng. nguyên lai nàng là thánh cấp yến dương thiên miễn cưỡng bình phục nỗi lòng, nhưng cũng chú ý tới cô gái áo đen đối lập với thủy vân gương mặt đó quen thuộc như thế, phẫn nộ hô lên thanh vũ lâu xương hộ pháp. người muốn làm gì? xương hoa không để ý yến dương thiên gào thét hai mắt liên tục ngó đăm đăm phật châu của mộc thủy vân ngoài miệng lại nói giao phật châu ra. người muốn ta giao ta liền giao hả, máu mặt gây nhỉ? mộc thủy vân nở nụ cười chậm chậm xoa xoa phật châu. Nàng đi phi vân sơn trang mục đích cũng chỉ là nhìn Yến Dương thiên mà thôi, nếu hắn đến rồi, mình cũng không cần phải gấp. Hiếm thấy có được một người bạn như thế, giờ khắc này hắn còn đang lo lắng cho nàng, trong lòng nàng rất vui mừng. Ca ca, người biết cô gái kia sao? Yến tiểu điệp hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Mộc Thủy Vân tóc đen dài xóa tung lại vấn thêm kiểu tóc đặc biệt chưa từng nhìn thấy qua bao giờ trong lòng càng cảm thấy mới mẻ. Từ thế nàng ấy xoa xoa Phật Châu Hồng Ngọc quả thật mỹ bảo Ừm, nàng là bằng hữu của ta. Yến Dương Thiên gật đầu, căng thẳng nhìn chằm chằm hai phe. Màu máu, nguyên bản không thuộc về đại lục này. Có khi ngươi còn không biết hàm nghĩa của chuỗi Phật Châu trên tay, bởi vì nó căn bản không thuộc về ngươi. Còn người xương hoa trầm xuống, loan nguyệt đao trong tay tỏa sắc vàng mãnh liệt mơ hồ lộ ra một tia khí lạnh. Tình cảnh này lại làm cho Yến Dương Thiên trợn to hai mắt, lôi kéo Yến Tiểu Điệp bay đến bên người Mộc Thủy Vân, bắt được cánh tay của nàng, đi mau các ngươi muốn trốn sao? sương hoa quát trói tay, hai loan nguyệt đao lập tức phi kích tia sáng màu vàng kịch liệt thiêu đốt y như muốn đốt cháy không khí, bên tai xoay chuyển nổ vang, băng xương cũng lần lượt đông lại. yến dương thiên kinh hồn thả ánh sáng, nhưng tông cấp trước sau cùng thánh cấp tồn tại chênh lệch, hắn căn bản không có cách nào đánh thắng nàng ta, chỉ có thể tận lực chống lại. Mộc Thủy Vân vất tay biến ra một tia sáng màu vàng, tạm thời chặn lại Song Đao, đan điền cấp tốc vận chuyển, lưỡi đao xẹt qua lồng ánh sáng, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Yến Dương Thiên thấy thế lôi kéo hai người, cực nhanh bay khỏi nơi đây. Phịch một tiếng, hai đạo lệ quang đột phá lồng ánh sáng rồi nhanh chóng truy kích bọn họ. Bầu trời thoáng chớp tỏa ánh sáng ra, Sương Hoa ác liệt khóe môi chào phúng ta sẽ cho các ngươi biết rõ sự chênh lệch giữa thánh cấp nhất cảnh và thánh cấp đỉnh cao. Hai loàn đào cấp tốc xoay tròn, xa xa nhìn tới chính là hai đạo lưu quang màu vàng cực nhanh, mạnh mẽ nổ vang, lặng lẽ thả ra cảm giác lành lạnh băng xương, uy hiếp ba người. Mộc Thủy Vân quay đầu lại, nhưng giật nảy cả mình, hai đạo lệ quang gần trong gang tức bầu trời lại có hoa đào bay bay, hương thơm ngào ngạt tràn ngập trong không khí. Mộc Thủy Vân nhảy dựng là nàng. Hai đạo lệ quang giống như bị một luồng khí thức vô hình cách trở, bất luận phát huy sức mạnh thế nào đều không thể xuyên qua tầng bình phong trong suốt kia Mộc thủy vân yên ổn không ít cùng huynh muội yến gia tăng nhanh tốc độ thẳng đến phi vân sơn trang. Sương hoa đầy mắt kinh độ nhìn hoa đào bay là tả, song đao bị một luồng khí lực bắn ngược trở về, lúc tiếp ở trong tay thì hai tay tê dần, cảm giác đau đớn xung kích tâm tư của nàng, trong lòng run rẩy một hồi, nhanh chóng thoát ly nơi đây. Hoa đào đỉnh chỉ tung bay, từ từ tiêu tan ở trên bầu trời. Mộc Thủy Vân đạp khí nhảy lên trời cũng không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh thấy mấy cánh hoa kia đã không gặp trong lòng chẳng biết vì sao có chút thất lạc. Phía trước chính là Phi Vân Sơn Trang. Thủy Vân, ngươi không sao chứ? Yến Dương Thiên lo lắng nhìn nàng, muốn xác định nàng vô sự. Ta tu vi bây giờ cao hơn ngươi à, Câu nói này ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi không sao chứ? Nữ nhân kia có làm ngươi bị thương không? Mộc Thủy vân ôn hòa nhìn hắn, trong mắt lấp lóe vui mừng. Lấy thực lực tông cấp đỉnh cao của Yến Dương Thiên hoàn toàn không có khả năng đánh thắng, nhưng hắn lại vì nàng mà ra tay. Đối kháng nữ nhân kia có chút chua xót. Nàng nói: ban nãy ngươi di chuyển, nữ nhân kia tu vi ở thánh cấp đỉnh cao, e là chỉ cần nhúc nhích ngón tay đã có thể giết chết ngươi rồi. Ngươi không muốn sống nữa sao? Hiện tại không phải là không có chuyện gì sao? Huống hồ chúng ta là Bằng Hữu, ta làm sao sẽ bỏ lại Bằng Hữu mà đào tẩu đây? Cho dù Yến Dương Thiên ta là người bình thường không có tu vi, ta cũng hiểu được hàm nghĩa của hai chữ nghĩa khí, ngươi yên tâm đi, chờ ta chiếm được thần khí tăng cao tu vi, ta liền có thể bảo vệ ngươi, không để cho người khác thương tổn ngươi. Yến Dương Thiên khẽ mỉm cười, khuôn mặt anh tuấn nổi lên một việt đỏ sẫm, mũi chân đạp nhẹ một chút tăng nhanh tốc độ. Mộc Thủy Vân nhắm hai mắt lại, cũng tăng nhanh tốc độ câu nói chiếm được thần khí kia nhắc nhở nàng, nếu muốn tăng cao tu vi, nhất định phải mạo hiểm, đạo lý này, nàng làm sao sẽ không hiểu. Chỉ có đạt được thành tựu đó mới có thể xé rách không gian trở về hiện đại. Như vậy, liền dựa vào cơ hội lần này, đến núi tiêu giao tìm tòi một phen. Cứ việc Yến Dương Thiên che giấu rất tốt cũng không cách nào giấu giếm được Yến Tiểu Điệp cách hắn gần nhất đảo mắt một cái nhìn về phía nữ tử hào hiệp phi hành ngang hàng, trong lòng chẳng biết vì sao nổi lên một cảm giác quái gì. Kaka nói đến hai chữ bảo vệ, vì sao lại đỏ mặt, lẽ nào Kaka yêu thích cô gái này? Sợ là chỉ có một lý do này có thể giải thích. Khi biết được cô gái này tương lai có thể trở thành đại tẩu của nàng, Yến Tiểu Điệp lập tức hưng phấn, cô gái đặc biệt xinh đẹp như thế trở thành đại tẩu, thật là một sự tình tươi đẹp cỡ nào, ha ha, nàng thật chờ mong. Đẩy ra sương mù, sơn trang hùng vĩ xuất hiện trước mắt ba người vững vàng đáp xuống mặt đất. Hai hộ vệ gác cổng lập tức cung kính bẩm báo, thiếu chủ các trưởng môn đã tề tụ ở tiền thính, Nguyên Hải đại sư cũng đến. Thủy Vân, chúng ta vào thôi." Yến Dương Thiên muốn kéo tay Mộc Thủy Vân dừng một chút, trong lòng do dự. Mộc Thủy Vân cũng không lưu ý chi tiết này, phóng tầm mắt tới, sơn trang bố cục rõ ràng, cách đó không xa, lầu các ưu đỉnh trang nhã, nhưng ẩn ẩn khí thế huy hoàng, trong sân thanh nhã trăm hoa đua nở, mùi thơm nước mũi, nàng nhắm mắt nhẹ người cười nhạt quả thật rất đẹp, rất thơm, cũng có một loại khí thế rộng rãi. Đa tạ khen tặng Thủy Vân, người cũng có thể vừa đi vừa cẩn thận xem xét. Yến Dương Thiên che giấu rung động trong lòng, đi vào trước thời điểm ban nãy cây cận nàng, hắn đã suy nghĩ gì Vì sao tim đập nhanh như vậy? Hắn chỉ biết hắn rất thích tiếp cận cô gái này, nếu trời cao có thể cho hắn thêm một cơ hội, vòng xoáy vàng cuốn mãnh liệt hơn một chút, hắn sẽ hảo hảo nắm lấy. Càng đến gần thì càng tràn ngập một cỗ khí thức trang nhã, đình đài lầu các thủy tại Điêu Lan, hoàn toàn là hình tượng cổ đại lý tưởng. Tuy rằng rất mỹ nhưng nàng Trung Quy vẫn là người hiện đại, trước sau phải trở về. Còn có thân nhân của mình, nàng biến mất không còn tâm hơi, cha mẹ nhất định sẽ lo lắng. Nàng không nỡ rời đi bọn họ, vì lẽ đó, nhất định phải dùng hết khả năng thu luyện sớm ngày đạt đến đỉnh cao, cũng có thể về sớm một chút nhìn thấy cha mẹ. Hai nam từ gác cổng kinh ngạc nhìn nữ tử đi bên cạnh thiếu chủ, dung nhan thuần tịnh cho người ta một cảm giác không nói nên lời, khuynh thành tuyệt sắc bốn chữ hoàn toàn có thể dùng ở trên người nàng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười thầm thiếu chủ lúc nào gặp phải một cô gái xinh đẹp như thế. Hai người đi chung với nhau, đúng là rất xứng đôi. Khụ, đây là thiếu chủ phu nhân tương lai của các ngươi cũng chính là đại tàu của ta. Tản ra, nói cho mọi người đều biết tuyệt đối không thể thất lễ. Thấy hai người đi đến tiền tính, con người yến tiểu điệp trở nên rào hoạt bên môi ý cười càng lớn. Ca ca, huynh nhất định phải nắm chặt lấy cơ hội, nữ nhân sinh đẹp rất nhiều, nhưng nàng chọn chúng cô gái này, nghĩ muốn làm đại tàu của nàng thì phải đặc biệt chút, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nguyên lai like chúng ta đoán chúng rồi. Chúc mừng thiếu chủ thiếu chủ phu nhân thật là đẹp. Hai tên thủ vệ lập tức ôm quyền chúc mừng, dự định sau đó đem tin tức tốt này nói cho cả toàn trang, xem ra là sắp có chuyện vui nha. hắc si, đang quan sát kiến trúc cổ đại, Mộc Thủy Vân tự dưng lại hát hơi một cái, Yến Dương Thiên lập tức khẩn trương, có phải là bị dính phong hàn? Không có chuyện gì, phòng chừng là có người đang nhắc tới ta. Mộc Thủy Vân khoát tay, ánh mắt đảo một cái, Hiếu Kỳ nói, bảo bối trên núi tiêu giao thật sự rất nhiều sao. Sao thế, ngươi cũng có hứng thú hả? Yến Dương Thiên thấy nàng hiếu kỳ, lúc này vỗ đầu một cái, vui vẻ nói, ngươi nhìn đầu óc của ta à, trước đó ta cho rằng ngươi không có nửa điểm tu vi, vì lẽ đó cũng không kể cho ngươi nghe đại lục thiên nam địa bắc. Giờ khắp này không cần nữa rồi, ngươi theo ta cùng đi tiền thính tiện thể nhận thức các trưởng môn. Hành trình đến núi tiêu giao lần này, ngươi cùng chúng ta đi đi. Ta đi gặp trưởng môn các phái, việc này thích hợp sao? Mộc Thủy Vân kinh ngạc nhưng đáy mắt thoáng quả ý cười kỳ thật lấy thánh cấp thu vi này, hoàn toàn có điều kiện khai tông lập phái. Có gì không thích hợp chứ, lấy thánh cấp thu vi của người đủ để cùng bọn họ đứng ngang hàng. Người Yến Dương Thiên ta đề cử ai dám không phục. Yến Dương Thiên không nói gì, lôi kéo tay nàng đi vào tiền thính. chương 9, hai nam từ gác cổng thấy thiếu chủ của mình lôi kéo một cô gái xinh đẹp trừng lớn mắt hít một hơi. Thiếu chủ ngoại trừ tiểu thư, khi nào thì cùng những cô gái khác đụng chạm ra thịt. Trong sơn trang có rất nhiều nữ tử đối với hắn tự nguyện đầu hoài tống bảo thiếu chủ đều thờ ơ không động lòng, hiện tại lại chủ động nắm tay một cô gái, đây là tình huống gì? Giờ khắc này trong phòng, mọi người đều trao đầu ghé tay, nhỏ giọng nghị luận cái gì thấy cửa truyền đến động tĩnh quay đầu vừa nhìn liền nhất thời ngây người. Thiên nhi, vị này chính là... Yến Hà đứng dậy xuống đài cao quan sát nữ từ bên cạnh con hắn, toàn thân áo trắng, dung mạo mỹ lệ, mái tóc xóa tung lại vấn thêm kiều tóc đặc biệt hắn lần đầu nhìn thấy. Cảm nhận được sự kỳ quái, bỗng dưng hắn thấy Yến Dương Thiên còn nắm tay người ta trong lòng hiểu rõ, ánh mắt ẩn ẩn ý cười. Nàng là bằng hữu của con, Mộc Thủy Vân. Yến Dương Thiên nhìn thấy ánh mắt của phụ thân, vội vã buông lòng tay ra, giả bộ vuốt áo nhưng chi tiết nhỏ đặc biệt này đã sớm bị trưởng môn các phái xem rõ rõ ràng ràng. Trái lại Mộc Thủy Vân bình tĩnh thong dong, nắm tay thôi, những người này liền dùng ánh mắt ám muội bắn phá nàng, không phải có câu nói nữ nhi giang hồ không câu nệ tiểu tiết sao, huống hồ bọn họ là bằng hữu a, điểm ấy nàng sẽ không tính toán, có điều lần sau không được viện cớ này nữa. Thủy Vân, đây là cha của ta. Yến Dương Thiên lần thứ hai giới thiệu, xin chào Yến Trang chủ. Mộc thủy vân lễ phép gật đầu, nhưng nàng không học theo cổ nhân ôm quyền hành lễ, ở trong lòng nàng, trước sau tồn tại quan niệm mọi người bình đẳng, nàng có thể tôn kính người, nhưng sẽ không khuất phục người. Mộc cô nương có lễ, nhưng ta không biết ngươi là người của môn phái nào. Yến Hà không để ý mấy thứ lễ nghi này, lặng lẽ quan sát nàng. Thánh cấp tu vi, cô gái này không thể xem thường, trẻ tuổi như vậy liền nhập thánh, bên trong số người tuổi trẻ tu luyện ở đại lục này đã là cao cấp. Tiên nhi làm sao sẽ tìm được nữ tử thiên phú như thế trở về, lẽ nào là muốn. Không môn không phái, Mộc Thủy Vân nở nụ cười, thủy trung tao nhã mà đứng. Phụ thân, danh sách người tham dự hành trình lần này đến núi tiêu giao cần thêm vào một vị. Lồng mị yến dương tiên khẽ nhúc nhích lời nói mặc dù là nói với Yến Hà nói, ánh mắt vẫn ôn hòa nhìn Mộc Thủy Vân. Hắn nói xong, không chỉ Yến Hà giật mình, ngay cả các phái cũng nhấc lên sóng lớn. Nàng là người nào? Có tư cách gì mà tham gia hoạt động lớn như vậy? Một nữ từ không môn không phái cũng xứng theo chúng ta sóng vai. Yến thiếu chủ sợ là bị nữ sắc mê hoặc đi, cô gái này rõ ràng chính là có mục đích khác, có khả năng là người của Bích Hải Phái đến để phá hoại kế hoạch của chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Trường môn tùng lâm phái lâm phàm chi lập thức phản đối, hai mắt quét qua quét lại trên người Mộc Thủy Vân thầm nghĩ trong lòng, hành trình đến núi tiêu giao lần này người tham gia đông đảo, đừng nói không biết số lượng bảo bối, cho dù biết cũng sợ là bị mấy thế lực dự định hết. Một nữ từ thân phận không rõ cũng muốn phân chia tỷ lệ bọn họ lấy được bảo bối không phải càng nhỏ hơn sao? Hừ tuyệt đối không thể. Ta lấy đầu người đảm bảo, nàng không phải là người của Bích Hải. Nàng chỉ là người tu luyện bình thường, lần này chỉ tham gia chút náo nhiệt mà thôi." Yến Dương Thiên lườm hắn một cái, lửa giận hừng hực, Lâm Phàm Chi này thật sự là không biết xấu hổ, vì có thể đạt được nhiều bảo bối, dĩ nhiên nói xấu thủy vân, bằng hữu duy nhất bị bắt nạt, hắn không khoan dung được. Vậy thì càng không được núi Tiêu giao không phải địa phương để ngắm cảnh giải trí, muốn đi xem náo nhiệt thì đi những nơi khác tập hợp. Chúng ta là đi phá trận, không phải đi thưởng thức phong cảnh." Thành Phong đạo trưởng hơ hơ phất trần, Vẻ mặt hững hờ, trong hai mắt hiện ra một tia lạnh lùng, hắn tán thành đề nghị của Lâm Phạm Chi, cho dù cô gái này không phải người của Bích Hải, hắn cũng không cho phép nàng đến chia bảo bối. Trưởng môn các phái lần lượt tán thành, cái này không phải vấn đề tăng cường thêm một người, mà là vấn đề giảm thiểu bảo bối. Hừ, nữ nhân này dựa vào cái gì, chỉ dựa vào Yến Dương Thiên Tre trở liền muốn không phí sức mà được bảo bối. Trời cho địa bánh, từ trước đến giờ không dễ như vậy. Yến Hà không nói gì, vùng áo choàng quay về chủ tọa thần sắc bình tĩnh nhìn Yến Dương Thiên cùng Mộc Thủy Vân, nói, danh sách người tham dự đã định rồi, muốn thêm người vào thì nhất định phải có lý do, dính đến đại sự phân chia bảo bối, không thể làm bừa. Các ngươi, Yến Dương Thiên khí phẫn, muốn tranh luận lại bị Mộc Thủy Vân ngăn cản, nàng cười nhạt nói, nguyên nhân mấy vị không đồng ý, đơn giản là không muốn thêm một người đến chia bảo bối mà thôi, điều này cũng đúng. Nhưng ta nghe nói, mở ra tiêu giao trận là cần linh hồn Nguyên Châu phụ trợ uy lực của Linh Châu có thể khống chế tiêu giao trận hay không vẫn là ẩn số, vạn nhất xảy ra sự cố, sẽ bỏ lỡ hoạt động lớn này. Hừ, đừng ở chỗ này ăn nói linh tinh, quy lực của Linh Châu há lại là một cô gái có khả năng dò xét, vì thể diện của yến tiếu chủ chúng ta có thể không tính toán với người, bỏ cái ý niệm này đi. Lâm Phàm chi tràn đầy tự tin, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt Yến Hà từ lâu thâm trầm, nâng lên chén trà vừa muốn uống một hớp, lại nghe thấy hậu viện nổ vang một tiếng. Các trưởng môn kinh hãi, ánh vàng nhanh chóng xông ra ngoài, thẳng đến hậu viện từ đường. Tâm tình Yến Hà giờ khắc này giống như con kiến bò trên chảo nóng, căn bản không kịp ngẫm nghĩ làm sao cô gái kia sẽ biết bí mật về Linh Châu, một màn đòi mạng trước mắt đã đủ để hắn thất kinh, nhìn mấy tên hộ vệ đứng đó, lập tức trợn mắt nói, "Nhanh đi gọi Nguyên Hải lại đây." Không tốt, Nguyên Hải đại sư bị thương. Một gã hộ vệ chạy tới thông báo. Cái gì? Yến Hà giật mình trừng mắt. Lúc này bầu trời âm u cực kỳ, một đoàn sáng màu vàng bao vây một viên ngọc châu rồi chậm rãi bay lên không. Châu quang óng ánh nhưng mơ hồ lộ ra đường nét màu đen tà mị. Yến Hà vô lực linh châu uy lực bạo phát trừ phi có ánh sáng thần thánh của Phật tổ mới có thể trấn áp cỗ tà khí kia mà Nguyên Hải lại. Các trưởng môn Hải Hùng nhìn sắc vàng óng ánh trên trời, loại khí tức thần thánh không gì sánh kịp kia sen lẫn một luồng khí quái dị, thà tứ ầm ầm, sấm sét va chạm, mặt đất rung chuyển. Yến Dương thiên vạn phần khiếp đảm, ánh mắt Mộc Thủy Vân sâu thẳm nhìn chằm chằm linh châu lấp loé, nàng xác thực không biết bí mật về linh châu, chỉ muốn mắng trả những tên trưởng môn hung hăng kia thôi. Nhưng bây giờ xem ra, viên Linh Châu này thật sự rất thà môn, đường nét màu đen thâm thúy ẩn hàm uy lực cực lớn, nàng thậm chí cảm nhận được Phật Châu trong tay đang nóng lên, vật và người như hòa lẫn liên lụy nhau trong vô hình. Nhanh, hợp lực áp chế Linh Châu. Yến hà hồ một tiếng, cả người nhếp thả, hai tay tình lình đánh ra hai tôn khí mãnh liệt bao trùm quanh thân Linh Châu ý đồ áp chế tà tức của nó bạo phát. Các trưởng môn từng người lập tức triển khai bản lĩnh. Thanh phong đạo trưởng vung phất trần lên, một ánh sáng thanh nhuận bao trùm mãnh liệt không ngừng hướng về linh châu. Chu Vịnh uốn lượn hai tay, hai lưỡi dìu trong nháy mắt vừa bổ thánh lực đỉnh cao dường như sấm sét đánh tới. Lâm Phạm Chi cũng là song trưởng ngưng quang, nhanh chóng thánh lực đánh ra. Một thiền bào nữ tử triển khai một tay có đóa hoa mỹ linh chi tranh tương tỏa ra, dây sau bị nàng vung lên giữa bầu trời thánh quang mạnh mẽ rồi rào. Những người khác đều ngưng tụ chân khí để hỗ trợ trưởng môn áp chế linh châu bạo phát. Mộc thủy vân lén quan sát rõ ràng sở trường của các trường môn, trong lòng có chút tính toán Yến Dương Thiên bên cạnh cũng đang giải phóng chân khí áp chế Linh Châu, đại địa rung động từ từ trì hoãn. Khi các trường môn thở vào nhẹ nhõm, linh hồn Nguyên Châu đột nhiên run lên, sắc đen nhạt nhòa y như sóng gợn, nhanh chóng khuếch tán ra, Linh Châu bị bao lấy, hắc khí tràn ra ngoài, rõ ràng là bị tà khí xuyên thấu. Đại địa vừa ổn định lại bắt đầu kịch liệt dung chuyển, toàn bộ sơn trang rơi vào nguy cơ Mặt đất nước ra các trường môn suýt nữa bị dọa xỉu, sờ khắc này mạo muội thua tay lại thất sẽ nguyên khí đại thương, bất đắc dĩ hét lên, chúng ta không chống đỡ nổi. Sắc mặt yến hà tái nhật phóng thích quá nhiều chân khí khiến đan điền hư không, trưởng môn các phái e là cũng không chống đỡ nổi, nhưng cũng chỉ có thể rằng coi như vậy. Hắn rốt cuộc đã lĩnh hội đến việc đất trời dung truyền kinh hồn, Phi Vân Sơn trang phòng chừng sẽ đổ nát ngay lập tức nửa đời tâm huyết của hắn chẳng lẽ sẽ bị hủy diệt như vậy sao, nhưng nếu không áp chế sức mạnh của Linh Châu, nó sẽ càng ngày càng bành trướng, chỉ cần tà khí ở bên trong bạo phát thiên địa thất sắc Sơn Hà nổ tung, hạo kiếp quả thật khó tưởng tượng. Ngay lúc các môn phái nản lòng thoái chí vô lực đối kháng thì một tia sáng màu vàng phóng lên trời, bắn ra một sắc đỏ quỷ dị Dưới ánh mắt ngạc nhiên của các trưởng môn, sắc đỏ và hắc khí của Linh Châu tụ hợp tầng sáng vàng bên trong xuất hiện lay động, vào thời điểm hai đạo quang hoa nhiếp hồn tiếp xúc ầm một tiếng, chân khí hư không của tất cả các vị trưởng môn đều bị sự va chạm này bắn ngược trở về. Yến Hà quả thật nhịn không được khiếp sợ các trưởng môn cũng chấn động Yến Dương Thiên có chút bị uy lực này làm mù mắt. Mọi người ngừa đầu nhìn, cô gái áo trắng trôi nổi trên không kia cả người nhiếp thả thánh quang, Phật Châu Hồng Ngọc trong tay nàng tỏa ra ánh sáng kỳ dị, nhưng tuyệt đối không phải ánh sáng thần thánh, mà là một loại sức mạnh khác cực kỳ mạnh mẽ tà tận. Sức mạnh có thể đối kháng linh hồn Nguyên Châu chỉ có hai loại, một loại là sức mạnh cực thần thánh, chính là quang huy của Phật Tổ, một loại khác có thể áp chế nó, chỉ có hồn lực thuần khiết. Phật Châu trong tay cô gái này. Mỗi viên ngọc châu vừa tròn vừa sáng lại mang theo màu đỏ quỷ dị, bên trong nước chảy rập rờn, thấy thế nào cũng giống như huyết phách xinh đẹp. Thành phong đạo trường trừng to hai mắt, nhìn trong chọc Phật Châu trên tay nữ tử, nội tâm hắn sóng lớn nháo trời, lục phủ ngũ tạng mạnh mẽ rung động, không dám tin tưởng hô to cách hồn huyết Phật Châu. Cái gì, huyết Phật Châu, người nói vật trong tay cô gái kia là huyết Phật Châu. Là cách hồn huyết Phật Châu dùng ngàn loại hồn vạn loại phách tầm bổ vạn năm. Mẹ của ta à, sao có thể có chuyện đó? Huyết Phật Châu lại hiện thế. Các trường môn ngơ ngác sợ hãi, huyết Phật Châu này tuy rằng không phải đồ vật trí tà nhưng lại trải qua ngàn vạn hồn phách tầm bổ, là đồ vật trí âm. Tường truyền viễn cầu có tam bảo thứ nhất là tháp tiên mặc đa quan uy lực to lớn quan tiên tỏa thần, thứ hai là hồn Phật đà mười đời truyền thế thành thánh quang xá lợi, thứ ba là cách hồn huyết Phật Châu. Sở dĩ nói là hồn, bởi vì bên trong đại đa số đều là hồn phách của tiên nhân, mà chuỗi Phật Châu này, nguyên bản là màu trắng thuần khiết nhất nhưng vì bị ngàn vạn hồn phách tẩm bổ mà chuyển biến thành đỏ như máu. Chảy xuôi trong đó đều là huyết phách của tiên nhân thượng cổ cho nên nó không phải tà vật lại tràn ngập âm khí, cũng chính là linh hồn khí. Chương 10, Cách hồn huyết Phật Châu à? Mộc Thủy Vân khẽ nhíu mày trong lòng tâm tư cuồn cuộn. Chuỗi Phật Châu này hàm nghĩa thật sự không bình thường, xem ra nàng xuyên qua cũng không phải là không có lý do, là chuỗi huyết Phật Châu này đưa nàng đến, Phật Châu vốn là đồ vật của thế giới này, nhưng vì sao lại dính dáng đến nàng? Sớm biết như vậy, nàng cũng sẽ không mang theo nó. Trong lòng ẩn ẩn một cơn tức giận, huyết Phật Châu như cảm nhận được tâm tình của nàng biến hóa, sắc đỏ lấp lóe lại không khuất tán. Linh hồn nguyên châu tuy rằng bao chùm tà khí, nhưng trước sau không phải đối thủ của ngàn vạn tiên hồn, thời khắc nhiếp thả, khí đen từ từ ẩn nấp bị triệt để đè ép trở lại. Ánh sáng tiêu tan, lòng bàn tay mộc thủy vân phóng tích sức hút, đem linh châu hút tới trong tay, cả người xoay tròn trên không trung, vững vàng đáp xuống mặt đất. Chuyện này Yến Hà cùng các trưởng môn liếc mắt nhìn nhau. Từng người run lên, đặc biệt là Lâm Phạm Chi, sau khi thấy được huyết Phật Châu uy lực, hắn quả thật hối hận suýt chút nữa hộc máu, chọc ai không chọc chọc đúng ngay thúc chủ huyết Phật Châu, cho dù hắn có tu vi cao thâm, cũng không ngăn nổi viễn cầu thánh vật lỡ về sau cô gái này tìm hắn tính sổ, đừng nói phá trận chia bảo bối, phòng trừng liền mặt trời ngày mai cũng không thấy được. Thủy Vân Yến Dương Thiên thật sự không dám tin tưởng, cứ như vậy nhìn Mộc Thủy Vân, trong lòng có chút vô lực, hắn không nghĩ tới chuỗi Phật Châu này là viễn cổ thánh vật có huyết Phật Châu phụ trợ cộng thêm thiên phú tu luyện của Thủy Vân, đột phá tiên cấp cũng chỉ là vấn đề thời gian, e sợ không lâu sau đó, trên đại lục sẽ có thêm một tiên cấp cường giả cho Bích Hải Linh âm các thanh vũ lâu thất tiên phong những tiên giả môn kia nhìn một chút đến cùng, cái gì mới thật sự là thiên phú cường giả. Mộc Thủy Vân cảm thụ sức mạnh của Linh Châu toàn bộ cánh tay đều tê dần, một luồng khí lưu mạnh mẽ thông qua lòng bàn tay tràn vào thân thể nàng, đan Điền cũng cấp thúc vận chuyển tầng sáng vàng rực trong nháy mắt tỏa ra, nàng nhún nhẹ chân, chậm rãi bay lên không, tia sáng vàng khẽ cuốn quanh cơ thể, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người liền cuốn quanh ba vòng, sau đó từ từ biến mất trong không khí. Tận mắt xem một màn tiến cảnh này, con người Yến Hà có lại, trong lòng đâu chỉ hai chữ khiếp sợ là có khả năng hình dung, thiên phú này cũng quá cao đi, cầm Linh Châu liền có thể tiến cảnh, như tử rốt cuộc mang về yêu nghiệt gì a? Thánh cấp tam cảnh, thanh phong đạo trưởng thở dài hơ phất trần, ngay cả khí lực để khiếp sở cũng không có, có lẽ hành trình đến núi tiêu giao lần này thiếu nàng là không được, nàng giờ khắp này muốn rút lui, các trưởng môn cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì chỉ có nàng có thể khống chế tà khí của Linh Châu bạo phát xem ra đây là ý trời. Ánh sáng của Linh Châu biến mất, Mộc Thủy Vân đưa nó tới trước mặt Yến Hà cười nói, Yến Trang Chủ, lúc nãy vãn bối hơi vô lễ, xin Ngài thứ lỗi, cũng xin các trường môn đừng chấp nhặt mọi người không có bị thương chứ. Nào có nào có, Mộc Cô Nương thật sự là nói quá lời. Chúng ta còn muốn cảm tạ Ngài ra tay cứu giúp đây, khoảnh khắc đó chúng ta đang điền hư không, dư lực để thua tay lại cũng không có. Nếu không có Ngài ra tay áp chế, giúp mọi người thua chân khí về chúng ta sẽ trọng thương, thậm chí mất mạng. Kính đại ân của một cô nương, chúng ta hổ thẹn Không chờ những người khác mở miệng, chu Vĩnh đã giành trước, lúc nãy ở tiền thính hắn từ đầu đến cuối còn không có lưu ý cô gái này, thân phận trường môn một phái nâng hắn lên, không cần thiết cùng một tiểu bối không môn không phái bắt chuyện, bây giờ không như thế, tốc chủ huyết Phật Châu, ai dám khinh thị. Thấy Chu Vĩnh giành mất cơ hội nịnh bở, những lão trường môn thành tinh suýt nữa bắt nghẹn một hơi đều thở không ra, đỏ mặt tía tai lườm hắn một cái, ngụ ý ngươi dĩ nhiên ra mặt đầu tiên, cũng không biết ban nãy trong sảnh thanh âm của ai lớn nhất quả thật không cách nào vượt qua lão già thối không biết xấu hổ này. Lâm Phàm Chi hiện tại chỉ muốn tìm cái lỗ chui vào tránh né không được cũng không thể trương ra bộ mặt hèn mọn cười nói, mộc cô nương cứu tính mạng của chúng ta, đại nghĩa lẫm nhiên a Ta xin lỗi vì sự vô lễ lúc nãy, xin mộc cô nương bao dung Vị trưởng môn này, người nói quá lời. Ta vốn không hề để ý mấy tiểu tiết này, các ngươi cũng không cần để trong lòng. Huống hồ ta chỉ là tiểu bối, sao lại dám truy cứu các vị trưởng môn? Mộc Thủy vân lạnh nhạt ý cười ở khóe môi biến mất ngón tay thon dài khẽ di động Phật Châu. Mộc Cô Nương tuyệt đối đừng như vậy, việc ở tiền thính là chúng ta nhất thời hồ đồ. Lần này đi đến núi tiêu giao đường xá xa xôi, chúng ta còn muốn dựa vào Mộc Cô Nương đây mời mộc cô nương đến thiên thính nghỉ ngơi ngày mai chúng ta sẽ xuất phát yến hà mỉm cười nhìn nàng đồng thời sử dụng ánh mắt ra hiệu cho nhi tử mau giúp nàng giải thoát các trường môn làm sao sẽ không hiểu thâm ý trong lời nói của mộc thủy vân ngay cả yến hà đều nhận sai bọn họ lập tức phụ họa cũng hướng nàng khom lưng kính bái Yến Dương Thiên đương nhiên nhìn thấy ánh mắt phụ thân, trong lòng cảm thấy hương phấn, các trưởng môn rốt cuộc thu lại sắc mặt xấu xí, hết thảy đều bắt nguồn từ cô gái trước mắt, nói nhỏ Thủy Vân ta dẫn ngươi đi thiên thính nghỉ ngơi nha. Ừm, Mộc Thủy Vân gật đầu theo Yến Dương Thiên đi đến phòng nghỉ ở phía tây, nàng cuối cùng cũng coi như kiến thức đến công phu trở mặt của các vị trưởng môn rồi, thật là tuyệt diệu. Nếu nàng không bày ra uy lực của Phật Châu, cũng sẽ không cảm nhận được tình người ấm lạnh nhỏ bé không đáng kể, lập tức từ địa ngục bay lên thiên đường, đối với cảm giác xung kích này, nàng lấy tâm bình tĩnh đối xử. Thủy Vân, bảo bối Phật Châu này của ngươi thật là lợi hại. Ta thường nghe phụ thân giảng giải những viễn cổ truyền thuyết kia, chuỗi cách hồn huyết Phật Châu này chính là bảo bối chi thần viễn cổ. Người may mắn được nó chọn làm túc chủ, đối với tu Vi trong tương lai có trợ giúp rất lớn. Nếu được người thậm chí có thể mượn sức mạnh của nó trong thời gian ngắn sẽ phi thăng thành tiên. Yến Dương Thiên ước ao, nhưng càng nhiều là vui mừng, ngoại trừ tiêu hằng thì Thủy Vân là bằng hữu duy nhất của hắn, nàng có bảo bối tốt hắn tự nhiên vì nàng hài lòng. Bảo bối chi thần viễn cổ, người nói nó là thánh vật viễn cổ, lỏng mộc Thủy Vân sóng cuộn biển gầm, cẩn thận xoa xoa mỗi viên Phật Châu. Không nghĩ tới chuỗi Phật Châu này lai lịch còn quá khổ lão còn là một thần bảo, lắc đầu cười, nàng nên cảm thán chính mình may mắn sao. Vô tội xuyên qua, nhưng mang đến trùng kích như thế cho nàng, người khác là vượt quốc gia, nàng là vượt thế giới A. Nhưng chuỗi Phật Châu này hàm chứa âm khí bởi vì chủ nhân lúc đó của nó quá bạo ngược giót toàn bộ linh hồn của tiên gia thua dưới tay hắn vào trong Phật Châu, dẫn đến chuỗi Phật Châu này âm khí đặc biệt nặng. Ngươi có thể dùng nó phụ trợ tu luyện, nhưng không thể đem linh hồn bên trong nó dẫn ra. Hồn phách tiên gia viễn cầu cường hãn đến cực điểm, nếu khi còn sống bọn họ tu luyện tới tiên cấp đỉnh cao chết rồi, hồn phách vẫn bất diệt hơn nữa còn chứa oán lực cực mạnh, ngươi nhất định phải cẩn thận. Yến Dương Thiên đưa nàng tới cửa, liền cáo từ rời đi. Mộc Thủy Vân đi vào phòng, ngồi trước bàn, nhiều lần suy tư lời nói của Yến Dương Thiên, sau khi đem Phật châu lăn qua lộn lại nhìn một chút, huyết phách bên trong lẳng lặng chảy xuôi, màu sắc đỏ sẫm quỷ dị, khiến tâm nàng tràn ngập khác thường, nhẹ giọng nỉ non, 21 viên Phật châu, thật sự có thể gánh chịu ngàn vạn linh hồn sao? trải qua một phen náo động lúc nãy tất cả gia quyến cùng hộ vệ bên trong sơn trang yến thị đều sợ vỡ mật mặc dù bây giờ đã yên tĩnh lại nhưng trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi kết quả là ở cửa sương phòng trong biệt viện bu đầy người nhìn hòa thượng trên giường sắc mặt tái nhợt hôn mê đã lâu mi tâm yến hà nhíu chặt quay đầu nhìn thanh phong đạo trưởng đang đăm chiêu thương thế của nguyên hải đại sư ra sao không ổn Thanh Phong thu hồi ngón tay đặt ở trên cổ tay Nguyên Hải châm chức nói, hắn trúng một loại mị khí mê hồn cực kỳ hiếm thấy, loại khí thể độc nhất này là từ thân rắn lục tản ra. Lúc nãy ta kiểm tra thân thể của hắn nhưng không phát hiện vết thương, độc này là thế nào đây? Trước tiên khoan hãy nghiên cứu độc bên trong thế nào. Mau mau cứu chị hắn. Dịch tâm chỉ có một bảo bối đệ tử, không thể để cho hắn có chuyện. Yến Hà lo lắng, mê hồn độc trước đây đã từng nghe nói qua, nhưng vạn vạn không ngờ tới, Nguyên Hải lại trúng loại mị độc này, lẽ nào là gặp phải mê xà trận. Nhưng trận pháp này đã thất truyền trăm năm A. Ta cũng muốn cứu hắn, nhưng không tìm được vết thương thanh phong khí của ta không vào được sao chỉ được tận gốc. Thanh Phong nhớn mắt, khuôn mặt nghiêm nghị trầm xuống, cho dù hắn có thể mạnh mẽ rót chân khí vào cơ thể Nguyên Hải, nhưng không tìm được căn nguyên khiến độc khí tỏa ra, nên vẫn không có cách nào trừ tận gốc, huống hồ thân thể Nguyên Hải phi thường suy yếu ép bức rót chân khí chỉ mang đến thống khổ cho hắn, nếu vạn nhất không được sẽ hại chết hắn. Nói tiếp Nguyên Hải Đại sư Tu Vi cao thâm, ngay cả kim tôn khí của hắn cũng không ngăn nổi mị khí ăn mòn, thánh lực của ta sao có thể cứu trị hắn. Thanh Phong lần thứ hai thở dài. Yến Hà quát lên, bất luận thế nào, ngươi cũng phải thử một lần, ai cũng biết thanh phong khí của ngươi có thể loại bỏ tất cả khí thức tà độc ngươi chưa thử, đã tuyên cáo không thể ra sức rồi. Đây chính là đệ tử kinh luân tự, vạn nhất để dịch tâm biết ngươi thử lực lại không cứu đệ tử của hắn, ngươi nói hắn sẽ nghĩ như thế nào. Chuyện này thanh phong phẫn nộ tới nỗi dâu mép cũng nhách lên, lão thất phu này lại nắm dịch tâm uy hiếp hắn, nhưng hắn không thể không sợ sự uy hiếp này. Kinh Luân tự lịch sử lâu đời, cũng là hoàng triều quốc tự, Dịch Tâm Phương Trượng là cao tăng tu vi ở tiên cấp đỉnh cao, nếu chọc giận hắn, chuyện này cùng muốn chết không có khác biệt gì mấy. Cho dù Kinh Luân tự phổ độ chúng sinh, không làm khó dễ hắn, hoàng thất lại có thể ngồi xem mặc kệ sao? Hoàng đế cùng Dịch Tâm quan hệ không hề tầm thường, mượn 10 cái đàm cũng không dám làm càn. Thành trừ loại độc này sẽ tiêu hao một lượng lớn chân khí của hắn, vạn nhất nếu không cẩn thận bị phản phệ tính mạng đáng lo a. Hắn lọt vào tình thế khó xử, nếu không cứu Nguyên Hải, dịch tâm phương trượng bên kia không có cách nào bàn giao thật đúng là làm khó dễ hắn mà. Còn đang suy nghĩ gì đấy? Nguyên Hải đại sư sắc mặt ngày càng trắng bệch ngươi không nhìn thấy hà. Nhanh lên một chút triển khai thanh phong khí của ngươi đi. Yến Hà trừng mắt quát gấp muốn chết rồi, lão đạo thanh phong này lại còn đang do dự quả thật không đem kinh luân tự cùng hoàng thất để ở trong mắt. Muốn ta ra tay có thể thế nhưng người của dược tiên cấp cũng phải theo ta liên thủ bức độc. Bằng không ta tình nguyện chết cũng không muốn bị độc khí phản phể. Thành phong sắc mặt âm trầm, người không vì mình trời chua đất diệt nếu bị phản phệ thật, hắn không có cửa cầu cứu, vì người khác hy sinh tính mạng, hắn không cao thượng như vậy, mặt khác nếu người của dược tiên cốc ra tay, hắn sẽ có thể bảo lưu một nửa chân khí, vạn nhất bị phản phể cũng sẽ thừa lực chống lại, không đến nỗi cùng đường mặt lộ. chương 11, Nhanh đi mời thượng quan cô nương. Yến Hà lập tức hướng về phía cửa hô to, nhưng trong lòng thầm mắng một tiếng, người được lắm thanh phong ta kêu ngươi xuất lực, ngươi lại nhăn nhó mặt mày, lần này liên lụy đến cả người của Dược Tiên Cốc, vạn nhất nữ nhân kia thấy chết mà không cứu thì hắn cũng hết cách. Dược Tiên Cốc và Kinh Luân Tự vẫn là nước giếng không phạm nước sông, rất nhiều ngự y của Hoàng Triều đều là môn hạ xuất sư từ Dược Tiên Cốc, nếu như Dược Tiên Cốc thở ơ lạnh nhạt Hoàng thất cùng Kinh Luân Tự cũng không làm gì được à. Nhìn Nguyên Hải đang hôn mê với vẻ thống khổ trên mặt Yến Hà thở dài trong lòng, sự tiên cốc cùng Kinh Luân Tử cũng không dễ chọc Nguyên Hải Đại Sư, lần này sẽ phải xem vận mệnh của ngươi. Cửa truyền đến Động Tĩnh, một nữ từ lặng lẽ đi tới, mặt không cảm xúc liếc Nguyên Hải nằm trên giường, sau đó nhìn về phía Yến Hà đang lo lắng Yến Trang Chủ, ngươi tìm ta chính là vì muốn cứu hòa thượng của Kinh Luân Tử. Không sai, thượng quan cô nương ngươi kế thừa âm dương thanh khí ba của Ngũ Châu Tiên Tôn ngươi và thanh phong đạo trưởng liên hợp ra tay bức độc cho nguyên hải đại sư, làm ít mà hiệu quả thì nhiều. Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, vì để thuận lợi phá tan tiêu giao trận, hai người các ngươi liền khổ cực một chút đi. Yến Hà không xác định được thượng quan ngân có nguyện ý ra tay giúp đỡ hay không, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể cầu nàng, vì truyền nhân của Dược Tiên Cốc ở phương diện trị bệnh cứu người, so với thầy thuốc phổ thông, đều cao minh hơn nghe Yến Hà nói như vậy, Thanh Phong hơ phất trần, ngoài cười nhưng trong không cười. Yến Hà ơi, Yến Hà, người muốn ta phá chân khí cứu người ta cũng muốn ngươi phải tổn thất bảo bối. Hừ, muốn người của Dược Tiên Cốc ra tay, đầu tiên sẽ lột một lớp da của ngươi. Yến Trang chủ, ngươi cũng biết quy củ của Dược Tiên Cốc. Người có thể cứu, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Thượng quan Ngân nhẹ nhàng vuốt ve tay áo, vẻ mặt hờ hững nhưng muốn hư tình giả ý mà lừa gạt. Dược tiên cốc và kinh luân tự vốn được xếp ngang hàng, luận tu vi cốc chủ và dịch tâm đều là tiên cấp đỉnh cao, nàng cũng không cần thiết e ngại kinh luân tự cho nên lúc này mới ra một điều kiện với Yến Hà. Nói đi, Yến Hà đã sớm nghĩ đến kết quả này, dược tiên cốc không hề giống lời tương truyền của người đời, cái gì mà hành y tế thế không cần trả giá, rõ ràng chính là thổ phỉ. Sau khi phá được tiêu giao trận rồi, tất cả kỳ chân dược liệu sẽ thuộc về dược tiên cốc ngươi phải nói cho các vị trưởng môn kia biết không được tranh đoạt bảo bối với chúng ta. Nếu người đáp ứng ta sẽ lập tức cứu người. Thượng quan ngân mỉm cười, trong lòng quyết tâm nhất định phải lấy được nàng nhìn ra Yến Hà chắc chắn không mặc kệ tính mạng của Nguyên Hải nên mới đòi hỏi nhiều. Núi Tiêu Giao từng là nơi cư trú và tu luyện của tiên gia, sao sẽ không có kỳ chân dị thảo. Mục đích nàng đến cũng chính là vì điều này, nhiều người đi vào nơi đó tranh cướp chỉ sở cuối cùng còn lại cũng không bao nhiêu thế thì nàng đi một chuyến uổng công rồi. Thượng quan cô nương quả nhiên tâm tư kín đáo, nếu ngươi có thể cứu nguyên hải đại sư tỉnh lại tất nhiên ta sẽ thỏa mãn điều kiện của ngươi. Yến Hà nở nụ cười nhạt nhưng trong nội tạng mơ hồ đau đớn tất cả kỳ chân A, giao cho dược tiên cốc hết cướp bóc cũng không có trắng trợn như thế, nhưng vì có thể cứu nguyên hải, hắn sẽ không đếm xỉa. Yến Trang chủ đúng là thoải mái đáp ứng A, nhiều kỳ chân như vậy bị một câu của ngươi lấy hết ngươi hỏi qua chúng ta sao? Hai hộ vệ chặn ở cửa bị đẩy ra, Lâm phàm Chi và Chu Vĩnh người trước người sau đi vào, nhìn tình huống trong phòng, trong lòng từ lâu hiểu rõ, trên mặt càng âm trầm, thiếu đi những kỳ chân kia trong tiêu giao trận còn sót lại cái gì. Yến Trang Chủ có phải là nên giải thích với chúng ta hay không? Các người muốn thế nào? Yến Hà nhắm hai mắt, khí thế quanh thân tỏa ra, nhất thời áp chế sự tức giận của Lâm phàm Chi, hàn khí lan tràn trong không khí, làm mọi người dùng mình một cái chúng ta không muốn gì cả chỉ muốn một lời bảo đảm của yến trang chủ sau khi phá trận rồi nếu gặp phải thần binh lợi khí tùng lâm phái của ta muốn chiếm một phần ba a nếu yến trang chủ không đồng ý e là muốn cứu người cũng không thể tiến hành đâu lâm phàm chi tuy rằng sợ hãi kim tôn khí của yến hà nhưng chuyện đến nước này nếu như hắn không nói ra điều kiện chỉ sợ cuối cùng cái gì tốt cũng không chiếm được chu vĩnh người cũng có ý này Yến Hà không thèm để ý khuôn mặt tính toán của Lâm Phạm Chi, đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Vĩnh trong con người lóe lên sự sâu sắc. Chuyện liên quan đến phân chia bảo bối là đại sự ta cũng không thể không theo người chia lợi. Nếu Yến Đại ca muốn cứu Nguyên Hải, chúng ta cũng phải bảo toàn lợi ích của chính mình. Dù sao mục đích đi tới núi Tiêu Giao, là vì muốn lấy được bảo bối, ai cũng không muốn bị thiệt thòi. Nếu ngươi muốn một cách để vẹn toàn đôi bên, để tất cả mọi người đều được lợi, đây không phải biện pháp tốt nhất sao? Tuy Chu Vĩnh nói như vậy, nhưng ý nghĩ vẫn là ích kỷ, bảo bối ở trước mặt, nếu có giao tình thì nó cũng chẳng đáng một đồng, đầu tiên đều là suy xét người khác. Được rồi, nếu đã như vậy, Bồn Trang chủ không còn lời nào để nói. Chỉ cần cứu chị Nguyên Hải tỉnh lại, các ngươi muốn như thế nào đều được. Yến Hà híp hai mắt, bình tĩnh đi ra ngoài. Thấy Yến Hà thỏa hiệp, Lâm Phàm Chi và Chu Vĩnh nhìn nhau nở nụ cười, dẫn người của mình rút lui. Trong phòng chỉ còn lại hai người là thượng quan ngân và thanh phong, nhìn dáng vẻ nguyên hải trắng sáng không có tí máu nào nằm trên giường, mắt hai người ngưng lại, hai đoàn khí xanh ngưng tụ ở lòng bàn tay rồi phát ra, sau một khắc thì lập tức bao trùm nguyên hải thanh phong khí và thanh khí ba, về bản chất không có gì khác biệt chỉ là hướng đi và môn pháp luyện tập chân khí của mỗi người không giống nhau, chân khí của thanh phong mạnh mẽ còn thanh khí ba của thượng quan ngân nhẹ nhàng, cương nhu cùng tồn tại mới có thể triệt để trục xuất được tác dụng của mị khí. Buổi chiều mặt trời ngả về tây cảnh sắc phía xa xa ngọn núi vô cùng tráng lệ tiên linh khí như có như không, bao vây tầng tầng lớp lớp xung quanh dãy núi, làm cho người ta có cảm giác như đang nhìn thấy tiên cảnh. Ngọn núi kia rất cao quả thật đột phá mây xanh. Vì sao lại có ngọn núi cao như thế nhỉ, phòng trừng còn cao hơn Everest gấp trăm lần. Mộc Thủy Vân ngồi trên ghế đá trong viện, lặng lặng nhìn tà dương chiếu xuống ngọn núi tiến cảnh sông, mắt nàng có thể nhìn được rất xa cảnh vật xa tận ngàn dạm nàng cũng có thể nhìn rõ ràng được. Everest, vì sao ta chưa từng nghe qua tên ngọn núi đó? Yến Dương tiên dùng cơm tối xong liền đến nơi này, nghe được Mộc Thủy Vân đang lầm bầm lầu bầu tên ngọn núi rất kỳ quái, hắn liền đi lại gần hỏi. Không có gì, ngọn núi kia là ta nhìn thấy lúc đi du lịch. Lúc đó do không biết tên của nó, đã thủy ý đặt một cái, ngươi không cần lưu ý. Mộc thủy vân mỉm cười, thấy Yến Dương Thiên không khách khí ngồi đối diện nàng, liền nhấc lên ấm trà, rót hai chén, lạnh nhạt nói, sau khi ăn xong, nên uống trà thơm mát thư nhuận. Đi cùng ngươi, tâm tình sung sướng thả lỏng, cảm giác đặc biệt thoải mái a Yến Dương Thiên tiếp nhận chén trà nàng đưa, ngửi hương thơm trong chén trà thơm mát thanh nhã, giống như nữ tử trước mắt thư thích phong tình. Đối với lời nói của Yến Dương Thiên, Mộc Thủy Vân nở nụ cười cho qua ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm đỉnh núi cao nhất phía xa xa, mi tâm khẽ nhúc nhích ngọn núi kia tên là gì. Yến Dương Thiên theo ánh mắt của nàng nhìn về ngọn núi tận chân trời kia cười nói, ngọn núi kia gọi Lăng Vân Sơn, phía dưới là Lăng Vân Phong. Lăng Vân Sơn tiên khí vờn quanh, là nơi ở của môn phái đạo gia Thiên Huyền Môn nổi danh nhất trên đại lục. Thiên Huyền Môn ta từng nghe người nói qua môn phái này. Mộc Thủy Vân im lặng uống trà, trà ở cổ đại thật sự rất thơm rất thuần, so với lá trà ở hiện đại thì mùi vị nồng nàn hơn nhiều. Trăm năm trước thiên huyền môn có một nữ đệ tử cực kỳ thiên phú, trăm năm sau, nữ tử thiên phú ấy phòng chừng muốn hiện thế nữa. Yến Dương Thiên nhẹ giọng nở nụ cười, hai tròng mắt như nước lẳng lặng nhìn nàng. Tóc gái của Mộc Thủy Vân dựng đứng hết lên khi bị hắn nhìn, loại ánh mắt ôn nhu này, bây giờ nàng còn không thích ứng được nghiêng đầu đi, người nói đúng lắm ta nói chính là ngươi. Yến Dương Thiên hít sâu một hơi, nhìn ngón tay tinh tế của nàng đang xoay xoay chén trà trên bàn, hắn có cảm giác kích động muốn vuốt nó. Vừa định duỗi tay, sương phòng của trác viện lại truyền đến một tiếng kinh vang. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức đuổi tới. mái ngói của tòa trác viện bị phá tan tành, hai cây liễu trong viện bị một luồng khí lưu mãnh liệt đánh vào, khiến cây bị nhổ tận gốc, khắp nơi đều rất bừa bộn. Đám người Yến Hà vạn phần giật mình, nhìn thấy một màn y như muốn đòi mạng người liền hít vào một ngụm lãnh khí ốc xá tàn tạ đã bị một tầng ánh vàng bao phủ, căn bản không thấy rõ tình cảnh bên trong. Lẽ nào Thanh Phong và Thượng Quan Ngân thất thủ? Chu Vĩnh cả Kinh nói. Nhìn ánh vàng cuồn cuộn Yến Hà ngưng tụ kim tôn khí ở hai tay, vừa muốn ra tay thì thấy trước mắt loáng một cái cô gái mặc áo trắng sắc mặt lãnh đạm đưa tay ra ngăn cản hắn. Mộc cô nương đây là mọi người không rõ. Bên trong khí thức rất nồng nặc ngươi sử dụng kim tôn khí của ngươi chống đỡ, hai bên nghịch nhau, nhất định sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến người bên trong. Mộc thủy vân híp mắt nhìn ốc xá đang tỏa ra da sắc vàng cực kỳ mãnh liệt mái ngói vỡ vẫn còn lơ lửng trên không trung, hoàn toàn không có dấu hiệu rơi xuống đất người bên trong có thể bắn ra da sắc vàng như vậy, tinh thần của hắn đang ở trạng thái phấn khởi giờ khắc này ra tay, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Vậy ngươi nói, phải làm sao bây giờ? Nguyên hải đại sư còn ở bên trong. Yến Hà gấp rút đến độ mặt đỏ tai tiết thanh phong và thượng quan ngân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, những hai người ra tay mà còn chữa lành thành hư thật sự không thể nào có khả năng này. Màu sắc quá mãnh liệt cần dùng nhu lực chậm rãi tiếp cận mới có thể không tạo thành kết quả như ban nãy. Mộc Thủy Vân nhìn đám trưởng môn Yến ra lấy đao làm chủ cương khí luyện thành cũng là cương rắn, chu vĩnh lại càng không được hai lưỡi dìu của hắn căn bản dương càng thêm dương, còn Lâm Phàm Chi, hắn luyện là trưởng pháo, về phần trí cương hay trí nhu cái này thì nàng không biết. Không cần nhìn ta, ta luyện là Thiên Cương trưởng. Lâm Phàm chi thấy ánh mắt Mộc Thủy Vân nhìn đến mình, lập tức xoay mặt đi, nhếch miệng cười nói, ta xem nơi này chỉ có một cô nương là có nhu lực thôi, Nguyên Hải đại sư chính là cao tăng đắc đạo, nếu cô nương có thể cứu mạng của hắn, ta nghĩ Dịch Tâm Phương trưởng nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của ngươi. Yến Hà cũng gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ a, nếu chậm nữa thì tính mạng Nguyên Hải đại sư càng khó cứu. Ở bên trong đã có thanh phong đạo trưởng của thanh phong quán và thượng quan cô nương của Dược Tiên cấp ba người giúp thì không thể không cứu được. Yến Dương Thiên Cho mày trong lòng không vui, không chờ mộc Thủy Vân nói, liền trực tiếp cự tuyệt hắn, phụ thân kim tôn khí bên trong mãnh liệt như vậy, thánh cấp tu vi của Thủy Vân khẳng định đột phá không được cha vẫn là nghĩ biện pháp khác đi. chương 12 Vừa dứt lời, khí thức bên trong ầm ầm bạo phát một luồng lực áp bách cực mạnh phóng ra truyền đến tiếng kêu của thanh phong đạo trưởng, không chút nghĩ ngợi, mộc thủy vân hóa thành một vệt sáng vọt vào. Thủy vân, Yến Dương Thiên khiếp sợ nhưng cũng liền đuổi theo, lại bị Yến Hà ngăn cản, vội hô vang thiên nhi, đừng kích động. Nàng sẽ đối phó được, còn quên nàng có huyết Phật Châu rồi sao? Trong phòng bị một tầng sáng bao phủ căn bản không nhìn thấy được gì, một thủy vân nhớn mày, sắc đỏ sẫm từ hai ngón tay phóng ra, xẹt qua đôi mắt một cái, đồng tử lập tức lấp lué, trong chớp mắt cảnh vật bốn phía từ từ rõ ràng lên. Mộc thủy vân thoáng ẩn thoáng hiện tiến vào trong, dõi mắt đào qua căn phòng thì lập tức giật nảy cả mình, hòa thượng đã sớm tỉnh lại, chỉ là trong mắt vẫn còn mơ hồ, nhãn cầu lại không có tiêu cự, rơi vào trạng thái tán hồn, cả người nhiếp thả ánh vàng cùng hai người kia rằng co, mà thanh phong và thượng quan ngân lại đứng hai bên, hai tay không ngừng thả ra thanh khí lưu chống lại kim tôn khí của hắn, có điều sắc mặt hai người trắng sám, lập tức không chịu nổi nữa. Trong khoảnh khắc một tia sáng màu vàng sen lẫn màu máu ngăn cản giữa hai luồng lực lượng Thanh Phong và Thượng Quan Ngân chỉ cảm thấy ở bên hông đau xót hai người bị đánh bay ra ngoài phía cửa. Mái tóc bay tán loạn, chân khí mở rộng bên ngoài thân thể, mộc thủy vân xoay tròn, dừng lại ở trước mặt Nguyên Hải, chỉ trong chớp mắt đã thay thế vị trí của hai người kia, giờ khắc này biến thành nàng cùng Nguyên Hải đối lập ánh sáng trong tay thả ra cảm giác đan điền hư không, sắc đỏ của huyết Phật Châu ở cổ tay rất chói mắt kim tôn khí trong không khí từ từ nhỏ lại rất nhiều. Nguyên Hải đại sư, người là đệ tử Phật môn, nên tĩnh tâm lại đã. Hai mắt mộc thủy vân khép hờ, đem toàn bộ khí lưu rót vào trong cơ thể Nguyên Hải, chạy khắp các kinh mạch. Khi chạm tới một đoàn xanh xanh quỷ dị ở bụng, huyết hồn lực của huyết phật châu nhanh chóng tràn vào, rồi hoàn toàn bao vây đoàn xanh xanh đang tự do phóng thích, dần dần ăn mòn nó. Trong đầu Nguyên Hải một mảnh túi đen, chỉ nhớ mang máng khi ôm nữ tử kia bay đi thì mị độc trong người nữ tử phát tác, hắn cuống quýt lên chỉ có thể dừng lại ngay. Độc tính của mị độc này rất mãnh liệt cả người đau đớn như bị lửa đốt. Lòng từ bi trỗi dậy, hắn chỉ có thể hút độc từ thân thể nữ từ qua thân thể mình cứ dựa vào kim tôn khi chống đỡ có thể nhịn đến được Phi Vân Sơn Trang, nhưng không ngờ cô gái kia trở tay đánh hắn một trường, hắn vốn đã trúng mị độc lại đỡ thêm một trường kia kiên trì đến Phi Vân Sơn Trang liền bất tỉnh nhân sự. Trước mắt mông lung một mảnh chỉ có thể nhìn thấy một bóng người màu trắng đứng trước mặt hắn cảm thấy kinh mạch có một luồng khí lưu thanh nhuận đang chảy vô cùng thoải mái ý thức nguyên hải dẫy dụa, muốn nỗ lực nhìn rõ ràng người trước mắt bên tai lại truyền tới giọng nói thanh đạm của người kia đệ tử phật môn hắn sao được gọi là đệ tử phật môn sư phụ có ân giáo dục hắn hắn lại phụ lòng người thường ngày chỉ biết vùi vào đầu khổ tu quên đi lòng người khó lường giờ khắc này đều là hắn tự tìm đừng lãng phí chân khí đừng cứu ta Hai mắt nguyên hải lơ đánh, nhẹ giọng nói một câu. Ta đã giúp ngươi phá tan độc khí rồi, chỉ cần ý chí của ngươi kiên định, sau một khắc ngươi sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đệ tử Phật ra tâm niệm không phải rất kiên định sao, có một tí ngăn chờ mà ngươi đã không chịu đựng được còn nói cái gì là ngộ Phật. Hai tay mộc thủy vân phát lực lần thứ hai vận chuyển đan điền hư không, Phật Châu tự mình thoát khỏi cổ tay chậm rãi bay lên không, thảo uy lực ra, hòa lẫn với màu đỏ trong bụng nguyên hải, chỉ cần chờ hòa thượng này tỉnh lại quyết định thành hay bại là ở chỗ này. Màu đỏ lấp lẻ trước mắt Nguyên Hải lại nhìn rõ đường viền óng ánh kia, đây là một chuỗi Phật Châu Hồng Ngọc Tinh Mỹ, đằng sau là một nữ tử xinh đẹp, cặp mắt kia cũng lấp lóe ánh đỏ giống như Mỹ Ngọc trong đêm tối, óng ánh liêu quang, tóc bị chân khí đảo lưu tự động bay lượt, gương mặt hiện lên vẻ lãnh đạm lại ẩn chứa kiên định, hắn hung hăng giật mình, nữ tử này rất đặc biệt. Khí lưu trong cơ thể trở nên dồi dào, ánh mắt Nguyên Hải ngưng lại cuối cùng cũng tỉnh thả ra kim tôn khí trợ giúp Mộc Thủy Vân diệt trừ mị khí ẩn trong người. Lúc nãy hắn cũng không biết làm sao chính là không muốn nữ tử này thất vọng trong lòng hắn, ngoại trừ sư phụ bất luận kẻ nào hắn cũng không thèm để ý, nhưng giờ khắc này lại lưu ý một nữ tử thật sự rất kỳ quái. Mộc Thủy Vân thấy hắn tỉnh lại, khóe môi thoáng mỉm cười, Phật Châu càng tỏa sáng, cùng Kim Tôn khí một lần nữa công phá đoàn sáng xanh kia, nuốt chừng hết độc khí bị phát tán ra, màu đỏ nhanh chóng lui lại, khi ánh vàng tiêu tan, cả phòng khôi phục sự yên lặng. Phật Châu rơi xuống lòng bàn tay, Mộc Thủy Vân nhìn Nguyên Hải đã tỉnh lại, thu Phật Châu về quấn quanh ở cổ tay, cười nhạt, đại sư, ngài đã bình yên vô sự. Đa tạ ơn cứu mạng của cô nương. Nguyên Hải đan hai tay lại, lúc bước xuống giường liền trực tiếp quỳ gối. Đại sư, không nên. Mộc Thủy Vân Hoàng Sợ liền vội vàng đỡ hắn dậy căn bản không cho hắn có cơ hội quỳ xuống. Nàng luôn luôn kính trọng đệ tử Phật ra thì sao có thể tiếp thu việc hành lễ lớn như vậy của hắn. Cứu hắn cũng chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi. Cửa truyền đến tiếng vang, đám người yến hà lần lượt tiến vào, lúc nãy kim tôn khí phát tán, tất cả mọi người đều cực kỳ sợ hãi, ngay cả thanh phong cùng thượng quan ngân cũng không thể khống chế thế nhưng cô gái này lại có thể khống chế toàn cục hình ảnh trước mắt cũng suýt nữa khiến mọi người kinh sợ mù loà. Nguyên hải đại sư muốn quỷ xuống trước mặt mộc cô nương. Đây là tình huống gì hả? Tim của các trưởng môn cũng sắp nhảy ra ngoài. Yến Hà đầu tiên đem tầm nhìn đặt trên người Mộc Thủy Vân, sau khi xác định nàng không bị gì, mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm, nếu nàng có nửa điểm bất chấp Nhi Tử Phòng Trừng sẽ hận hắn cả đời mất, ánh mắt ái một cùng lo lắng rõ ràng như vậy người nào cũng có thể nhìn ra, việc quan hệ đến chung thân đại sự của Nhi Tử tuyệt đối không thể có chuyện ngoài ý muốn. Yến Dương Thiên nhìn thấy Mộc Thủy Vân không có chuyện gì, đã triệt để chút được gánh nặng đi đến bên cạnh nàng nói nhỏ. Lúc nãy Thanh Phong Đạo trưởng đã kể tình huống cho chúng ta nghe, đọc trong người Nguyên Hải Đại sư suýt chút nữa phản phệ bọn họ. Cũng may có người ra tay, lần này hết thảy đều bình an. Mộc Thủy Vân Bình Thản nở nụ cười, nhấc tay chi lao mà thôi. Yến Hà đi lên phía trước nhìn khí sắc của Nguyên Hải đã khôi phục cười nói, Đại sư cảm giác thế nào? Mị khí trong cơ thể ta đã bị vị cô nương này trục xuất, chỉ cần điều thức một hồi, liền có thể khôi phục chân khí. Nguyên Hải đan hai tay, mặc dù nói với Yến Hà, nhưng ánh mắt luôn nhìn Mộc Thủy Vân, trên người cô gái này có một loại khí thức đặc biệt cùng Phật Châu Hồng Ngọc trên cổ tay nàng, lúc nãy mê man, hắn nhìn thấy chính là chuỗi Phật Châu này, theo lý thuyết khí lực của thánh cấp Tam cảnh, căn bản không có cách nào xâm nhập vào thân thể của hắn, nhưng sức mạnh của chuỗi Phật Châu này lại có thể có điều, vì sao Phật Châu nhìn rất quen mắt giống như hắn đã từng thấy ở đâu rồi. Yến Hà tự nhiên nhìn ra Nguyên Hải nghi hoặc lập tức cười nói. Phật Châu của một cô nương ngươi có muốn cũng không được nó chính là thánh vật viễn cổ đó, cách hồn huyết Phật Châu. Cái gì, Nguyên Hải giật mình, truyền thuyết về cách hồn huyết Phật Châu, là dùng ngàn vạn hồn phách tẩm bổ mà thành còn là đồ vật trí âm, cô gái này khẳng định chính là tốc chủ huyết Phật Châu. Mộc Thủy Vân không có để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Nguyên Hải, lẳng lặng đi ra ngoài, yến dương thiên tự nhiên cũng đi theo. Các vị trưởng môn thấy Nguyên Hải đã không sao, rồn dập thăm hỏi một hồi. Liền về nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị ngày mai xuất phát. Dằn vặt một phen, đã là buổi tối, gió mát thổi nhẹ, mang theo mùi cây thơm ngát, khiến người ta phi thường thoải mái. Mộc thủy vân dựa vào giường, lặng lẽ nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ cảnh sắc hư huyễn kỳ ảo mê người, khiến người ta say sưa, một mảnh ánh sáng trong suốt lóe lên mang theo hoa đào chậm rãi tung bay, nàng nhảy dựng lập tức mang giày vào cả người hóa thành một vệt sáng bay ra ngoài cảm giác được gió nhẹ thổi từng sợi tóc mềm mại bồng bềnh một thủy vân nhảy lên trời đuổi theo phương hướng của những cánh hoa đào đang bay lại dường như bị một nguồn sức mạnh vô hình dẫn dắt từ lần trước nói lời tạm biệt nàng rất muốn gặp lại nữ tử nhìn không rõ dung nhan kia nói không được đó là cảm giác khác thường gì có thể chỉ là vì nỗi nghi ngờ trong lòng nàng hẳn là nhìn thấu trái tim của mình cũng biết bí mật của chuỗi phật châu này thậm chí còn có thể trợ giúp nàng trở về hiện đại Vẫn là một rừng tùng rậm rạp, ánh trăng soi sáng cánh hoa, giữa bầu trời đêm, số lượng cánh hoa ngày càng tăng tung bay tạo cảm giác trang nhã mà mỹ hoặc không khí cũng đặc biệt lãng mạn. Mộc thủy vân đáp xuống mặt đất nhìn cánh hoa phấp phới, hai mắt theo bản năng nhìn về phía bóng cây dưới ánh trăng nhưng lại không thấy dáng người yểu điệu lười biếng kia, lông mày khẽ nhíu, lẽ nào nàng đoán sai rồi. Nữ nhân kia căn bản sẽ không xuất hiện nhưng hoa đào đang bay trên bầu trời đại biểu cái gì? Tâm tư chẳng chọc bên tai truyền đến một giọng nói lời biếng, đang tìm ta sao? Mộc thủy vân nhìn khắp bốn phía trong mắt hiện lên ánh sáng, bộ dạng tao nhã mà đứng quần áo màu trắng ở bên trong rừng cây xanh bích có vẻ đặc biệt lạ lẫm. Gió đến chậm rãi thổi bay sợi tóc của nàng, nhìn hoa đào đang rơi xuống, nàng đưa tay tiếp được nhẹ xoa xoa đường gân trên lớp cánh than thở ta đang tìm ngươi, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể nhìn thấu trái tim của ta. Xì xì, nhìn thấu lòng người có cái gì tốt? Nhìn thấu cũng thương thấu Cuối cùng là thương tích khắp người, linh hồn không trọn vẹn có cái gì tốt đây. Một tiếng thở dài ẩn hàm cay đắng vang gần bên tai, ánh trăng phía chân trời đột nhiên hư ảo, vầng trăng khuyết tỏa ra ánh sáng lộng lẫy tôn lên bóng người duyên dáng đang bay đến. Cả tảng lớn hoa đào theo gió lướt nhẹ, bay lượn xung quanh bóng người đang đạp trăng mà đến, bàn chân đạp nhẹ lên cánh hoa, mượn ánh trăng nguyễn hoặc xoay tròn đáp xuống, phảng phất cứ như cửu thiên trích tiên, xinh đẹp kinh hồn động phách. Hai mắt Mộc thủy vân co lại, nhịp tim bất chợt đập nhanh hơn, nhìn bóng người yêu mỹ kia đáp xuống đất, chỉ có thể dùng hai từ thán phục để hình dung, ngân quang trong mắt chợt lóe lên, là mái tóc bạch kim đang bay phấp phới theo chiều gió. Trường bào màu đen cổ điển bao quanh dáng người tinh tế của nàng, tóc thật dài nhảy múa giữa trời, mặt nạ tinh ngọc long lanh che nửa khuôn mặt nàng, dạ quang chiếu dọi xuống dưới tỏa ra ánh hào quang ống ánh, cho dù lấp đi dung nhan cũng không che giấu được vẻ đẹp kỳ ảo kết hợp lạnh lùng của nàng, xóa tan ảo ảnh của hoa đào, là ý cười bên môi của nàng, tô điểm phong thái vô hạn. Mộc Thủy Vân ngây người, tim đập thình thịch, cõi đời này lại có một nữ tử phong tình như thế, mặc dù không nhìn thấy được khuôn mặt của nàng, lại vì thân ảnh mờ ảo cùng khí chất lãnh tình ấy mà khuất phục, đây căn bản không phải khí chất thế gian có thể sản sinh ra, nàng là nên thuộc về thiên cung. Chương 13. Nhìn dáng dấp Mộc Thủy Vân đờ ra, nữ tử cười khẽ một tiếng, không có tiến lại gần cũng không có ý định rời khỏi. Ánh trăng chiếu rọi ở trên người nàng, Rát lên trường bào màu đen một tầng ánh bạc hoa lệ, nàng cứ như thế yên lặng đứng ở nơi đó nhìn Mộc Thủy Vân, trong ánh mắt ẩn chứa thứ gì đó đặc thù, gió nhẹ thổi qua thắt lưng bên hông nhẹ nhàng buông xuống, vạt áo càng thêm phân tán, lộ ra da thịt trước ngực trắng nõn như ẩn như hiện. Rừng cây yên tĩnh xen lẫn âm thanh tức giận của ai đó, sắc mặt Mộc Thủy Vân trầm xuống, "Cô nương, vạt áo của ngươi lỏng ra." Đạt đến thánh cấp của người bình thường chính là không giống nhau, ngay cả dây buộc của ta lỏng ra ngươi đều xem rõ ràng. Lần trước chúng ta gặp mặt ngươi nửa điểm tu vi cũng không có. Hiện tại ngươi nhập thánh ta nên chúc mừng ngươi à. Nữ tử hững hờ liếc nhìn huyết Phật Châu trên cổ tay nàng ý cười bên môi càng thêm thâm thúy. Ngươi biết bí mật của huyết Phật Châu. Lẽ nào ngươi cũng muốn chuỗi Phật Châu này à? Mộc Thủy Vân tự nhiên chú ý đến nụ cười trên môi nữ tử nhớ tới lần trước gặp gỡ dưới ánh trăng các nàng cũng tán gẫu về Phật Châu. Sau đó cùng hộ pháp của Thanh Vũ Lâu giao chiến. Cũng bởi vì mối quan hệ với Phật Châu nên cô gái này mới ra tay giúp đỡ nàng hết lần này đến lần khác nàng ấy nói không liên quan ai tin à. Ta không có hứng thú với chuỗi Phật Châu này, ngươi có thể yên tâm. Nó xuất thế vào thời viễn cổ nhưng lại biến mất vào thời thượng cổ. Rất nhiều sự tình trải qua ở đoạn thời gian này dẫn tới việc nó tiêu thất nhưng ta thật không nghĩ tới vạn năm sau nó sẽ tái xuất hơn nữa còn nằm trong tay ngươi. Đây là ý trời ta đương nhiên sẽ không tranh đoạt với ngươi đâu. Nữ tử hướng về ánh trăng than nhẹ ở trong lòng cảm khái đến cực điểm, nghìn năm trước sau một lần quần tiên tranh bá, Phật Châu này liền thoái ẩn thế gian tiên giả khắp nơi cực lực tìm kiếm cũng không phát hiện tung tích. Chuyện này vốn chìm vào quên lãng, nhưng bây giờ huyết Phật Châu lại hiện thân, e là thế gian lại một lần nữa dậy sóng. Nếu có thể ta tình nguyện đây không phải ý trời à. Mộc Thủy Vân khẽ xoay huyết Phật Châu, cảm thụ Ngọc Châu ấm áp nàng nhớ quê hương, nhớ bạn bè thân thiết mà nơi này không có ràng buộc làm cho nàng nóng lòng muốn trở về nhà. Nghĩ tới đây, Mộc Thủy Vân phóng tầm mắt rừng ở trên người nữ tử trong giọng nói có chút kỳ vọng ta biết ngươi hiểu rõ lai lịch của Phật Châu, nhưng trung quy ta cũng không thuộc về thế giới này, nếu ngươi có thể nói cho ta biết làm cách nào để trở về ta nhất định sẽ cảm kích ngươi cả đời. Nữ tử chuyển mắt nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa sợi tóc bạc kim trước ngực khóe môi nhách lên trận pháp xuyên qua không gian cũng không phải không có khả năng thi triển nhưng cái giá phải trả phi thường đắt ngươi thật sự muốn về sao? Ta nhất định phải trở về. Mộc Thủy vân biết nữ nhân này khẳng định có biện pháp trong lòng không khỏi vui mừng, nơi này khắp chốn tràn ngập nguy cơ, muốn sinh tồn thật sự quá mệt mỏi, nàng tình nguyện trở lại thế giới cũ tiêu diêu tự tại cho qua hết ngày tháng cũng không muốn tha hương ở một thế giới khác tiếp xúc cổ nhân xa lạ. Nữ tử thấy Mộc Thủy Vân không có nửa điểm lưu luyến, nổi lên một tia cân nhắc đành than thở tuy rằng ngươi đến nơi này không lâu, nhưng cũng có chút hiểu biết đi. Chỉ có phi thăng thành tiên mới có năng lực mở ra không gian tu vi trên tiên cấp mới có thể thông qua không gian loạn lưu trở về thế giới vốn có của mình. Ý của ngươi là ta phải đạt đến tiên cấp mới có thể trở về nhà à. Mộc Thủy Vân khẩn cấp nhìn chằm chằm nàng, lại phát hiện trong mắt nàng tinh khiết lạnh lùng cũng không có bất luận tâm ý giả dối nào, khó tránh khỏi thất vọng. Nàng cho rằng cô gái này sẽ có biện pháp tốt trợ giúp nàng trở về trái đất, không nghĩ tới kết cục lại như thế. Nữ từ nhìn dáng vẻ thất vọng của nàng, có chút xúc động, nói nhỏ, ngươi cũng không cần phải như vậy, huyết Phật Châu dùng ngàn vạn sinh linh để thẩm bổ, giờ khắc này lại cùng ngươi tâm ý tương thông, chỉ cần ngươi lợi dụng sức mạnh của nó, sẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn phi thăng thành tiên. Hành trình đến núi Tiêu Giao lần này, ngươi sẽ được trợ giúp. Ta đi đây, ngươi muốn đi đâu? Mộc Thủy Vân lập tức hỏi, chẳng biết vì sao, nàng muốn cùng cô gái này trò chuyện nhiều hơn một chút, dù sao cũng chỉ có cô gái này biết lai lịch của nàng. Sao vậy, ngươi không nỡ xa ta à? Nữ tử híp mắt chăm chú nhìn biểu hiện của Mộc Thủy Vân khóe môi hiện lên ý cười nhìn ngẫm áo đen tung bay trong gió cùng tóc bạch kim sen lẫn vào nhau thật sự quá giống tiên nhân, lúc nào cũng có thể biến mất. Đương nhiên không phải, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự đồng ý giúp ta sao? Lòng Mộc Thủy Vân rối bời, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc. Nếu lần trước tiến cảnh là bởi vì huyết Phật Châu. Huyết Phật Châu đã cùng nàng ký kết khế ước nếu nữ nhân này muốn có được huyết Phật Châu cũng chỉ có thể giết chết nàng, thế nhưng bây giờ nhìn lại thì nữ nhân này cũng không động sát niệm mà còn ra tay trợ giúp nàng, vì cái gì? Trên đời này không có thứ gì cho không biếu không cả ta giúp ngươi cũng chỉ vì giúp bản thân ta mà thôi. Vừa nói ra lời này liền nhìn thấy nét mặt Mộc Thủy Vân không còn bình thản, trong con ngươi lóe lên thất lạc đều bị nàng thu hết vào đáy mắt ý cười càng sâu, ngươi chỉ cần giúp ta chiếm được một thứ ta tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi thuận lợi phi thăng. Là linh hồn Nguyên Châu, Mộc Thủy Vân đăm chiêu cười lạnh, quả nhiên thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, muốn người khác trợ giúp chính mình cũng phải trả giá thật lớn. Đây chính là quy tắc ở thế giới này, cũng là nhân tính. Lời nói tiếp theo của cô gái lại khiến Mộc Thủy Vân kinh hãi, nàng chỉ lặng lặng nhìn ánh trăng rằm thầm than tứ ta muốn không phải là linh hồn Nguyên Châu, mà là Thánh Quang Xá Lợi. Thánh Quang Xá Lợi, Mộc Thủy Vân không hiểu dụng ý của nàng. Thời viễn cầu có Phật Đà sống được 10 đời, sau khi hắn chết đi, hồn phách đều hóa thành một viên bảo châu thần thánh chính là Thánh Quang Xá Lợi. Trăm năm trước Xá Lợi tử vỡ nát trong một trận đại chiến. Ta muốn ngươi thu thập những mảnh vỡ của xá lợi tử giúp ta ngưng tụ nó một lần nữa. Trong mắt nữ từ thoáng qua một tia đau xót giống y như cảnh tượng năm đó đang hiện ra trước mắt. Nàng không quên được sự thương tổn ấy, còn có trái tim chân thành của nàng, trong nháy mắt bỗng chốc vỡ vụt. Nàng muốn tái tạo tất cả để thế giới của nàng thức tỉnh, giúp nàng vẫn có năng lực lần thứ hai tìm kiếm nữ nhân nàng yêu. Nhưng những mảnh vỡ của xá lợi từ rốt cuộc ở nơi nào? Nhất định không chỉ là một chỗ, nếu thánh vật như vậy nổ tung, những mảnh vỡ hàn là trải rộng khắp thiên hạ. Ta không hiểu thế giới này, người lại kêu ta phi thiên độn địa đi tìm những mảnh vỡ của xá lợi từ quả thật so với về nhà còn khó hơn. Mộc Thủy Vân không thể không hoài nghi, nữ nhân này có ý định muốn làm khó dễ nàng, trước tiên không nói đến việc nàng còn chưa biết xá lợi từ là món đồ gì, giờ khắp này muốn nàng đi khắp chân trời góc biển tìm những mảnh vỡ, nàng không thể nào thực hiện, vì căn bản ở trên đại lục này nàng không có thế lực, sức lực của một người nhỏ bé như hạt bụi tiền đồ của nàng thật sự là tối thăm à. Người có thể không chấp nhận ta đâu ép buộc ngươi phải đáp ứng. Nếu ngươi không muốn trở về, ngươi có thể ở đây sống nhàn nhã, dù sao thánh cấp tam cảnh ở trên đại lục cũng là tu vi cực kỳ hiếm có, ngươi muốn đứng vững không khó. Có điều ngươi có thể tưởng tượng ra, nếu mất đi quyết tâm thu luyện tiên cấp đối với ngươi thật sự xa vời. Nữ từ than khẽ, vạt áo đen trong đêm tối tỏa ra ánh sáng, hoa đào bay đầy trời, mang theo dáng người kỳ ảo của nàng, đạp trăng mà đi. Ta còn chưa biết tên của ngươi. Mộc thủy vân hướng về phía bóng người đã đi xa mà hô một tiếng, ngóng nhìn hào quang của vầng trăng tâm tình đột nhiên có biến hóa. Tuyết phong, dáng người yểu điệu đã biến mất dưới ánh trăng từ bao giờ, nhưng lời nói biếng nhác của nàng vẫn còn dập dờn bên tai. Tuyết vận sáng tỏ, phong hoa trong xương, cái tên thật hay. Mộc thủy vân nở nụ cười nhẹ ở phía sau rừng cây chuyển đến tiếng vang, nhíu mi tâm, năm ngón tay hơi động đánh ra năm luồng sáng màu xanh, nhanh không gì sánh kịp một hình bóng nhanh nhẹn tránh khỏi năm luồng sáng tập kích cả người tao nhã xoay tròn một khắc sau đã hoàn hảo đứng ở trước mặt mộc thủy vân năm ngón tay thon dài còn kẹp lấy năm mảnh lá cây lúc nãy trăng sáng vằng vặc soi rõ khuôn mặt anh tuấn mê người của hắn ngươi nửa đêm không ngủ tới nơi này cũng không báo cho ta một tiếng nhìn tuấn nhan trước mắt mộc thủy vân bất đắc dĩ lắc đầu nhưng trong lòng lại thán phục thân thủ mạnh mẽ của hắn Tuy nàng phóng lá cây không dùng nhiều thánh lực, nhưng nàng tấn công không theo một góc độ cụ thể nào, người bình thường căn bản không có cách tránh né, không nghĩ tới, hắn còn linh động hơn nữ nhân, thật sự làm cho nàng bất ngờ. Cầm lá cây bay loạn theo gió, ánh mắt yến dương thiên như nước, ôn hòa nở nụ cười, câu nói này của ngươi, phải để ta hỏi mới đúng à. Ngươi nửa đêm không ngủ tới vùng hoang dã này làm gì? Đừng nói là ngươi đang nhàn hạ ngắm trăng, ta không tin đâu. Có tin hay không tùy ngươi ta đúng là đến đây ngắm trăng, ngắm phong cảnh. Mộc Thủy Vân liếc hắn một cái trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt gió đêm nhẹ thổi, mái tóc mềm mại, phấp phới, hai người sóng vai đi trở về. Thủy Vân, mị lực của ngươi thật lớn nha. Yến Dương Thiên ôn nhu nhìn gò má mỹ lệ của Mộc Thủy Vân, trái tim cuồng loạn nhảy lên, suýt nữa không khống chế được bay khỏi ít hầu, trông nàng càng xinh đẹp khi ở dưới trăng, khiến hắn không nhịn được muốn chạm đến. Một đại nam nhân, nói mấy câu như thế này, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Mộc Thủy Vân cũng không nhìn đến vẻ mặt của hắn, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là khoảng cách giữa hai người vô tình dài hơn một chút. Yến Dương Thiên âm thầm thở dài, cũng không có chú ý đến chi tiết này, hắn chỉ muốn tiếp cận Mộc Thủy Vân. Giờ khắc này nàng đã nói như vậy, chính là đang muốn nhắc nhở hắn, hai người duy trì quan hệ bằng hữu vẫn tốt hơn, hắn làm sao sẽ nghe không hiểu. Ngành hợp gió đêm nhẹ nhẹ thổi đến tâm tình của hai người đều rất thư thích dọc theo đường đi tuy rằng không ai nói lời nào nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình của bọn họ cứ như vậy đã trở lại Phi Vân Sơn Trang. Đưa Mộc Thủy Vân đến cửa phòng Yến Dương Thiên Quyến luyến rời đi. Nhìn ban đêm yên tĩnh Mộc Thủy Vân thở hát ra trở về phòng. Ánh trăng thơ mộng tinh tú chữ tình. Lầu các cực cao dưới sự che lấp của thiên linh khí tỏa ra ánh sáng một vệt sáng xẹt qua bầu trời trực tiếp bay vào cửa lâu. Áo đen bao vây thân thịt tinh tế như Mỹ của nàng, trong lúc xoay tròn đã xuyên qua vòng bảo hộ trên tầng cao nhất quỳ xuống đất cung kính nói, lâu chủ thuộc hạ đã tra ra được tung tích của huyết Phật Châu, vừa chuẩn bị đoạt tới tay lại bị một cao thủ vô danh ngăn cản, xin lâu chủ hãy trách phạt. chương 14, cao thủ vô danh, cao đến mức nào? Huân hương tràn ngập gian phòng, sau so rèm che vàng rực thân ảnh đó vẫn lười biếng nằm nghiêng, ngón tay thon dài lẳng lặng xoa xoa sợi tóc trước ngực, đôi mắt tràn đầy tinh quang lại lóe ra một cỗ vận ý quái dị. Ánh nến chập chờn, hai mắt người kia nhắm lại, nhẹ nhàng vung tay, một khí lực nhếp hồn liền nhanh chóng vọt ra, đánh thẳng vào mặt nữ tử, người kia sợ hãi lại không thể động đậy, thân thể như bị xiềng xích cầm cố chỉ có thể đón lấy trừng phạt. Ngay khi khí lực sắp đến trước mắt nàng, lại hóa thành một đoàn khí băng xương, tiêu tan đi. Xương hoa thở hồn hển cú đánh vừa nãy, nàng cảm giác như đỉnh thái sơn áp xuống lại giống như sen lẫn thêm lực lượng xương lạnh, băng giá, một trong hai, bất luận tiếp xúc cái nào cũng chắc chắn phải chết, sức mạnh đang giam cầm thân thể được giải trừ, nàng thấp kém quỷ xuống đất, run giọng nói, lâu trù tu vi cao thâm, thuộc hạ hoảng sợ. Nhưng hôm đó, cao thủ tập kích thuộc hạ, tu vi không dưới lâu chủ. Cái gì? Màn tre màu vàng mơ hồ lay động, người ở trên giường đã ngồi dậy, giọng nói tư tính nhưng có thể nhìn ra giờ phút này hắn không vui, lẽ nào là tiện nhân Bích Hải kia? Chỉ có tu vi của nàng mới có thể cùng bổn lâu đánh đồng với nhau. Không, thuộc hạ cho rằng, không phải là nàng. Các chủ của Bích Hải linh âm các am hiểu âm công, nàng ở đâu thì nơi đó sẽ tràn ngập âm luật. Nhưng hôm đó thuộc hạ cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng đàn nào, vì lẽ đó người kia không phải các chủ Bích Hải. Đối với điểm này, Sương Hoa có thể khẳng định hôm đó hoa đào bay tán loạn, loại khí thức vô hình ẩn hàm uy lực cực lớn tuyệt đối không phải là sức mạnh nữ nhân bích hải kia có thể điều động. Hừ, tốt nhất là không phải con tiện nhân bích hải kia. Có điều chuyện này vẫn còn có chút kỳ lạ, trên đại lục cao thủ tiên cấp tổng cộng chỉ có mấy người. Mà hành trình lên núi tiêu giao náo động đại lục huyết Phật Châu vừa xuất hiện cũng tranh phong. Dược tiên cốc đã phái người đi cho nên không phải là vân ngũ châu, như vậy toàn bộ đại lục cũng chỉ có lão gia hỏa thất tiên phong có thể ra tay. Hừ, nếu bị bổn lâu cha ra là ai trong bóng tối đối nghịch với thanh vũ lâu, ta sẽ để hắn nếm thử cái gì gọi là đau hết toàn tâm. Nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc trước ngực trong mắt lấp lòe ánh sáng quỷ dị, bàn tay lẳng lặng đặt lên đỉnh cục lư hương tinh xảo, một đoàn băng xương giống như hỏa diễm phóng ra, lư hương dùng huyền mỏ để chế tạo nhưng trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Vâng, lâu chủ tất nhiên có khả năng này. Vậy bước kế tiếp của chúng ta, nên làm gì đây? Thua toàn bộ quá trình vào mắt xương hoa sợ hãi cúi đầu càng e ngại, thậm chí hít thở thêm mấy hơi cũng không dám, ngoại trừ lâu trù tu vi tôn cấp đỉnh cao, băng hồn luyện ngục càng thêm lô hỏa thuần thanh. Tuy rằng tu vi không tới tiên cấp nhưng công pháp này có thể ngang hàng với tiên cấp mà lâu chủ cách phi thăng cũng không còn xa, chỉ cần đến tiên cấp tung hoành đại lục ngay trong tầm tay. Những phái kia vẫn chưa lên đường, tạm thời không vội. Chuyện huyết Phật Châu ta từ có sắp xếp người đi xuống trước đi. Huân hương tiêu tan, người sau dèm không còn động tác. Vâng, thuộc hạ xin cáo lui. Sương hoa vẫn không dám thở một cái, lúc dáng người lùi tới lâu giác mới nhảy vọt biến mất. Ánh trăng như nước lãnh sương trên thiên sơn vẫn như cũ, nhưng tràn đầy tiếng đàn tuyệt vời thật lâu không tiêu thất khẽ vuốt ve thiên địa. Nữ tử áo vàng nhẹ gảy dây đàn, ngón tay dài nhỏ mềm mại nhấc lên, trên bích ngọc đài to lớn, lãnh sương đột nhiên bao quanh, không trung truyền đến tiếng vang như biển gầm, sao trên trời vì tầng tầng lớp lớp sóng cuồng, cấp tốc thay đổi vị trí, đấu truyền tinh di, biến hóa vạn thiên. Hai cô gái mặc áo trắng im lặng quỳ gối cách đó không xa, mỗi người ngơ ngác nhìn chằm chằm ngôi sao biến hóa không khỏi run cầm cập Bích Hải Di tinh quyết của các chủ đã sắp đến tầng thứ 9, nghìn vạn ngôi sao bị tiếng đàn của các chủ khống chế, các chủ sẽ nhờ vào đó đột phá thiên cơ, không chừng còn có thể phi thăng, đến lúc đó Bích Hải linh âm các có thể tung hoành đại lục rồi, thậm chí vượt qua thiên huyền môn, ngồi lên bảo tọa chí tôn đệ nhất thiên hạ. Âm tiết vang vọng dưới trời đêm yên tĩnh, hoa Như Thương khẽ vuốt ngọc Bích Cầm, tiếng nói ôn nhu tự nhiên, hương cầm, Ninh Thư, lần này các ngươi trở về tựa hồ nhanh hơn lần trước a, là kế hoạch xảy ra vấn đề sao? Hoa Như Thương đặt hai tay lên dây đàn, khẽ nhìn bầu trời đầy sao, lúc nãy kỳ thật nàng có chú ý hai thuộc hạ đã quay về, chỉ là không muốn bị các nàng quấy rối khi đang luyện công, nên mới không có dừng lại để hỏi than nhẹ di tinh quyết tầng thứ chín không dễ đột phá, điều này cần một thời cơ tốt. Các chủ, Nguyên Hải đã chống mị độc khí của ta. Nhưng không khéo là hắn lại được đám người Yến Hà cứu. Toàn bộ kế hoạch bị ảnh hưởng, thuộc hạ cam nguyện bị phạt. Hương cầm không muốn trốn tránh, chỉ là đang nghi ngờ, cõi đời này ngoại trừ thanh phong khí của thanh phong đạo trưởng có thể phá tan rắn độc của nàng, nhưng cũng sẽ có di chứng về sau, lấy một nửa chân khí đánh đổi, xem cách làm người của thanh phong, hành trình đến núi tiêu giao sắp tới, hắn sẽ không hy sinh bản thân cứu giúp nguyên hải. Sau đó nàng có hỏi thăm tin tức thanh phong sát thực ra tay rồi, còn liên hợp với người của Dược Tiên Cốc ra tay, một nửa thanh phong khí phá không được độc khí của nàng, kết quả lại làm nàng giật nảy cả mình, hai người kia, không những không có chuyện gì mà ngay cả Nguyên Hải cũng tỉnh lại, ma xui quỷ khiến giúp đỡ nữ nhân kia tăng thêm tiếng thơm, nào có cái lý đó. Ninh Thư cũng đem chuyện đụng phải Mộc Thủy Vân nói thẳng ra lời của hai người đại tương thành kính. Hoa như thương rơi vào trầm tư, một lát sau, nàng hỏi chuyện về huyết Phật Châu, chúng ta sau này lại bàn luận tiếp Ninh Thư, ngươi nói, ngày đó ngươi không đi mà là nhìn thấy toàn bộ quá trình giao chiến, cuối cùng, một mảnh hoa đào bay tán loạn kia, ngươi có thể nhìn rõ ràng. Thuộc hạ xin thề, bay tán loạn trên bầu trời kia, xác thực là hoa đào. Chủ nhân phóng tích hoa cũng không dưới tôn cấp tình cảnh lúc ấy rõ ràng trước mắt, mỗi cánh hoa lấp lòe ánh sáng, cực kỳ óng ánh, rồi lại quen thuộc như vậy. Ninh thư cũng là thánh cấp che giấu hơi thở tự nhiên không thành vấn đề, nhưng không biết lai lịch của cao thủ vô danh kia làm cho nàng khiếp đảm cũng làm cho nàng hoài niệm. Chuyện này ta muốn hảo hảo suy nghĩ một hồi, các ngươi đi xuống trước đi. Hoa như thường ánh mắt như nước lặng yên nhìn ngôi sao trên trời, đoạn ký ức khắc khổ kia vẫn luôn ở sâu trong trí nhớ, mãn viện, hoa đào bay loạn, vang vọng tiếng cười vui vẻ của nàng, hẳn là thời khắc nàng vui vẻ nhất, lại vì một đoạn tình cảm không nên tồn tại, hoàn toàn tan biến, công chủ trăm năm ta tìm khắp thiên nam địa bắc vẫn không tìm được tung tích của ngài, nhưng giờ khắp này ta lại có một loại trực giác ngài trở về rồi. Ánh mặt trời sáng sớm bao phủ cả một vùng đất, đây chính là lúc vạn vật thức dậy. Vì Vân Sơn Trang chính sảnh các vị trưởng môn từ lâu dùng hết bữa sáng cũng chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ Yến Hà Trình Diện là có thể xuất phát. Mộc Thủy Vân nhìn các vị trưởng môn sửa soạn ngăn nắp, không thể không cảm thán một chút, bọn họ căn bản không cần cầm theo quần áo, thế giới này có bảo bối gọi là túi chứa đồ, nó có thể là chiếc nhẫn duyên dáng, cũng có thể là hầu bao tinh xảo, càng có thể là đai lưng uy vũ, chỉ cần có thể chứa được lượng lớn vật phẩm đều là túi chứa đồ, nhưng những túi chứa đồ này lại không thể chứa thức ăn, bởi vì không có chất bảo quản, nếu có thể dinh thủ lạnh đến đây thì quá ổn thỏa. Mộc Thủy Vân thầm mơ mộng, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng hờ hững. Nguyên hải tâm tư thông suốt, hắn thông qua quan sát ánh mắt nàng cũng đã hiểu, khẽ cười hỏi, mộc cô nương không có túi chứa đồ. Ta ra ngoài khá gấp, vì vậy chưa chuẩn bị túi chứa đồ. Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, là xuyên qua khá gấp, ví tiền đúng là có chỉ là không có túi chứa đồ a." Nghe được câu này, tất cả mấy trường môn vội vã nhìn nhau, có chút không thể tin tưởng, đi lại trên đại lục mà không chuẩn bị túi chứa đồ, đây là muốn đem toàn bộ tài sản phát dương quang đại sao. Nguyên Hải như có như không khẽ mỉm cười, nói nhỏ với Mộc thủy vân kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể tự mình nâng tụ túi chứa đồ chỉ cần dựa theo nhu cầu của mình, đem vật đang đeo đả thông một lỗ không gian, liền có thể cất giữ đồ. Vật đang đeo Mộc thủy vân suy tư một chút liền móc ra một vật tinh xảo, luồng sáng bạc dưới ánh mặt trời tỏa ra một tầng liêu quang, các trường môn xem thấy, đều kinh ngạc, đáy mắt triền lộ kinh diễm. Mộc thủy vân mí môi nở nụ cười, ngoại trừ điện thoại di động và ví tiền, còn sót lại cũng chỉ có chiếc nhẫn bài kim này, đây là lúc sinh nhật 18 tuổi mẫu thân đưa cho nàng, tuy rằng không có đeo trên tay, nhưng vẫn cất giữ trên người, nhìn thấy chiếc nhẫn này, liền nghĩ tới mẫu thân, giống như mẫu thân vẫn ở bên nàng, quan tâm nàng. Nguyên Hải nhìn chiếc nhẫn bài kim trong tay nàng, nhìn các trường môn trợn tròn con ngươi tiến lên nói nhỏ ta cảm ứng được vật này không có bất kỳ linh khí nào, lấy tu vi thánh cấp của ngươi có thể triển khai chân khí bao trùm cùng nó tiến hành câu thông, mở ra không gian. Không vội ta sẽ tự mình mở ra, đa tạ đại sư chỉ điểm. Mộc Thủy Vân mỉm cười, đeo nhẫn vào ngón giữa, ở trong lòng buồn bực Nguyên Hải làm thế nào nhìn ra được chuyện nàng đối với túi chứa đồ không biết gì cả lại không nói toạc mà chỉ nhắc nhở thật là một hòa thượng hiểu tâm a. Nhìn Mộc Thủy Vân mỉm cười, Nguyên Hải giật mình, trên mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng có xúc động, nụ cười tinh khiết lại như ánh mặt trời, trong nháy mắt chiếu vào trái tim hắn, khiến tâm tình của hắn tràn ngập thư thích sung sướng. Phòng khách truyền đến tiếng bước chân, Yến Hà và Yến Dương Thiên trước sau đi ra, ở cửa vọt ra một bóng người hồng nhạt, Yến Tiểu Điệp không nhìn mọi người, trực tiếp cuốn cánh tay Yến Hà, làm nũng, phụ thân, mang con theo đi mà. Hồ Đồ, con là một cô gái, đến núi Tiêu Giao làm gì? Ngoan ngoãn chờ ở nhà bên cạnh mẫu thân đi, không được phép ra Sơn Trang một bước. Yến Hà sầm mặt rất bất mãn với hành vi của nàng, thân là đại tiểu thư phi vân Sơn Trang, không hảo hảo tu luyện, cả ngày chỉ muốn vui chơi, mỗi một địa phương lớn hay nhỏ trong Sơn Trang đều bị nàng náo loạn qua, họa tất cả cũng mang đến, hành trình đến núi Tiêu Giao, nếu mang nàng đi, nhất định sẽ làm trời đất đảo lột, lúc đó còn mệt đến mức nào nữa. Phụ thân, dựa vào cái gì ca ca có thể đi, con lại không thể. Tu vi của huynh ấy chỉ cao hơn con một chút, con không phục. Nếu cha cho rằng nữ nhân không thể đi, sao mà cô nương lại có thể cha không mang con theo, con càng không phục. Yến tiểu điệp ôm ngực, nàng quyết định phải đến núi tiêu giao còn nói ra tên Mộc Thủy Vân, nhưng người kia vẫn đang chăm chú nghiên cứu chiếc nhẫn của mình, căn bản không có chú ý tình huống bên này. chương 15, Yến Hà liếc nhẹ Mộc Thủy Vân một cái, vẫn chầm mặt vậy cũng không được. Không sao, con muốn đi, con muốn bồi bên cạnh đại tàu. Lời Yến Tiểu Điệp nói không làm người ta kinh ngạc đến chết thì sẽ không thôi, tự nhiên tới gần Mộc Thủy Vân, choàng tay khoác qua cánh tay của nàng. Các trưởng môn được một phen kinh tâm động phách kia là tình huống gì? Tốc chủ huyết Phật Châu lại là đại tàu của đại tiểu thư Yến ra. Lẽ nào Mộc Thủy Vân và Yến Dương Thiên ở cùng một chỗ? Trở thành con dâu của Yến Hà, Mộc Thủy Vân không nói chuyện gì đây, nhìn nữ hài tử sinh đẹp dây dưa đến cùng cũng không chịu thả cánh tay mình ra, nói nhạt thả ta ra. Đại tàu tỉ nên vì muội nói chuyện a Yến Tiểu Điệp không thèm nhìn Yến Dương Thiên nháy mắt theo bản năng triển khai làm nũng thần công, hòng chiếm sự đồng tình của Mộc Thủy Vân, trong lòng càng nhận định, nàng chắc chắn sẽ không ngồi xem mặc kệ coi như là vì ca ca, nàng cũng sẽ giúp mình. Nhưng sự thật không phải như vậy, Yến Tiểu Điệp tràn đầy tự tin lại không nghĩ rằng Mộc Thủy Vân đẩy nàng ra, lặng lặng sửa sang lại ống tay áo, bình thản nói ta không thích có người dán vào thân thể của ta, đây là lần thứ nhất, cũng là lần cuối cùng mắt yến tiểu điệp lộ vẻ không thể tin nữ nhân này dám đẩy nàng ra toàn trang từ trên xuống dưới bao quát cả phụ thân đều chưa bao giờ đối với nàng như vậy nữ nhân này ỉ vào ca ca yêu thích nàng cả giận nói ngươi tiểu điệp yến dương thiên lập tức bước đến kéo yến tiểu điệp sang một bên nhìn vẻ mặt đầy tức giận của muội muội không vui nói sau này không có lệnh của ta không được đến gần thủy vân núi tiêu giao muội không được đi ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi ca ca hai mắt Yến Tiểu Điệp long lanh nước trong lòng oan ức đến cực điểm. Trở về đi, chúng ta phải lên đường rồi. Yến Dương Thiên đẩy nàng một cái, mãi đến khi nhìn thấy Yến Tiểu Điệp vào phòng khách riêng mới xoay người ôn hòa nhìn Mộc Thủy Vân, xin lỗi, cô em gái này của ta quá tùy hứng, xin ngươi không cần để ý. Không có chuyện gì, Mộc Thủy Vân lắc đầu, nàng sở dĩ đối với Yến Tiểu Điệp như vậy, chính là không muốn cho các trường môn hiểu lầm, nàng và Yến Dương Thiên chỉ là bằng hữu. Không muốn mượn điều này làm hắn suy nghĩ nhiều, việc này vốn không nên có. Được rồi, chúng ta xuất phát đi. Yến Hà mỉm cười, không nghĩ tới, sự tình nhanh như vậy liền được giải quyết. Hắn còn tưởng rằng tiểu điệp sẽ nháo lên một trận nữa, ai biết con bé chịu thua liền, mộc thủy vân này quả thật là khắc tinh của nàng. Đại đội nhân mã lần lượt xuất phát bởi vì thực lực của các trưởng môn đều trên thánh cấp, đệ tử của họ kém nhất cũng trên tông cấp, hành trình đến núi tiêu giao, nhanh nhất chính là bay đi. Bầu trời rộng lớn xanh thẳng, chim thước vui vẻ tự do bay lượn trên không trung, từng vệt từng vệt sáng cấp tốc xẹt qua giữa trời, dân chúng đang trồng trọt phía dưới ngẩn đầu lên, chỉ thấy có vật thể gì đó lóe lên liền qua, lần thứ hai nhìn tới, vẫn là bầu trời xanh thẳng, phong quá vô ngân. Xa xa, dãy núi tràn ngập tiên khí, phạm vi rộng lớn, phía dưới là rừng tùng rậm rạp, từ giữa sườn núi lên phía trên y như bị bao phủ bởi một tầng kết giới vô hình, khắp nơi mở ra một ít kỳ hoa dị thảo đủ mọi màu sắc. Từ xa đã có thể ngửi thấy những kỳ hoa kia tỏa ra hương vị, quả thật hương thơm mờ ảo thưa thích an tâm. Mọi người đáp xuống dưới, Yến Hà đột nhiên hồ một tiếng, các vị trưởng môn nghe xong thì nối tiếp đáp xuống mặt đất, lúc này đã là giữa trưa ngày thứ ba. Bọn họ vì gia tăng hành trình mà không ngừng phi hành, chân khí trong cơ thể có chút hư không, cần nghỉ ngơi một tí mới có thể khôi phục. Đi về phía trước trăm dặm chính là núi Tiêu Dao, tới gần chỗ đó sẽ có rất nhiều trận pháp chặn lại, chúng ta cần dùng lượng lớn chân khí phá trận. Trước tiên chúng ta phải nghỉ ngơi một chút cho mọi người khôi phục một chút chân khí. Yến Hà nghĩ chu đáo tất cả các môn phái tự nhiên cũng có ý này. Mắt thấy sắc trời đã sắp tới buổi trưa, mấy đệ tử của các môn phái liên thủ dựng mấy cái lều vải, đem bếp nấu ra, bắt đầu chuẩn bị bữa trưa. Mộc Thủy Vân ngồi dưới một cây thông, nhìn chúng đệ tử đang bận rộn, gió chưa có chút ấm áp, thổi từng sợi tóc mềm mại bồng bềnh của nàng, thời khắc này nàng rất thư thích. Đối với người bình thường, đi từ Phi Vân Sơn Trang đến núi Tiêu Giao tất nhiên phải mất 10 ngày hoặc nửa tháng mới tới, nhưng đối với bọn hắn là những người có tu vi thì lộ trình không đáng kể chút nào, chỉ cần triển khai chân khí tuy không đến nỗi viễn tẩy, nhưng cũng so với đi bộ hiệu suất cao hơn gấp trăm lần, còn thức ăn lại càng không lo, đệ tử những môn phái kia đều có đồ dùng nấu ăn đặt ở trong túi chứa đồ, lúc cần thì lấy ra dùng, rất dễ dàng. Giữa trưa mặt trời lên thật cao. Không khí trung quanh tỏa ra mùi cây thơm ngát khiến người ta thoải mái, canh giờ này thích hợp nhất là ngủ trưa. Thủy Vân, ngươi ăn một ít rồi hãy nghỉ ngơi. Ngay khi Mộc Thủy Vân định dựa vào thân cây ngủ một tí thì Yến Dương Thiên đi tới tay cầm bánh bơ đã được gói giấy dầu lại đưa cho nàng. Cảm ơn ngươi kỳ thật ta không quá đói bụng. Mộc Thủy Vân mỉm cười tiếp nhận bánh thơm nước mũi ở trước mắt cắn một miếng nhỏ, béo mà không ngấy, hoàn toàn có thể so sánh với đầu bếp hiện đại, khẽ cười nói ăn thật ngon Yến Dương Thiên đưa chén nước tới, cười nói uống nước đi. Ừm, Mộc Thủy Vân mỉm cười tiếp nhận chén nước nước mắt nhìn bóng cây đã che khuất đi bầu trời, dư quang tự nhiên nhìn thấy Yến Dương Thiên mỉm cười, trong lòng thở dài, nàng giao người bạn này thật sự rất quan tâm người. Cách đó không xa Yến Hà chỉ vì bọn thuộc hạ đem lều vài dựng cho tốt giữa trưa ánh mặt trời quá chói, những lão già trưởng môn thân kiều thịt mắc này tất nhiên không nguyện ý chạy dưới mặt trời, núi tiêu giao gần trong gang tất ngược lại đều đã đi ba ngày rồi, vậy hôm nay liền nghỉ ngơi cho khỏe một chút dưỡng sức chuẩn bị phá trận. Lờ đẳng liếc qua, lại nhìn thấy con trai của mình ra sức lấy lòng Mộc Thủy Vân, Yến Hà lắc đầu thở dài, nhi từ ơi, con cần phải cố gắng hơn, Mộc Thủy Vân là tốc chủ huyết Phật Châu, chỉ cần con bắt được nàng, ngày tháng Phi Vân Sơn Trang chúng ta phát dương quang đại, sẽ không còn xa nữa đâu. Thành phong đạo trưởng Hơ Phất Trần, lười nhắc nằm dài trên xích đu trong khu rừng non xanh nước bếp này thích hợp nhất là xem kịch vui. Hừ Yến Hà à Yến Hà, người dám đem chủ ý đánh tới trên người Mộc Thủy Vân, dự định là sẽ không buông tha cho huyết Phật Châu, nhưng người lại quên một điều, các môn phái đều ở đây chơ mắt nhìn, Mộc Thủy Vân kia chưa chắc có ý định với con trai ngươi nha, ha ha tuồng vui này có thứ đáng xem rồi. Chù Vĩnh một bên lau hai cái kính thiên phủ, một bên híp mắt im lặng quan sát tình huống của Mộc Thủy Vân trong lòng âm thầm tính toán, lần trước hắn mạnh mẽ bức bách Yến Hà đáp ứng đã bị lỡ, bảo bối trong núi này. Đến cuối cùng ai có thể độc chiếm nhiều nhất còn chưa biết được nếu Mộc Thủy Vân ỉ vào huyết Phật Châu trong tay, muốn nuốt hết một mình, phòng trừng bọn họ cũng không có năng lực chống đỡ, mặc dù nói bây giờ nàng là thánh cấp tam cảnh thế nhưng huyết Phật Châu một khi triển khai, thánh cấp không có khả năng điều động, đến thời điểm nàng gọi lên sức mạnh tiên cấp thì đều có khả năng, kế hoạch ban đầu không thể tiến hành, chỉ có thừa dịp nàng chưa chuẩn bị. Bảo bối ở gần ngay trước mắt thượng quan ngân đã ngửi thấy hương thơm của kỳ chân dị thảo, không nhìn chằm chằm mộc thủy vân như các trường môn, mà là đưa mắt nhìn phía trên ngọn núi cách đó không xa trong mắt mơ hồ lộ ra ánh sáng đặc biệt lộng lẫy. Lâm phàm chi không có bất kỳ động tĩnh nào, sau khi đệ thư dựng xong lều vải hắn liền tiến vào trướng bồng nghỉ ngơi, nhưng các trường môn đều khinh thường, hắn có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Heo nái cũng biết leo cây. Mộc thủy vân lẳng lặng vuốt phe chiếc nhẫn trên ngón giữa, bên môi thủy chung có ý cười tu vi đến thánh cấp muốn quan sát bốn phía, căn bản không cần dùng mắt để xem, chỉ cần một ý nghiệm nhẹ lướt qua liền hiểu được tâm thư của các vị trưởng môn. Cũng khó trách sắp tới núi tiêu giao, ai cũng muốn có được lợi ích lớn nhất. Không có ai muốn cùng các phái khác chia sẻ bảo bối, bên trong những môn phái này, ngoại trường Nguyên Hải yên tĩnh tụng kinh, những người khác đều theo đuổi tâm tư của mình, nàng cũng lời đoán mò, liếc nhìn mặt trời xuyên qua lá chiếu xuống, theo bản năng ngáp một cái, liền khe khẽ dựa vào thân cây ngủ. Yến Dương Thiên vẫn ngồi chờ bên người nàng, nhìn dáng dấp nàng lâm vào ngủ say, trong lòng càng khát vọng, hắn phát hiện mình gần đây càng ngày càng tưởng niệm Thủy Vân, mặc dù nàng ở trước mắt cũng không cầm được sự nhung nhớ, lẽ nào là yêu thích nàng. Thủy Vân là nữ bằng hữu duy nhất của hắn, hắn không muốn loại tâm tình này quấy nhiễu đến nàng, có thể là mình quá gấp gáp, chờ đợi đi, bây giờ có thể làm cũng chỉ là chờ đợi thời cơ, một cơ hội để nói ra tâm ý. Nắng ấm giữa trưa biến mất sắp trời từ từ chầm xuống, dưới bóng cây dày đặc che chắn, nửa ánh mặt trời đều không thể xuyên qua. Không khí xung quanh đột nhiên gợn sóng, thấp thoáng một mùi thơm rất đặc biệt. Thành phong ngửi mùi hương này một cái vút ve phất trần ngáp một cái tâm tư đã rơi vào mê đột trước mắt dường như lóe lên một chùm sáng cực kỳ nhíp hồn khiến tinh thần của hắn dấy lên một chút cảnh giác thật giống như đang nằm mơ cảnh vật trước mắt đảo ngược hẳn là tình cảnh bên trong núi tiêu giao kỳ chân dị thảo tỏa mùi thơm ngát khắp nơi các trưởng môn đã tỉnh lại dối dị chỉ huy đệ tử hái chân thảo người của dược tiên cấp còn hái được rất nhiều các ngươi không có đạo nghĩa Thanh Phong phẫn nổ quát lên, suýt phun một ngụm máu tươi, tức giận đến cả hàm răng cũng ngứa ngáy, những tên này, không thèm để ý đến cảm thụ của hắn, dám xuất thủ hái hoa trước, lẽ nào có cái lý đó, hắn ném phất trần đi, lập tức nhào tới. Bị tập kích đầu tiên chính là Lâm Phạm Chi, Thanh Phong một phát bắt được cổ áo của hắn, ném hắn ra ngoài, thi triển pháp trận hấp thu không gian, hấp thu một mạch số lượng lớn chân thảo vào túi chứa đồ, phía sau xảy ra đột kích, hẳn là thiên cương trưởng của Lâm Phạm Chi phất trần vung lên, một tia sáng xanh khí lập tức bắn ra các trưởng môn quả thật mù quáng, mắt thấy hai phe ra tay, bọn họ liên tiếp nổi lên ác ý, muốn một mình độc bá nơi này, phía trước là kỳ chân dị thảo, phía sau còn không biết có bảo bối gì đây, giết chết hết thảy rồi nói sau. Các vị trưởng môn liên hợp tấn công toàn bộ hướng về thanh phong đạo trưởng ra tay, bầu trời đột nhiên nổ vang một tiếng, lều vải đều bị khí lực của bọn họ chấn độc, bay tán loạn. Đệ tử các phái căm thức nhìn đối phương toàn bộ tình cảnh muốn dừng lại cũng không được nữa Mộc Thủy Vân lập tức tỉnh lại, huyết Phật Châu ở trên cổ tay tỏa ra ánh sáng, soi sáng một mảnh rừng cây đỏ như máu, lúc này đã là đêm khuya, ánh trăng ẩn mình trong bóng cây, giò ngó cảnh tượng kinh tâm động phách phía dưới. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, chương 16 chỉ thấy Thanh Phong đạo trưởng mặt đầy dữ tợn, thả ánh vàng quanh thân, thanh phong khí của hắn hướng về các trưởng môn mạnh mẽ xuất kích, chân khí mãnh liệt khiến tóc hắn rối tung, đạo bào bị gió thổi bay phần phật cả người y như một con rắn dài ngoằng, vòng quanh thân thể các vị trưởng môn. Chu Vĩnh tránh né trong chớp mắt hai lưỡi búa liền đánh xuống, bầu trời một trận nổ vang, nương theo một tiếng kêu khẽ, linh chi hư huyện hoa mỹ từ mặt đất mọc lên, đem Thanh Phong nhốt ở bên trong. Lâm Phàm Chi vừa thu lại hai tay, Mọi người kinh ngạc lâm phàm chi này khi nào thì trở nên lợi hại như vậy. Mộc Thủy Vân thấy tình cảnh này liền khẳng định bọn họ rơi vào trận pháp nào đó mà nàng không biết tên, trái lại cha con Yến ra cùng Nguyên Hải đang yên lặng ngồi thiền. Đây chính là tâm tình biến ảo, các vị trưởng môn kia tâm không tĩnh từ đầu đến cuối chỉ muốn tranh cướp bảo bối, nên không cẩn thận đã rơi vào trận pháp mê hoặc tâm trí, dựa theo hướng đi của trận pháp và tâm ma khống chế, dẫn đến hiện tại tự giết lẫn nhau. Liên thủ nhanh, diệt trừ lão đạo này. Lâm phàm chi hét lớn một tiếng, mọi người lập tức tụ lại một chỗ thế nhưng trong không khí bỗng dưng lưu động vài tia sáng màu đỏ, khi bọn họ nhìn thấy những tia sáng đó, trong đầu đau xót, đáy mắt từ từ khôi phục thanh minh. Thành Phong tức giận muốn ra tay thì lại thấy những tia sáng đỏ quấn quanh thân thể hắn, bầu trời ẩm ẩm rung chuyển, cảnh tượng xấu xí lập tức quy về bình tĩnh, bóng cây vẫn chặt chẽ che chắn đất trống, dưới ảnh hưởng của huyết Phật Châu, các trường môn đột phá trận pháp. A Di Đà Phật, đây là mê hồn trận, nó bắt giữ tâm ý tàn nhẫn muốn tranh cướp bảo bối của từng người, muốn phá tan trận pháp, trừ khi từ bỏ tham niệm, các ngươi lại đem tham niệm này kiên trì tới cùng e rằng đến chết cũng không đột phá được. Mộc Cô nương bất đắc dĩ mới phóng ra huyết Phật châu, hỗ trợ các ngươi phá trận. Bằng không, các ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây trong trận pháp tối tăm không thấy ánh mặt trời này, mãi đến chỉ còn một người sống sót, cũng sẽ tinh thần tan vỡ, bị thử vong nuốt chửng. Nguyên Hải đan hai tay, nhìn những lão trưởng môn và đệ tử của bọn họ trông khá chật vật, không nói gì, những người này không có ai tu vi dưới thánh cấp cả, lại ngay cả năng lực khống chế bản thân tâm cũng không có, còn đàm luận sang tông lập phái hay giáo dục đệ tử cái gì, đây không phải là dạy hư con cháu rồi sao. Mộc Thủy Vân đem Phật Châu quấn quanh cổ tay, lít thanh phong sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, trong số các trưởng môn chỉ có thanh phong khí của ngươi là tinh khiết nhất, nhưng điều khiến ta bất ngờ chính là ngươi cũng trúng chiêu. Đa tạ mà cô nương cứu giúp Thanh Phong ta vô cùng cảm kích. Thanh Phong thở dài, lúc nãy hắn cũng không biết làm sao trong lòng giống như bị một nguồn sức mạnh khổng lồ khống chế. Chỉ muốn diệt trừ đối thủ nhưng chưa từng nghĩ tới hắn đã bị trận pháp ràng buộc tâm trí, suýt nữa tổn thương các trường môn khác. Đối với chuyện này, hắn thật không còn thể diện nào chắp tay nói, mấy vị lúc nãy thật sự là xin lỗi. Nào có nào có, lúc nãy chúng ta cũng bị rơi vào trận pháp. Mơ mơ màng màng liền tấn công, đạo trưởng không lấy làm phiền lòng mới tốt. Chu Vĩnh liền đại biểu mọi người đứng ra xin lỗi, trong lòng ẩn ẩn quái dị, lại nói nơi này cách núi tiêu giao còn có hơn trăm dặm thì gặp phải trận pháp này, nếu tiếp cận dãy núi thật sự không biết sẽ có trận pháp quỷ dị gì đang chờ đợi chúng ta nữa ta không dám tưởng tưởng. Ta đoán ý nghĩ của các tiên nhân cũng giống các ngươi đều không muốn người khác chiếm đoạt được bảo bối nên mới bố trí những trận pháp mê hoặc tâm trí này. Toàn bộ quá trình các ngươi rõ ràng nhất Yến Trang Trụ cùng Nguyên Hải Đại sư không có bị trận pháp mê hoặc, chỉ có các ngươi tâm tình bất định mới bị trận pháp có cơ hội lợi dụng. Nếu các ngươi có thể tĩnh tâm, không nghĩ cách tranh cướp bảo bối, những trận pháp này tự nhiên sẽ mất tác dụng với các ngươi. Lời Mộc Thủy Vân nói không phải không có lý thế nhưng muốn mấy lão trưởng môn này thanh tâm tĩnh khí, quả thật so với heo nái leo cây còn khó hơn. Yến Dương Thiên liếc nhìn khuôn mặt căng cứng của mấy người đó, lắc đầu chưa tới núi tiêu giao mà mọi người đã tự động rối loạn trận cước nếu đến đó thật gặp phải tiêu giao trận trong truyền thuyết kia ta xem các ngươi đến lúc đó sẽ làm thế nào một trận pháp còn còn đã có thể mê hoặc tâm trí của các ngươi vậy đừng nên nói tới chuyện sẽ liên thủ phá tiêu giao trận do những tiên nhân kia bố trí a di đà phật nếu muốn liên thủ phá trận nhất định phải nghe theo một cô nương tâm yên tĩnh các ngươi xem sắc trời đi đã sắp sáng rồi Chúng ta là nên xuất phát các vị trưởng môn phải xuất ra tâm niệm cứng cỏi hơn gấp 10.000, 20.000 lần đối kháng trở ngại. Nếu các ngươi liền điểm ấy đều không làm được bây giờ giải tán môn phái vẫn còn kịp đừng làm một tên trưởng môn phế vật. Nguyên Hải vỗ vỗ bụi bặm trên áo, đi tới bên cạnh Mộc Thủy Vân, hai người nhìn nhau nở nụ cười, không thèm chú ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của mọi người, sóng vai tiến lên. Được rồi, thu lại tâm tư của các ngươi đi, lên đường thôi. Yến Hà sắc mặt trầm ổn, dẫn dắt đám thuộc hạ Phi Vân Sơn Trang đuổi theo tuy rằng hắn không nói gì, nhưng sắc mặt lạnh lùng lại nói cho mọi người biết, hắn Phi thường không thoải mái. Thanh Phong lắc đầu chỉ trách định lực của chính mình quá nông cạn tu luyện nửa cuộc đời thật sự là đồ bỏ, mọi người nhìn nhau cười khổ tùy tùng đi tới. Càng tiếp cận núi tiêu giao ở trong lòng mỗi người càng hưng phấn. Khói nhiễu lững lờ tràn ngập mảng lớn tiên linh khí, nếu không thể chiếm đoạt bảo bối, bọn họ cũng có thể mượn cơ hội này để tĩnh tọa tu luyện, dựa vào những tiên khí này, tu vi nhất định sẽ tăng lên. Mọi người vẫn còn đang cân nhắc, nhưng Mộc Thủy Vân sẽ không bỏ qua thời cơ tu luyện tốt này, nàng không thèm nhìn tới các vị trưởng môn trừng mắt tìm một nơi thanh tịnh khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tĩnh tu. Phụ thân, phía trước chính là núi Tiêu Dao. Nguyên Hải Đại Sư cũng khôi phục Tu Vi, lấy lực lượng triển khai Phật Quang Thần Thánh cùng các vị trưởng môn liên thủ công phá trận Pháp cũng không khó lắm. Ta ở lại chỗ này bồi Thủy Vân tu luyện các ngươi vào trước đi. Yến Dương Thiên thấy tình cảnh này thì càng thêm không thể từ bỏ cơ hội ở cùng một chỗ với Thủy Vân, lại nói nơi này là vùng hoang dã, hắn cũng không yên lòng Thủy Vân một mình tu luyện tốt nhất là canh giữ bên người nàng 24-24, tránh khỏi phiền phức không tất yếu. Yến Hà làm sao không thấy được ý nghĩ của Nhi Tử, mà đại sự liên quan đến thành tựu của Phi Vân Sơn Trang, hắn tự nhiên cực lực tán thành, lập tức cười nói, vậy con ở đây làm hộ pháp của Mộc Cô Nương đi, một hồi chờ phụ thân cùng các vị trưởng môn phá tan trận pháp xong, sẽ phóng tín hiệu cho con, lúc đó con và Mộc Cô Nương chạy đến là được. Mấy lão trưởng môn lấy Chu Vĩnh cầm đầu, nghe thấy những lời này của Yến Hà, nhất thời trầm sắc mặt, đây là tình huống gì? Bọn họ ở tiền phương liều sống liều chết phá trận, Yến đại thiếu chủ này lại ỷ vào phụ thân hắn ngồi mát ăn bát vàng, hừ, bọn họ không phục. Yến Trang chủ, cách làm này của ngươi có phải quá mức ích kỷ hay không? Thượng quan ngân bắt được cơ hội liền không buông tha thấy Yến Hà kinh ngạc cười khẩy trêu tuy rằng linh hồn Nguyên Châu là đồ vật của Phi Vân Sơn cha ngươi thế nhưng muốn phá tiêu giao trận chúng ta nhất định phải liên thủ mới có thể đột phá. Con trai ngươi không hề xuất nửa điểm lực lại muốn chiếm lấy bảo bối, ngươi có hỏi qua cảm thụ của chúng ta sao? Thượng quan cô nương, vì sao ngươi lại nói thế? Lẽ nào Yến Hà ta là loại người như vậy trong lòng các ngươi sao? ta có thể nói cho các ngươi, nếu như không có linh châu, cho dù các ngươi có hợp lực cũng đừng hỏng đột phá được tiêu giao trận. mà coi như nếu có linh châu, không có yến hà ta ra tay, các ngươi cũng chưa chắc có thể thuận lợi phá trận. dù sao thì so sánh tu vi mọi người ở đây, ai cao ai thấp tự các ngươi suy xét đi. Yến Hà Kiên Cường đứng ở đó, một thân kim tôn khí như ẩn như hiện, làm cho các trường môn vội vàng nhìn nhau trong lòng thầm mắng. Lão già này, ỉ vào tu tô vi tôn cấp hoành hành bá đạo không kiên kỳ ai, nhưng mà bọn họ biện pháp nào cũng không có thật sự là phẫn nộ đến nỗi tim gan phèo phổi đều muốn phun ra hết. Được rồi, Yến thiếu chụp cứ ở lại nơi này, một lát nữa chúng ta sẽ phóng tín hiệu cho ngươi, ngươi chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Thành phong vùng phất trần một cái, trước tiên đi vào núi tiêu giao. Chu Vĩnh và Lâm Phàm Chi đều dùng ánh mắt chê cười liếc nhìn cha con Yến ra cũng cất bước đi theo. Thượng quan ngân lãnh đạm nhưng trong lòng lại tính toán một chuyện khác Yến ra có sự trợ giúp của tốc chủ huyết Phật Châu Mộc Thủy Vân nên không dễ dàng đối phó thật sự là trước có lang sau có hồ chỉ mong sẽ không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Yến Hà tàn nhẫn lườm bọn họ một cái quay đầu nhìn Mộc Thủy Vân đang ngồi đó tu luyện trong lòng yên ổn không ít như từ hào hào bảo vệ nàng. Con biết rồi phụ thân mau đi đi. Cho dù Yến Hà không nói câu này, Yến Dương Thiên cũng sẽ thủ hộ Mộc Thủy Vân, ai bảo nàng là nữ nhân hoàn mỹ nhất trong lòng hắn chứ. Mộc Thủy Vân khẽ nhắm hai mắt mặc dù đang tu luyện, nhưng nàng vẫn chưa đóng lại thần thức, vẫn có thể nghe được các vị trưởng môn bất mãn và Yến Hà khăng khăng, trong lòng không khỏi cảm kích cha con Yến ra đối với nàng thật là tốt, nhưng giờ khắp này nàng không thể biểu hiện ra chỉ có thể chờ đến ngày sau tìm cơ hội báo ân. Chờ các môn phái đã đi xa, phạm vi xung quanh liền yên tĩnh không hề có một tiếng động lặng lẽ hấp thu thiên linh khí, một thủy vân đem chân khí thụ lại ở đan điền bên trong xoay tròn, một tia sáng vàng hiện lên giữa không trung, nhẹ nhàng quấn quanh cơ thể của nàng. yến dương thiên thấy cảnh này rất kinh hỉ, thiên phú của thủy vân thiên phú cũng quá cao rồi, tĩnh thu trong chốc lát thì đã có thể tiến cảnh, quả thật là không thể dùng tư duy bình thường của tu luyện giả đi đánh giá nàng được. Mộc Thủy Vân cả người hơi cách mặt đất tia sáng màu vàng trong quá trình quấn quanh từ từ lắng động trở nên càng thêm mênh mông tia sáng quấn quanh năm vòng sau đó từ từ biến mất ở trong không khí Mộc Thủy Vân thả lỏng thân thể vững vàng ngồi dưới đất mở mắt ra con người vẫn rất tinh khiết nhưng đáy mắt lại lấp lóe một tia sáng nàng cảm thụ sức mạnh dồi rào trong cơ thể cười khẽ nói xem ra tu luyện ngay tại chỗ xác thực sáng suốt lại tăng thêm hai cảnh giới nữa Yến Dương Thiên trợn tròn mắt. Hắn luôn cảm thấy Mộc Thủy Vân có chút không giống lúc trước Tu Vi Thánh Cấp có thể tẩm bộ thân thể bất cứ lúc nào tinh chế mỗi nơi trên da thịt. Nàng vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng đôi mắt đặc biệt tinh khiết ấy lại ẩn ẩn một vầng hào quang khác lẽ nào là bởi vì Tu Vi Tăng lên nên cấp nàng tẩy tùy luôn sao. Lúc trước ánh mắt ấy làm người ta cảm thấy thân cận thư sướng, hiện tại có thể bởi vì tiến cảnh ánh mắt của nàng trông càng thêm thánh khiết như nước, khiến cho mọi người nhìn vào, sau đó sẽ sản sinh một loại cảm giác chờ mong trong lòng rất kỳ diệu. Trường 17, chúc mừng người Thủy Vân, là Tu Vi thánh cấp ngũ cảnh, khoảng cách giữa chúng ta lại tăng lên không ít xem ra ta cần phải cố gắng đột phá. Yến Dương Thiên cười khổ, nếu như là trước đây, hắn còn có thể đắc chí Tu Vi của chính mình, nhưng hiện tại so sánh với Thủy Vân quả thật chẳng là cái thá gì, ngay cả tên tiêu Hằng kia Tu Vi đều cao hơn mình, xem ra hắn thật sự phải tìm cơ hội khổ tu. Nơi này linh khí sung tốc như thế, người cư nhiên không tu luyện. Mộc Thủy Vân Cao Mày nhìn hắn, có thể là bọn họ mới vừa đi tới nơi này, còn không thích ứng được với nồng độ linh khí ở đây, nếu tu luyện tu vi nhất định sẽ tăng lên, hiện tại thời cơ tốt đã qua, giờ khắc này nếu như tu luyện cũng chưa chắc có thể đột phá, bởi vì nàng mơ hồ cảm thấy, linh khí trong núi này giống như là bị món đồ gì đó dẫn dắt nhanh chóng tụ lại ở dãy núi phía trước, trong lòng giật mình, núi tiêu giao. Ta chỉ muốn bảo vệ ngươi. nếu tu luyện sẽ phải đóng kín thần thức không tiếp xúc với ngoại giới được vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao ta không yên lòng? yến dương thiên khẽ mỉm cười, hắn không phải không thể tu luyện, mà là hiện tại không phải thời cơ. hắn không sợ khổ tu, chỉ sợ thủy vân sẽ bị thương tổn. mộc thủy vân lắc đầu bất đắc dĩ, vừa muốn nói cái gì, bầu trời bạo phát một tiếng vang thật lớn, trong khoảnh khắc địa động sơn diêu. Toàn bộ bầu trời lần lượt ảm đạm, trái lại núi tiêu giao ngưng tụ một vòng xoáy đen xì, một luồng cương khí cực mạnh sinh ra tất cả cây cối bên cạnh đều bị khí thức mãnh liệt này nhổ tận gốc thổi bay tán loạn. Lẽ nào là tiêu giao trận bị phá? Yến Dương Thiên giật này cả mình. Chúng ta mau đi xem một chút. Bóng dáng Mộc thủy vân lóe lên hóa thành một việt sáng dẫn dầu bay đi Yến Dương Thiên theo sát ở phía sau. Bầu trời giăng kín mây đen, sấm sét rền vang gây ra chấn động, đâu còn cảnh tượng sáng sủa càn khôn của lúc nãy, phóng tầm mắt qua, toàn bộ dãy núi bùng lên kim quang, năm màu rực rỡ. Không khí xung quanh đều là mùi hoa thơm ngát thấm lòng người, núi đồi đầy áp kỳ hoa dị thảo đua nhau mở ra, mà giữa sườn núi lại bị một đoàn sáng bảy màu bao phủ, khiến cho người ta bất giác phỏng đoán đó là chân thảo ly kỳ cổ quái, giữa bầu trời lại có một con cự thú thân hình hư ảo lơ lửng, hai mắt như chiếc đèn lồng cực lớn, lập lòe ánh sáng đỏ tía như máu, lặng lặng nhìn xuống phàm nhân nhỏ bé phía dưới. "Là, là Ban Lan hùng sư thượng cổ." Không biết đệ tử phái nào kêu lên một tiếng sợ hãi. Vẻ mặt các vị trưởng môn đều nghiêm túc quả thật không dám tin tưởng, nếu quá khứ nói nơi tụ tập của tiên nhân thượng cổ có thần thú thượng cổ chấn thủ thì còn nghe được nhưng vì sao thân thể thần thú này lại như hư như ảo, có điều cho dù hư ảo, nó cũng là thần thú, nắm giữ tất cả sức mạnh của một thần thú tuyệt đối không thể khinh thường. Phàm nhân nho nhỏ lại dám giò ngó chân bào của tiên nhân thượng cổ các ngươi thật là to gan. Hùng sư trừng mắt khí thức lạnh lẽo nhất thời thả ra ở phía dưới mọi người ai cũng ngơ ngác thần thú thượng cổ này khí thế quả thật rất uy lẫm, ngay cả Yến Hà Tu Vi đã là tôn cấp đều có chút chịu không nổi, hai vệt sáng cách đó không xa nhanh chóng bay đến, loáng một cái, mộc thủy vân và Yến Dương Thiên đã đứng trước mặt bọn họ. ban lan hùng sư dáng người yêu Mỹ, thân hình mạnh mẽ to lớn. Bắt đầu giang cánh tre khuất đỉnh bầu trời, cặp mắt thần thực kia lại hung hãn đến cực điểm tứ chi bay lên không cứ như vương giả nhìn xuống phàm nhân, hừ một cái khinh thường, lại thêm hai người nữa tới chịu chết ngày hôm nay ta liền cho các ngươi mở mang kiến thức một chút uy thế của thần thú là không thể xâm phạm. Sau một phen nói năng ngông cuồng, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người. Hùng sư một chân vừa bước hành động này nhẹ nhàng giống như người bình thường bước đi, đã thấy từng tầng khí lưu từ lòng bàn chân tán ra, khí lưu cực mạnh y như bão tố gào thét kèm theo một tiếng giống to, đều đi chết đi. Nhanh, mau ngăn cản nó, lâm phàm chi trừng mắt kinh ngạc thốt lên một tiếng, lúc lùi về phía sau, song trường phát lực đánh ra hai cột sáng vàng tuyệt thế ở bên trong tràn ngập vô hạn thiên cương khí, bản lĩnh sở trường, tất cả đều dùng tới, nhưng cũng chưa chắc chống đỡ được. Đám người yến hà không dám lời biếng Đây chính là thần thú A, dậm chân một cái cũng có thể lấy mạng của bọn họ các trường môn dồn dập xuất chiêu thức mạnh nhất của mình, liên thủ đối phó con hùng sư này. Một tầng sáng thần thánh phóng lên trời, một thủy vân sắc mặt lãnh đạm đứng sau màn ánh sáng, huyết Phật Châu trên cổ tay cực kỳ óng ánh, hai tay của Nguyên Hải cũng đan vào tượng thần của ba vị Phật tù to lớn một khi xuất ra ánh sáng lập tức khuếch tán. Hùng sư có hai mắt cũng không phải bởi vì ba tượng thần kia ngang hàng với nó. Mà vì nhìn thấy Phật Châu đỏ như máu trên cổ tay cô gái áo trắng, một luồng tiên lực cực mạnh tàn ra từ Phật Châu, màu máu sen lẫn tiên lực mờ ảo vô hình tạo thành trở ngại cho nó tinh thần có chút xung truyền càng là hoảng sợ đến từ sâu thẳm linh hồn. Đám người chu vĩnh giống như nắm lấy được nhánh cỏ cứu mạng cùng nhau hô một tiếng, một cô nương mau mau triển khai huyết Phật Châu, giúp chúng ta đẩy lùi Hùng Sư. Nghe nói như thế, Hùng Sư lập tức phòng bị. Tứ chi căng thẳng chuẩn bị đối kháng uy lực của Phật Châu, thân là thần thú thượng cổ thánh vật viễn cổ này làm sao sẽ không nhận ra, nhưng cũng nghi hoặc nữ từ này, thánh cấp đỉnh cao còn không tới, sao nàng có thể điều động bảo bối mấy tiên gia lưu lại a? có điều việc đã đến nước này, nó không thể khinh thường, vạn nhất cô gái này hiểu được cách khởi động hoặc khống chế uy lực của Phật Châu, vậy thì đại sự không ổn. Mặc dù Chu Vĩnh suýt nữa đem con người chừng đi ra. Khuôn mặt thanh phong chuyển sang màu tím, mặt thượng quan ngân cũng hiện gân xanh, liên thủ đối kháng uy thế cường hãn từ bốn phía kéo tới Yến Hà cùng Nguyên Hải càng là đem ánh mắt hy vọng đặt hết vào người Mộc Thủy Vân, nhưng nàng cũng không như mọi người dự đoán, sẽ đem sức mạnh huyết Phật Châu điều động ra cổ tay nóng lên, sắc đỏ bị nàng gắt gao ép trở lại, cả người lóe lên, bay về phía đoàn sáng bảy màu. Tình cảnh này suýt nữa khiến mắt của mọi người rơi ra, đừng nói đến Yến Hà khiếp sợ, ngay cả Nguyên Hải cũng không dám tin, mặt mấy lão trưởng môn không thể đen hơn được nữa thượng quan ngân giận giữ quát Mộc Thủy Vân. Người cương nhiên không để ý cảm thụ của chúng ta, một mình cướp đoạt chân thảo quả thật một điểm đạo nghĩa cũng không có. Các người đừng chửi bới Thủy Vân ta tin tưởng nàng không phải loại người như vậy đâu. Yến Dương Thiên trừng nàng một cái, nhưng trong lòng ẩn ẩn lo lắng. Các môn phái bị ý nghĩ ích kỳ của mình chiếm giữ. Không có lưu ý trong mắt Hùng sư hiện ra một vẻ sợ hãi, không để ý tất cả mọi người giật mình, quay đầu hướng về phía Mộc Thủy Vân mà truy, nữ nhân này từ lúc nào thì phát hiện ra bí mật kia, suýt nữa để nó không kịp ứng phó. Cảm giác sau lưng có một làn rồi lại một làn gió mạnh lạnh lẽo đánh tới, một thủy vân cười nhẹ, dáng người như linh xảo phi xà, tránh né tập kích đồng thời vẫn hướng về đoàn sáng kia tuy rằng không biết trong đó có cái gì, nhưng ít ra có thể xác định một điểm, sư tử này quan tâm đồ vật bên trong như thế, nhất định là chân bảo mà nó ra sức bảo vệ, nếu vừa nãy ra tay, lấy năng lực của nàng mà điều khiển huyết Phật Châu đối đầu với nó chỉ có thể lưỡng bại câu thương, nếu như thừa dịp chưa sẵn sàng phát động tấn công, lại có thể miễn đi một hồi giao chiến. Cột sáng bảy màu ngay trước mắt, mềm mại như bọt nước bốc hơi, Mộc Thủy Vân xoay tròn, cánh tay đeo huyết Phật châu ngưng tụ một đoàn thánh lực nhắm vào cột sáng trong động liền bùng nổ. Ầm một tiếng, một làn khí lực mạnh mẽ thông qua hai người tụ hợp trong phút chốc nhanh chóng cuốn lại bay lên không, vòng xoáy màu đen trên không trung kia lại đình chỉ vận chuyển, hóa thành một đạo sương mù tiêu tan. Các trưởng môn thấy cảnh này, đại khí cũng không dám thở một cái yến dương thiên bình tĩnh, không vui quát lớn, các ngươi hiện tại còn dám nói Thủy Vân ích kỳ sao? Ta xem nơi này ích kỷ nhất chính là những trưởng môn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân từ các ngươi. Tất cả mọi người lặng lẽ cúi đầu, xấu hổ đến cực điểm, bọn họ cũng không ao ước Mộc Thủy Vân lấy phương thức này đến cứu bọn họ, lúc đó bọn họ thật sự cho rằng Mộc Thủy Vân bay thẳng đến đoàn sáng kia là vì muốn đoạt được bảo bối trước, ai có thể nghĩ tới sẽ là kết quả này chứ, thật sự là bất ngờ. Hống. Một tiếng thét kịch liệt rung động lỗ tai mọi người, tất cả sợ hãi nhìn lên bầu trời, chỉ thấy con hùng sư kia, bóng mờ càng như có như không, uy thế của thần thú đang không ngừng tan dã thân hình to lớn không cam lòng theo nó gầm rú tiêu tan ở trên bầu trời. Bàn lan hùng sư này không phải thực thể chân chính của thần thú, lúc nãy chỉ là hư ảnh mà thôi, hào quang bảy màu kia chính là cấm chế khống chế thần thú, chỉ cần động vào nó, là có thể chiến thắng hùng sư mà không cần dùng võ lực. Nhưng vẻ âm trầm của bầu trời vẫn không có tản đi, Mộc thủy vân chỉ cảm thấy trong tay có một mảnh cực nóng, dẫn đến cả cánh tay nàng suýt nữa bị đoàn nhiệt lượng này bao phủ, lúc hào quang bảy màu bạo phát nàng bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đẩy ra ngoài, thân mình xoay ngược trên bầu trời, tóc bay tán loạn, mãi đến sau lưng tiếp xúc một cái ôm ấm áp mới lấy lại tinh thần. Chóp mỗi người thấy được một luồng hơi thở cực kỳ nam tính quay đầu liền thấy Yến Dương thiên thần tình ôn hòa nhìn chằm chằm nàng, một thủy vân bình thản rời khỏi vòng tay hắn, ai lần thứ nhất từ bên trong vòng xoáy rơi xuống bị hắn tiếp được lần thứ hai bị đánh bay lại bị hắn tiếp được nhưng cũng may, nếu không phải vậy thì khẳng định cái mông của nàng sẽ gặp xui xẻo. Bầu trời tòa Hào Quang, hào quang bảy màu chậm rãi bay lên không, trong đó là một viên bảo châu mềm mại, châu quang óng ánh, dưới ánh mắt kinh sợ của các trưởng môn, màu sắc dần dần biến mất, chỉ để lại châu bích với màu vàng hoa lệ, một đường nét màu đen hiện ra, Mộc Thủy Vân híp hai mắt lại, rơi vào trầm tư. Yến Hà thấy vật này, giật mình, lập tức gọi thuộc hạ đem bảo hộp ra, hắn muốn xác định một chút linh hồn Nguyên Châu trong tay hắn có còn hay không, khi nhìn thấy ánh hào quang bảy màu, hắn còn tưởng rằng đó là chân bảo mà thế gian khó gặp được, nhưng không nghĩ đến viên bảo Châu kia cùng với linh Châu của hắn giống nhau như đúc, chẳng lẽ cõi đời này còn có viên linh hồn Nguyên Châu thứ hai? nam từ áo đen dâng bảo hộp lên yến hà lập tức mở ra mọi người nhất thời sáng mắt linh hồn nguyên châu vẫn lành lặn đặt ở trong hộp do có cơ quan kìm hãm chặt chẽ vậy viên bảo châu trên bầu trời là cái gì lẽ nào là có hai viên linh hồn nguyên châu lâm phàm chi không dám tin tưởng hai mắt tuôn ra một tia tinh lượng Nếu Linh Châu không chỉ có một như vậy thì lời đồn mở ra được tiêu giao trận là giả thế nhưng uy lực của Linh Châu lại là thật nếu luyện hóa hạt châu này sẽ có thể chiếm được sức mạnh bên trong từ đó dùng nó để tăng thu vi của bản thân lên cũng là chuyện tốt. chương 18, nghĩ như vậy, Lâm Phàm chỉ càng không thể bỏ qua cơ hội này, vừa muốn hành động thì đã thấy một bóng người thoan thoát từ bên người thoáng qua, giành trước bay về phía Bảo Châu. Kinh hãi, hắn liền vội vàng đuổi theo còn không quên giận dữ la thượng quan ngân. Người khác sợ dược tiên cốc của ngươi, nhưng ta không sợ. Nếu như hôm nay ngươi cùng ta giành hạt châu, lâm ra ta không để yên cho ngươi. Mộc Thủy Vân thấy tình cảnh này quả thật đối với hai người này chẳng thể nói gì được. Linh hồn Nguyên Châu cương nhiên có hai viên, đây cũng không phải tình cờ, chẳng biết vì sao, nàng lại nhớ tới lời của nữ từ kia. Mảnh vỡ của Thánh Quang xá lợi, chẳng lẽ những mảnh vỡ phân tán trong thiên địa kia chính là phân thân của linh hồn Nguyên Châu? Mộc Thủy Vân chuyển mắt một cái, thấy Yến Hà và Nguyên Hải đứng tại chỗ, vẫn chưa có động tác gì, mà hai nam nữ tranh đấu dữ dội cách đó không xa đã đến gần viên Bảo Châu, hai người liên thủ phát lực làm cho trời đất rung động, ánh sáng lộng lẫy của Bảo Châu trong nháy mắt tỏa ra uy lực không hề thua kém viên linh hồn Nguyên Châu của Yến Hà. Cả vùng đất chấn động mãnh liệt mộc thủy vân liếc mắt nhìn bảo hộp trong tay Yến Hà, nhếch môi, dáng người tựa như chim Yến, tao nhã đạp một cước nhảy lên không chung, nhìn thanh phong biểu hiện không hiểu, nàng mỉm cười, Yến trang chủ xem ra để mở tiêu giao trận cũng không đơn giản như vậy. Có một tất có hai, linh hồn nguyên châu này rốt cuộc có mấy viên chúng ta còn chưa biết được. Không bằng ngài hãy đem hạt châu này cho ta mượn dùng một chút, đến lúc thì ta sẽ trả lại cho ngài một vật ngang hàng với nó. Cái gì? Yến Hà còn chưa kịp phản ứng, bảo hộp trong tay đột nhiên nổ tung, Linh Châu phẳng phất như bị một luồng sức hút hấp thu, tức thì hiện ra trên tay Mộc Thủy Vân lại thấy nàng nhanh chóng bay đi tư thái nước chảy mây trôi trong nháy mắt đã bay đến phía trước viên Linh Châu kia các môn phái không khỏi trợn mắt giật mình, nàng muốn làm gì. Mà ở phía dưới, Lâm Phàm Chi cùng tượng quan ngân vốn muốn liên thủ chống lại uy lực của Linh Châu, chờ sau khi trời đất ổn định lại sẽ ra tay cướp đi. Không ngờ lại thấy một bóng người thoáng qua phía trên đầu, hẳn là Mộc Thủy Vân, hai người thất kinh nói, Mộc Thủy Vân, ngươi muốn làm gì? Tự nhiên là muốn bắt Hà Châu nha, như vậy cũng nhìn không ra. Mộc Thủy Vân nhẹ giọng cười một tiếng, phóng ra lực hút trong tay, trước đó viên Linh Châu đang trôi nổi giữa không trung hơi chống cự, nhưng sau khi bị sắc đỏ bao phù thì sức mạnh đã bị bức lui, bị nàng thu vào trong lòng bàn tay. Các trưởng môn cuối cùng cũng biết được ý đồ của nàng, đang muốn cùng nhau tấn công thì không ngờ bị Yến Hà ngăn lại. Mộc Thủy Vân quay đầu nhìn, đã thấy nguyên hải thần tình phức tạp nhìn nàng, mà Yến Hà cùng các môn phái chống lại hoàn toàn là vì con trai của hắn, nàng thở dài mang theo hai viên linh châu bay vào núi sâu. Yến Dương Thiên bước lên phía trước hai bước, nhưng không thể không dừng lại, hắn làm sao sẽ không muốn đuổi theo nàng, nhưng hắn biết Thủy Vân không vô duyên vô cơ cướp đi linh châu của phụ thân, nhất định là có nội tình gì rồi. Tiên khí tràn ngập, đẩy ra sương mù, non xanh nước biếc, thiên tuyền tung tóe, hẳn là một khe núi rất đẹp. Cả người mộc thủy vân đáp xuống đất, liếc nhìn cảnh sắc yêu mỹ bốn hướng, trong lòng oan thán, không nghĩ tới tình cảnh phía sau núi lại mỹ lệ như vậy. Nơi này không ai ở, sông nhỏ nước chảy yên tĩnh, mặt nước trong suốt phản chiếu dáng dấp của nàng, sau khi bay tóc có chút tán loạn nhưng không ảnh hưởng toàn thể hình tượng. Khó có khi rời đi được đám người huyên náo kia trong lòng ung dung, xem hai viên linh châu trong tay, ánh mắt hơi động đây thật sự là mảnh vỡ của xá lợi từ sao, nếu đúng, hào quang bảy màu hẳn là nguyên thể của nó. Vậy thì linh hồn nguyên châu phải có bảy viên A, năm hạt châu còn lại ở nơi nào? Bên trong viên linh châu lấp lóe một đường nét màu đen, một thủy vân quan sát kỹ nhưng không có kết quả. Tuy rằng không biết nó là cái gì, nhưng thông qua lần trước triển khai chân khí chân áp thì nàng phát hiện đường nét màu đen này bạo phát lên thì còn lợi hại hơn cả thần thánh khí, ngay cả kim tôn khí của Yến Hà đều áp chế không nổi. Nếu không có nàng vận dụng huyết Phật Châu ngăn chặn được e rằng Phi Vân Sơn Trang đã sớm bị hủy trong chốc lát tính mạng của các trường môn kia phòng trừng cũng không giữ được. Xem ra nữ nhân gọi tuyết phong kia chưa chắc ngẫu nhiên tìm tới nàng, nàng ấy khẳng định biết huyết Phật Châu có thể áp chế được Linh Châu, mới nhờ mình giúp nàng tập hợp nó tái tạo lại xá lợi từ Quang Huy. Nghĩ tới đây, Mộc Thủy Vân híp mắt tuy rằng biết mình bị lợi dụng, nhưng bằng tu vi thánh cấp ngũ cảnh của nàng mà muốn xé rách không gian trở về nhà quả thật là vui đùa, hiện tại chỉ có một con đường có thể đi chính là giúp nữ nhân kia lấy được những viên linh hồn Nguyên Châu còn lại, chỉ có như vậy mới có tư bản để nói điều kiện. Thế nhưng hai viên linh châu này lớn chừng bằng bàn tay, cứ cầm như vậy thì rất bất tiện, nếu có túi chứa đồ thì tốt rồi. Mắt Mộc Thủy Vân sáng ngời, nhìn về chiếc nhẫn bài kim trên ngón giữa cười nói, không bằng liền ở đây ngưng tụ nhẫn chứa đồ, đề phòng bất cứ tình huống nào. Ngón tay khải nhẹ, một đoàn thánh quang màu vàng nổi lên không chung, nhẫn bài kim tự động thoát khỏi ngón tay, bay lên vị trí trung tâm của ánh sáng, Mộc Thủy Vân khẽ nhắm hai mắt dùng niệm lực tiếp xúc nhẫn từ viên kim cương trung tâm, rót vào thánh lực. Chiếc nhẫn lay động một không gian nhỏ bé dần mở ra, bởi vì tu vi của nàng chỉ ở thánh cấp ngũ cảnh thế nên không gian mở ra khá nhỏ, chỉ có một cái phòng nhỏ tạm thời có thể bỏ một số thứ vụn vặt vào. Màu sắc bên ngoài chiếc nhẫn bắt đầu mất đi, sau khi tiếp xúc với thánh quang thì nó cũng mất đi tác dụng của một sản phẩm thời hiện đại, giờ đây xung quanh nó hiện lên ánh sáng vàng hoa kim cương trong suốt càng lóe sáng, chiếc nhẫn tự động trở về ngón tay giữa chân chính cùng linh hồn mộc thủy vân liên kết lại. Mộc Thủy Vân khẽ cười trận pháp mở ra không gian cũng không khó, nàng còn tưởng là phải tốn rất nhiều thời gian mới hoàn thành, không ngờ trong chốc lát đã thành công, hai tay chạm nhẹ Linh Châu, loáng một cái, đã bỏ vào nhẫn chứa đồ quả thật so với ba lô còn thuận tiện hơn. Mộc Thủy Vân đứng dậy vỗ vỗ cho bụi trên quần áo tầm mắt nhẹ lướt thanh thuyền tĩnh lưu, cách đó không xa tràn ngập sương mù, một vệt sáng như ẩn như hiện cuối rừng rập ánh mắt sáng ngời, đi tới nơi tỏa ánh sáng kia. Cách 10 mét chỉ còn chút ít sương mù liền thấy rõ đồ vật kia, một cây thương dài màu bạc cổ điển lẳng lặng cắm trên mặt đất mũi thương sắc bén ác liệt hoa văn tinh mỹ được điêu khắc tỉ mỉ có thể thấy được từng đường nét cuốn xung quanh thân thương. Mộc thủy vân hít sâu một hơi, ngân thương này đẹp đến cực điểm, càng đến gần ngân thương thì càng cảm giác được chân khí toàn thân sôi trào tiên vụ bao phủ bốn phía ánh sáng của cây thương này như ẩn như hiện, như mộng như ảo, vừa mông lung vừa thần bí. Chim tước xoay quanh trên không thanh tuyển dập dờn, giúp mùi thơm ngát của hoa cỏ thấm vào chóp mũi, Mộc Thủy Vân ngửi mùi thơm này, chống đỡ chân khí trong cơ thể đang bốc lên, đi tới trước mặt cây thương, tới gần quan sát thân thương, quả nhiên càng thêm hoa mỹ. Đáng tiếc Yến Dương Thiên dùng đau, nếu không nàng sẽ rút cây thương này đưa cho hắn, ngược lại cũng là chuyện tốt. Mộc Thủy Vân bước chậm xung quanh, chẳng lẽ đây là núi tiêu dao? Tuy rằng nơi này linh khí rất đậm nhưng bây giờ nàng không có tâm trí để tu luyện chẳng biết vì sao từ khi nàng đi vào nơi này thì cứ có cảm giác bị người ta giò ngó. Cái cảm giác này như hình với bóng làm cho nàng không thể không phòng bị nên rời khỏi nơi này trước đã. Nhưng mà cây thương trước mắt này dù sao cũng là thần khí không thể bỏ qua như thế nếu gặp phải liền mượn gió bẻ mang đi. Mộc thủy vân cười nhạt đưa tay ra nắm chặt cán thương thân thương màu bạc trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng. Một luồng khí lực cực mạnh suýt nữa đem nàng đánh bay, miễn cưỡng lùi về phía sau vài bước để ổn định cơ thể, khiếp sợ nhìn ngân thương đang tỏa ra ánh sáng, khẽ vuốt cánh tay đã mất cảm giác vì cơn chấn động, bên tai truyền đến một tiếng nói chào phúng, thánh cấp ngũ cảnh mà muốn rút cây thương này, người đúng là rất phách lối a Mộc Thủy Vân nghe tiếng, nhìn lại cách đó không xa đã thấy một bóng người cao cao đứng thẳng ở nơi có sương mù dày đặc, khí tức xung quanh người kia giống như cây thương này, như ẩn như hiện không thể nào tìm tòi, nàng hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói chẳng lẽ người đối với cây thương này có hứng thú. Xì xì, người nói sai rồi, ta không có hứng thú với ngân thương này, mà là đối với người có hứng thú. Giọng nói của nam tử trầm ổn có một phen vận ý đặc biệt mê tình thấy Mộc Thủy Vân biểu hiện kinh ngạc liền chắp tay đi tới. Đợi hắn đến gần Mộc Thủy Vân rốt cuộc thấy rõ dung mạo của hắn, đáy mắt chợt thoáng qua kinh diễm, nam tử này rất đặc biệt diện mạo anh Tuấn tràn đầy khí chất mạnh mẽ của nam nhân, mà hai mắt của hắn lại phá lệ ôn nhu, bất kỳ nữ tử nào cũng không học được loại nhu ý này, ngũ quan lập thể, góc cạnh rõ ràng nhưng không ngăn nổi ánh mắt tràn ngập nhu tình của hắn. Mộc Thủy Vân nhảy dựng ánh mắt của nam tử này không phải chỉ đối với nàng mới bày ra mà là từ lúc sinh ra đã mang theo nhu vận, việc này cùng với tính cách của hắn có quan hệ, nhưng một nam nhân lại có một đôi mắt ôn nhu hơn cả nữ nhân, sẽ chỉ làm cả người nàng nổi da gà, đẹp thì có đẹp nhưng mang lại cảm giác quái dị cho nàng. Ngay khi Mộc Thủy Vân còn đang suy nghĩ, nam tử kia đã đi tới trước mặt nàng, hai tay ôm ngực cười nói, nhìn từ trực diệt ngươi quả thật rất đẹp. Mộc thủy vân lùi về phía sau một bước, vẻ mặt bình thản, ta có đẹp hay không, không liên quan gì tới ngươi đi. Nếu như ngươi muốn cây thương này, cứ việc cầm đi, dù sao ta không có hứng thú tranh đoạt với ngươi. Ngươi sợ ta, nam tử giống như muốn đùa giỡn, khóe môi trước sau vẫn là ý cười, hắn rất thưởng thức mỹ nữ bình tĩnh như vậy, đáng tiếc nàng lại là tốc chủ huyết Phật Châu. Không phải sợ ngươi, mà là muốn rời xa ngươi. Mộc Thủy Vân cũng có tiêu ý đồng dạng không giống với vẻ trêu đùa của nam tử mà là nhàn nhạt cảm giác nhìn không thấu được mặc dù nam tử này che giấu rất tốt nhưng nơi này là núi tiêu giao tiên linh khí một khi phóng thích ra sẽ khiến cho chân khí của Tu Vi giả bùng nổ bất luận hắn cực lực che giấu như thế nào thì nàng cũng có thể cảm ứng được Tu Vi thánh cấp đỉnh cao quả thật có thể uy hiếp nàng. Đang suy nghĩ, trên trời đột nhiên tụ tập thường vân, mộc thủy vân hí mắt nhìn lên, nam nhân kia đã đưa tay nắm cán thương, ngân thương kia đang tỏa ra ánh sáng, tựa như sức hốt cực mạnh, hất tung bụi cỏ đá vụn, xoay tròn bay lượt. Mộc thủy vân oán thầm, còn nói không phải là vì cây thương, hành động của hắn đã nói rõ tất cả, hắn đã sớm nhìn chằm chằm ngân thương này. Bầu trời biến ảo, ngân thương tỏa sáng, khiến mái tóc của nam tử bay phấp phới, lại có một vẻ đẹp khác thường. Hắn không để ý tới ánh nhìn chăm chú của Mộc Thủy Vân, ánh mắt mang theo hương phấn tuy nói thánh cấp Tu Vi là không thể giá ngự thần khí thiên địa, nhưng hắn có thể đem nó rút ra trước sau này khi Tu Vi tăng lên, sẽ khế ước. chương 19, Mộc Thủy Vân tự nhiên không có tâm tình cùng hắn đánh nhau, cả người hóa thành lưu quang bay về phía xa, bầu trời đùng đùng vang vọng, điện thiểm lôi minh, vậy là nam nhân kia đã rút ra ngân thương. Phía sau bỗng chuyển đến tiếng gió cường liệt Mộc Thủy Vân quay đầu lại nhìn, nam nhân kia đang đuổi theo nàng. Cô nương, không bằng ngươi đưa cho ta chuỗi Phật Châu trên tay ngươi đi. Xem phần trên ngươi Mỹ như thế ta có thể thả cho ngươi một con đường sống, ha ha ha. Nam tử cười vang đất trời, thân ảnh hắn đuổi sát nàng. Mộc thủy vân xa sầm mặt nàng không hề có tâm ý tranh cướp, chỉ muốn tụ tập linh hồn Nguyên Châu tìm đường về nhà. Nhưng nam nhân này cố tình dây dưa quả thật là vì huyết Phật Châu trên cổ tay nàng thấy nam tử từ từng bước ép sát mộc thủy vân không thể làm gì khác hơn là dừng lại bước tiến rồi đan chân đạp nhẹ kính trực vọt lên bầu trời xuyên qua rừng cây rậm rạp dáng người lượn vòng mà xuống một chân lẳng lặng điểm trên lá cây quanh thân hiện lên một tầng sáng màu vàng chân khí rồi rào thổi bạch sam bồng bình vóc dáng yêu mỹ lỗi lạc mái tóc được vấn kiều cách theo gió nhảy múa bình tĩnh tự nhiên nhìn nam tử đồng dạng đứng trên lá cười nói thanh ngân thương ta đều cho ngươi ngươi còn muốn phật châu của ta khẩu vị có phải là quá lớn rồi không Khẩu vị của ta có lớn hay không ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết sự tranh lệch tu vi giữa thánh cấp mũ cảnh và thánh cấp đỉnh cao. Cô nương, ngươi vẫn là đem Phật Châu cho ta đi cũng bất đi một hồi giao chiến. Nam tử cười, đứng chắp tay trên không chung, lượng lớn chân khí thổi tung áo choàng, vạt áo trước ngực bị xả ra, để lộ tảng lớn ra thịt tinh tráng, tóc cuồng loạn bay tôn lên một thân khí thức đặc biệt gợi cảm nếu là nữ nhân khác nhất định sẽ híp mắt hoa si mộc thủy vân dù sao cũng đến từ hiện đại nghề nghiệp nhấp ảnh ra dẫn đến bất đồng xem soái ca nhiều tự nhiên cũng miễn dịch ngón tay thon dài tĩnh nghiệp phật châu sắc mặt lãnh đạm ta không muốn cùng ngươi luyên thiên vấn đề tranh lệch ngươi quả thật muốn cướp phật châu của ta không sai nam tử tự tin cười nhưng không ngờ một cái nháy mắt trước mắt hồng mang khuếch tán khí lực cương mãnh lang nguệ từ bốn phương tám hướng tập kích khiến hắn phản ứng không kịp trừng lớn mắt song trường vận công đầy một cái Mộc um, Thủy Vân chơ mắt nhìn nam nhân kia trưởng nhẹ, hai đám hỏa diễm cực nóng phóng ra, lúc mới đến đại lục này, nghe nói tu luyện đã làm nàng rất kinh ngạc, hiện tại tận mắt thấy một man thần kỳ này, xung kích thị giác mãnh liệt không khỏi làm nàng cảm thắn, đây là hỏa diễm thù trong truyền thuyết sao. Trong lúc suy tư tảng lớn hỏa diễm đã chặn lại sức mạnh của nàng, huyết Phật Châu lập loè hồng mang quỷ dị tay bị hơ nóng đỏ hồng một mảnh. Nếu không thể sử dụng sức mạnh của Phật Châu, đối mặt nam nhân dã tính này, xem ra nàng phải chạy trốn một hồi, bóng dáng vọt lên phía trước quả thật nhanh như chớp. Nhà đầu, công phu chạy trốn của ngươi đúng là rất nhuần nguyễn. Có điều hôm nay gặp phải ta, ngươi khó tọa nguyện. Nam tử điên cuồng cười một tiếng, cả người hóa thành một đạo cực quang đuổi theo, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một cơn gió vô hình nhưng lại giống như sấm sét đùng đùng xẹt qua, mãnh liệt đến mức cây cỏ đều bị luồng lệ khí lan đến ầm ầm ầm, cây cối bị nhổ tận gốc, ngã về hai bên, căn bản là không có cách nào chống đối tia chớp kia. Cảm giác sau lưng nóng hừng hực, Mộc Thủy Vân nhíu mày, trên trán có mồ hôi hột nhỏ xuống, quanh thân nhiếp thả ánh vàng, thân mình y như chim yến linh xảo, cực nhanh di động trong rừng rậm tránh né hỏa diễm, đồng thời thở dài một tiếng. Nam nhân kia ra tay tàn nhẫn như vậy, nàng đã cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào, cảm giác nồng nặc tập kích thân thể của nàng, nếu chậm hơn một bước nhất định sẽ bị đốt thành cho bụi. Nam tử nhắm hai mắt lại, tăng nhanh tốc độ truy kích, khi cách Mộc Thủy Vân chỉ còn 10m thì bên môi hắn dương lên nụ cười, hỏa diễm trong lòng bàn tay phóng ra đến mức lớn nhất, lượng lớn hỏa diễm trên không trung ngưng tụ thành một con phượng hoàng hoa lệ, hai mắt nó trừng to, ngửa lên trời kêu một tiếng, phun ra một ngụm hỏa diễm cực nóng đánh thẳng đến sau lưng nữ tử. Mộc Thủy Vân cảm thấy nàng đã lọt vào liệt hỏa nhiệt độ cao, lửa khói cùng nhiệt không ngừng nướng mỗi một thức ra thịt bạch sam đã sớm bị liệt hỏa hóa thành cho tàn, nếu nàng không có phóng thích ánh sáng để chống đối e sợ thân thể của nàng đã bị nam nhân kia xem hết. Huyết Phật Châu trên cổ tay đột nhiên tỏa ra cường quang bao quanh thân thể Mộc Thủy Vân, nam nhân bên ngoài căn bản là không có cách nào giò ngó nửa phần, nhưng nàng cũng không thể đột phá được hỏa diễm phượng hoàng hỏa diễm, nàng cảm giác mình cũng sắp bị nướng chín, kỳ quái chính là tóc của nàng lại không bị đốt cháy, mà là bị một tầng màu đỏ bao phủ, giờ khắc này, hình tượng liền bản thân nàng cũng không nhìn thấy chu vi một mảnh hỏa hồng quấn quanh. Hờ thời khắc nam tử đắc ý vạn phần, bầu trời đột nhiên có một tia sáng tím bắn xuống, phịch một tiếng, đánh gãy xong trường hỏa diễm của hắn, bóng mờ phượng hoàng được hắn ngưng tụ cũng trong nháy mắt phá diệt hắn chừng mắt cả giận nói, người tới là người phương nào. Ánh mắt ngươi mù à, màu tím rõ ràng như vậy ngươi không nhìn thấy sao. Không nghĩ tới thanh vũ lâu lại bắt nạt kẻ yếu, một bộ hỏa phượng liệt xương trường đem một cô gái bức thành như vậy, thật sự là khinh người quá đáng. Người đến tiếng nói thanh luận nhu hòa. Rõ ràng là nữ tử, nhưng lại không thấy nàng hiện thân, bốn phía khí tím lan tràn, lúc mộc thủy vân kinh ngạc làn khí nhu hòa ẩn chứa uy lực mạnh mẽ trong nháy mắt tụ lại bay thẳng đến nam tử. Nam từ quả thật không dám tin tưởng ai có thể nghĩ tới núi tiêu giao vạn năm chưa từng có người đặt chân đến thế nhưng bên trong lại xuất hiện tiên nhân luồng khí tím mạnh mẽ này đã nói rõ tất cả hôm nay thật sự là xuất sư bất lợi hắn chừng hai mắt song trường vung lên đem hỏa diễm phát huy đến mức tận cùng tạm thời chống đối tiên khí công kích chợ hắn chạy trốn. Người đến tự nhiên biết rõ ý đồ của hắn, nhưng nàng không muốn chém tận giết tuyệt. lúc nam tử phóng thích hỏa diễm, nàng phóng ra khí tím, vây quanh thân Mộc Thủy Vân, loáng một cái, nam tử đã biến mất bốn phía ngoại trừ tiên linh khí cùng khói tím đan dệt cũng chỉ sót lại Mộc Thủy Vân một người huyết phật châu nhạt dần lộ ra thân thể trắng nõn quang lòa, mộc thủy vân nhìn khí tím bốc lên quanh thân cảm giác như được tắm rửa trong dòng nước ôn hòa cảm giác thiêu đốt lưu lại trong cơ thể bị lần lượt tinh chế xương mù biến mất thân thể nàng chân chính bại lộ dưới ánh mặt trời bầu trời khôi phục thanh minh mộc thủy vân chỉ cảm thấy trước mắt hiện ra một cô gái tóc tím thân mặc áo hoa hai tay ôm ngực trên dưới đánh giá mộc thủy vân ngón tay khẽ vuốt cầm cười nói nha đầu vóc dáng rất khá cảm ơn ngài đã cứu ta Mộc Thủy Vân đồng dạng quan sát cô gái này, dung nhan tuyệt mỹ, bên môi ý cười rất ấm áp, khiến người ta có cảm giác thân cận, đặc biệt là một đầu tóc tím kia, sợi tóc nhu thuận phấp phới giữa trời, trong mắt hiện ra một sự phong tình, lúc nãy mảnh khói tím kia đã chứng thực tu vi của nàng tiên cấp. Cô gái tóc tím nhẹ giọng nở nụ cười, tay khẽ vung, một cái áo trắng mới tinh xuất hiện trong tay nàng, đưa tới, "Ngươi mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh." "Cảm ơn." Mộc Thủy Vân mỉm cười tiếp nhận, rất tự nhiên mặc quần áo vào ngay ở trước mặt nữ tử. Nàng chú ý tới ánh mắt nữ tử thoáng cân nhắc, nhưng trong lòng cũng không có suy nghĩ nhiều, đều là nữ nhân, nhìn một chút cũng không có gì, huống hồ nàng ấy còn cứu mình, chính mình cũng không cần thiết húm núm không phóng khoáng. Tu vi thánh cấp ngũ cảnh lại dám đi vào núi tiêu giao, quả thật rất can đảm. Cô gái tóc tím biểu hiện tàn mạn, vội ý liếc về huyết Phật Châu trên cổ tay nàng, cả kinh, nha đầu, Phật Châu này của ngươi từ đâu tới. Mộc Thủy Vân cảnh giác lên, chẳng lẽ nàng cũng coi trọng huyết Phật Châu, làm bộ lơ đãng nói, đây là ta ngẫu nhiên đoạt được. Ngươi còn rất nhiều ngẫu nhiên, lần này nếu không có ta ngẫu nhiên trở về nơi đây, chỉ sợ ngươi đã bị hỏa diễm của nam nhân kia đốt thành không khí. Ngược lại ta có thể đoán ra một hai thanh vũ lâu nếu đã sai hắn ra tay, phòng trừng cũng vì Phật Châu của ngươi đi. Cô gái tóc tím trầm ngâm chốc lát trong lòng hoài niệm, chuỗi Phật Châu này đối với nàng mà nói thật sự là ý nghĩa phi phàm, không nghĩ tới lại ở chỗ này cứu tốc trù của nó ý trời a Hắn là người của Thanh Vũ Lâu sao? Mộc Thủy Vân giật mình, nàng đã gặp ba người của Thanh Vũ Lâu, lần thứ nhất là mới vào Thiên Tông Đại Lục Thấy Nam từ kia tập kích Dương Thiên, lần thứ hai là trên đường tới Phi Vân Sơn Trang ngẫu nhiên gặp hộ Pháp Thanh Vũ Lâu tập kích lần này lại là Thanh Vũ Lâu. Thanh Vũ Lâu này làm sao lại nhiều cao thủ như vậy? Hai người kia đều hướng về Phật Châu, e rằng nàng đã bị theo dõi rất lâu rồi. Chuỗi Phật Châu này của ngươi không thể lộ diện Thanh Vũ Lâu nếu muốn có được nó, sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt. Nhà đầu, người tốt nhất đừng đi lung tung trên đại lục lấy tu vi bây giờ của ngươi căn bản không có cách nào cùng Thanh Vũ Lâu chống lại. Cô gái tóc tím nhìn xa xăm, trăm năm trôi qua, nàng chưa từng đi lại ở trên đại lục nhưng cũng hiểu rõ một điểm Thanh Vũ Lâu tuyệt đối không phải nơi tốt lành. Lấy thế lực của Thanh Vũ lâu muốn tìm một người căn bản không khó. Cho dù ta trốn đến chân trời, chỉ sợ rất nhanh đã bị cha được tung tích. Ngày hôm nay đa tạ tiền bối cứu giúp có điều tránh né cũng không phải biện pháp tốt lần này ta muốn sông vào núi tiêu giao, là muốn nhìn mình có thể đột phá không, dù sao tăng cao tu vi, mới có thể chân chính bảo vệ bản thân. Mộc Thủy Vân tuy rằng biểu hiện bình thản nhưng từng câu từng chữ nàng nói đều thể hiện sự cứng cỏi. Ban đầu nhìn thấy hình dạng của nữ tử này thì Mộc Thủy Vân còn có chút thán phục nhưng nàng lập tức nhớ tới quy tắc trên đại lục này, bên trên tôn cấp đều sẽ thanh xuân mãi mãi, cường giả trên tiên cấp đại đa số đều là trường sinh bất lão bởi vì có tiên khí thẩm bổ, căn bản không giống với khí tức thế gian, sinh lão bệnh tử nhất định sẽ không trở thành nỗi buồn phiền của họ. Được lắm, nhà đầu không hổ là tốc chủ huyết Phật Châu ta nghĩ nguyên nhân nó lựa chọn người có lẽ cùng tính cách của người có quan hệ. Cứng cỏi bất khuất kiên nghị không chịu bỏ cuộc loại niềm tin này một khi hình thành, sẽ vĩnh viễn nương theo số mệnh của ngươi. Ngày hôm nay ngươi gặp phải ta, nói rõ chúng ta hữu duyên, ngươi có muốn mau chóng thăng tiên không, nếu như thành tiên, ngươi liền không cần e ngại thanh vũ lâu, cũng có thể ngang dọc thiên nam địa bắc đem huyết Phật Châu phát dương quang đại. Cô gái tóc tím tự nhiên nhìn thấu tâm tư Mộc thủy vân, chỉ có đạt đến tiên cấp mới có thể bảo vệ mình, ở thế giới lấy võ vi tôn này, đứng vững bước chân. chương 20 Lời này của tiền bối, ta có thể lý giải là ngài muốn giúp ta sao? Mộc Thủy Vân kinh hỉ, nữ nhân này nói như vậy, khẳng định có ý riêng. Nhà đầu tên gọi là gì? Cô gái tóc tím nhìn Mộc Thủy Vân, ánh mắt càng thêm tán thưởng bên môi nổi lên một nụ cười, trong lòng làm ra một quyết định. Ta tên Mộc Thủy Vân, Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười. Cô gái tóc tím thần tình thản nhiên, ngón tay thon dài xoa xoa sợi tóc xóa xuống trước ngực, cười nói, không cần nhiều lời quỷ xuống bái sư. Mộc Thủy Vân nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng quỳ trên mặt đất cười nhạt còn chưa biết tục danh của sư phụ. Ta tên Tử Vân Trúc Nha đầu hiểu rõ một chút gọi ngươi bái sư cũng không phải muốn ràng buộc cùng ngươi, mà là muốn càng thuận tiện giáo dục tu vi của ngươi. Còn có một nguyên nhân khác chính là tốc chủ trước kia của chuỗi huyết Phật Châu này đã từng tương giao với ta, ngươi và ta nhất định hữu duyên a. Tử Vân Trúc nâng nàng dậy tự mình vuốt ve cho bụi trên quần áo nàng, hai mắt tràn ngập ôn hòa thấy Mộc Thủy Vân kinh ngạc liền cười nói cái này, về sau ta sẽ cùng ngươi nói rõ, bây giờ quan trọng nhất là phải ra khỏi nơi này. Núi Tiêu Giao không có địa phương nào là ta không quen thuộc được ta chỉ dẫn tu vi của ngươi tất nhiên sẽ một bước lên mây. Vậy thì đa tạ sư phụ. Mộc Thủy Vân cảm thấy ý cười của nàng đặc biệt thân cận, thiên địa quân thân sư, chỉ có người thân cùng lão sư thân cận nhất, ở trên đại lục này nàng không có thân thuộc, có một sư phụ như thế cũng coi như là cho nàng một điểm an ủi. Ta không phải đã nói sao tuy rằng bái sư nhưng không cần câu nệ, gọi ta Vân Trúc đi. Ủa tên của chúng ta lại có một chữ tương đồng, quả thật rất hữu duyên. Tử Vân Trúc mỉm cười thường thức tóc cùng Mộc Thủy Vân sóng vai cất bước xuyên qua rừng rậm thẳng đến mảnh sương mù, phía trước là độc nhãn trận chúng ta đi xuyên qua, sẽ đến một thế giới khác. Ừm, Mộc Thủy Vân gật đầu đáp, vừa nãy cùng nam tử tranh đấu nàng đã chú ý đến nơi này, chỉ là nơi này sương mù tràn ngập rất khó tưởng tượng sẽ là lối ra, may là Tử Vân Trúc hiểu rõ nơi này có người dẫn đường quả nhiên có thể giảm thiểu va chạm. Trước mắt tràn ngập tiên khí, hai người bước vào cảm giác thân thể căng thẳng lại như bị món đồ gì đó hút vào trong nháy mắt xuyên qua. Lúc hai chân rơi xuống đất trước mắt meli Mộc Thủy Vân ngửa mặt nhìn trời trong con người ánh sao óng ánh, nơi này lại có một mảnh tinh không mỹ lệ, lúc nãy còn ban ngày trời nắng, hiện tại lại là bóng đêm thâm thúy, trận pháp có tác dụng thật sao? Nhìn Mộc Thủy Vân có chút bất ngờ từ Vân Trúc nhẹ giọng cười nói, nơi này là nơi một vị tiên hữu của ta cư chú, quan trọng nhất chính là nơi này có bảo bối ta thấy ngươi vừa rồi cùng Nam từ kia tranh đấu không có đánh ra vũ khí, là vì ngươi vẫn chưa có đi. Để ngươi cười chê rồi. Mộc Thủy Vân mỉm cười, trong lòng oán thầm, mới đến đương nhiên sẽ không có vũ khí kề bên rồi, nhưng nếu từ Vân Trúc nói như vậy, khẳng định là nàng có tính toán. Ánh mắt Mộc Thủy Vân ngóng về nơi xa xăm, một dòng sông quái dị, sở dĩ nói là quái dị, là bởi vì giữa sông có một cây cầu, hai bên nước sông có một nửa là màu đỏ, một nửa là màu xanh lam. Nàng hỏi, vì sao nước sông này lại có hai màu? Người có chỗ không biết đi, con sông này gọi sông Thiên Minh. Một nửa dòng sông màu xanh lam là Thiên Hà, một nửa dòng sông màu đỏ là Minh Hà. Cây cầu ở trung gian là cầu Độ tiên, chỉ cần thông qua hai thử thách thuận lợi đến bờ bên kia sẽ biết ngươi ngày sau có thể đột phá lên tiên cấp hay không? Người cứ coi như đây là một dấu hiệu đi, có thể dự đoán thành tựu, mà thông qua dòng sông cũng có thể tăng lên tu vi của ngươi đối với ngươi vô hại. Tiếng nói vừa dứt từ Vân Trúc đã lôi kéo Mộc Thủy Vân bay đến đầu cầu độ tiên, không nói lời nào liền muốn qua cầu. Mộc Thủy Vân dừng lại một chút phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ dòng sông bọt nước cuồn cuộn, một luồng khí thức ẩm ướt phun đến trái phải quét qua căn bản nhìn không thấy bờ bên kia toàn bộ dòng sông bị cây cầu to lớn mà hoa lệ này chia lìa. Tử Vân Trúc thấy Mộc Thủy Vân dừng lại bước tiến, liền cười nói, lẽ nào ngươi e ngại? Không ta muốn xem xét cảnh vật bốn phía một hồi, trước sau cũng sẽ qua cầu, lưu lại cảnh tượng này trong đầu mới không cảm thấy đáng tiếc. Mộc Thủy Vân cân nhắc dưới sự kinh ngạc của Tử Vân Trúc bước lên cầu độ tiên. Nhìn bóng lưng Mộc Thủy Vân nhỏ bé mềm mại Tử Vân Trúc cảm thán, cô gái này căn bản không giống bề ngoài, nhu nhược như vậy, nếu như có thể lấy phương pháp chính xác để dẫn dắt nàng, vậy không lâu sau Thiên Tông Đại Lục sẽ có thêm một cường giả tiên cấp, đến thời điểm đó đem nàng tiến cử vào thất tiên phong, thương đại ca nhất định sẽ vui mừng Uổn định đạp lên cầu ngọc mộc thủy vân cảm thấy đan điền bắt đầu tỏa nhiệt hai bên dòng sông cũng bắt đầu sóng cuộn trào dâng, hai chân vẫn chưa từng dừng lại, ánh sáng của chân khí bốc lên từ cơ thể, sợi tóc bị hai loại khí lưu cực đoan hai bên thổi bay ngổn ngang, kiểu tóc đẹp đẽ rốt cuộc không đỡ nổi một đòn bị đánh tan ra, rối tung trên không chung, dập sườn tán loạn. Tử vân chúc thấy cảnh này, trong mắt lấp lóe một việt kinh diễm, nàng nhàn nhã ôm ngực bay lên không chung, mái tóc màu tím nghịch ngợm trong gió, ánh trăng chiếu xuống tôn lên gò má nàng càng thêm tuyệt mỹ mê người, hai mắt vẫn lẳng lặng nhìn mộc thủy vân bên dưới, nhìn sắc mặt nàng nổi lên một tia thống khổ trong lòng tuy không nỡ, nhưng không có ra tay giúp đỡ. Chỉ có tân nhân, khi bước lên cầu độ tiên này, thân thể mới bị hai loại khí lưu cực đoan tập kích mà nàng thì lại bồng bềnh bên ngoài, đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng Thấy Mộc Thủy Vân run, run run, xài tâm niệm chống đỡ hai loại sức mạnh hợp nhất xâm nhập bước chân càng nhanh, phút chốc đã bước qua hơn phân nửa cây cầu từ Vân Trúc lộ vẻ hài lòng, chỉ cần tâm niệm cứng cỏi, bất kỳ sức mạnh nào đều đừng hòng đạp lên, loại tinh thần bất khuất không buông tha này làm cho nàng rất tán thưởng. Đạp thêm một bước cả người mộc thủy vân y như bị băng hỏa lẫn nhau chuyển đổi dài vò, một hồi bị lửa khói cực nóng nướng cháy, một hồi thì lại bị sương giá băng hàn đông lạnh, nàng dù sao cũng là thân thể phàm thay, muốn đột phá hai loại sức mạnh hợp nhất này cũng chỉ có thể kiên trì mà thôi. Hai đầu sông tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, một mảnh đỏ sẫm khiến Mộc Thủy Vân cảm nhận nàng như lọt vào giữa lòng núi lửa đang bạo phát lại như bị lửa địa ngục xâm nhập cấp tốc trùng kích kinh mạch toàn thân thế nhưng hỏa diễm cực nóng gặp phải huyết Phật Châu, lại bị Phật Châu hấp thu. Ánh mắt nàng hơi động, trong lòng ẩn một việt nghi ngờ, hỏa diễm nóng rực lui bước băng xương khí liền ập tới băng xương cực kỳ giá lạnh cầm cố toàn thân nàng mộc thủy vân cắn răng nhẫn nại chán chảy mồ hôi hột trong khoảnh khắc hóa thành băng xương buộc một tiếng ngã nát ở trên cầu bước chân nặng nhọc chẳng khác nào bị một ngọn núi lớn chân áp làm cho nàng khó có thể thở dốc quả thật so với bắc cực còn lạnh lẽo hơn gấp trăm lần tử vân trúc đứng ở trên bờ lông mày nhíu chặt nhìn tư thái mộc thủy vân miễn cưỡng di chuyển bước tiến không tự chủ tiếp sức cho nàng thủy vân người nhất định phải kiên trì Khoảng cách chạm đến thành công không còn xa nữa kiên trì chính là thắng lợi. Mộc Thủy Vân ý thức mơ hồ chỉ cảm thấy quanh thân đã bị đông cứng ngắc cảm giác không có nhiệt độ khiến nàng khó có thể cất bước cả người một điểm khí lực cũng không có. Bên tai truyền đến thanh âm từ Vân Trúc tràn ngập kỳ vọng ý nghĩ không chịu thua lại trở về trong đầu, hai tay bỗng dưng nắm chặt thành quyền. Thời khắc này, nàng muốn đột phá. Thân thể bị xương giá đóng băng không thể động đẩy, nhưng đan điền lại có thể hoạt động. Mộc Thủy Vân rất vui mừng, gióng lên kiên nghị. Nếu bỏ mặc ý thức xa sút trong tiềm thức sẽ triệt để đánh mất ý niệm chống lại, băng xương chẳng mấy chốc sẽ xâm nhập vào cơ thể nàng. Chỉ sợ đến lúc đó, ngay cả Đại La Kim thiên cũng không cứu được nàng, nàng chỉ có thể bị băng xương đông chết ở trên chiếc cầu này. Nghĩ tới đây, tinh thần Mộc Thủy Vân chấn động, đan điền cấp tốc vận chuyển, thánh quang rồi rào tỏa ra, xương giá trên người hơi hơi rung chuyển, giống như gặp phải chống đối, cấp tốc rút lui, thân thể bị đông cứng ngắc, thân thể liền trở về một tia nhiệt độ, huyết Phật Châu không trải qua vận chuyển lại, tự động hấp thu hỏa diễm cực nóng ban nãy chảy ngược trong cơ thể Mộc Thủy Vân. Trong con người lấp lóe một tia kinh ngạc, nàng thử dùng niệm lực điều khiển cỗ hỏa diễm này, một màn kỳ dị đã xuất hiện tảng lớn hỏa diễm thông qua ý niệm nhanh chóng chảy khắp kinh mạch toàn thân cuối cùng phá thể ầm một tiếng băng xương đang cầm cố trên thân thể bị cỗ hỏa diễm này công kích bay tứ tán tử vân chúc trợn mắt cảm giác có vài ngọn gió lần lượt kéo tới lướt qua gò má nàng lưu lại một vết xước nhìn khối băng vỡ tung tuế trong lòng càng không thể tin tưởng một màn lúc nãy thủy vân cương nhiên có thể hấp thu hỏa diễm minh hà đây thật sự là một sự tình khó tin phóng tầm mắt nhìn người trên cầu lại thêm một màn không ngoài dự đoán Mộc thủy vân toàn thân nóng hừng hực, như tràn ngập sức mạnh vô hạn, một tia sáng vàng nhẹ nhàng trôi nổi quanh thân nàng, hai chân cách mặt đất tường vân dáng lâm, nếu chưa đột phá đại cảnh, sẽ không đưa tới tường vân bảy màu, giờ khắc này đáy lòng nàng cảm thấy vui mừng, đường nét màu vàng quấn quanh bảy vòng, sau đó từ từ biến mất ở trong không khí mà bản thân Mộc Thủy Vân dưới sự thôi thúc của sức mạnh cũng thuận lợi vượt qua cầu độ tiên, nàng đáp xuống đất đứng trên bãi cỏ cảm nhận thiên nhiên thơm ngát mỉm cười, thánh cấp thất cảnh, không ngờ ta lại tăng lên hai cảnh. Thủy Vân, chúc mừng ngươi." Tử Vân chúc mỉm cười vỗ vỗ bả vai nàng, "Vui mừng, ngươi bình yên tiến cảnh, lại thuận lợi vượt qua cầu độ tiên, giành được ích lợi không nhỏ đi." "Ừm, ta cảm thấy kỳ quái, vì sao ta có thể điều khiển Minh Hà, nhưng không thể điều khiển Thiên Hà a?" Mộc Thủy Vân đối với điểm này cảm thấy rất ngạc nhiên, nếu có thể đồng thời điều khiển hai nguồn sức mạnh sẽ càng thêm vi diệu A. Nhà đầu này mơ tưởng ít thôi, có thể điều khiển Minh Hà đã rất kỳ tích rồi, người còn muốn băng hỏa hai tầng tuyệt đối không thể. Từ xưa như nước với lửa người cũng biết thông qua thử thách này có thể hiểu rõ thêm một điểm thân thể người có thể tiếp thu hỏa diễm nhưng không thể tiếp thu băng xương. Xem ra người thích hợp tu luyện nguyên tố hỏa. Tử vân chúc ai thán, nhà đầu này thật sự là lòng tham a từ một lần liền thử ra thiên phú của nàng, nếu như có thể khế ước hỏa đối với Tu Vi sau này, nhất định có trợ giúp rất nhiều, ngón tay khẽ vuốt cầm, suy nghĩ. chương 21 Mộc Thủy Vân thật không tiện cười cợt hiếm thấy nàng lòng tham một điểm Thủy hỏa Tương Khắc vẫn đúng là không phải nàng có thể lựa chọn đáng tiếc uy lực của hỏa Diễm Minh Hà tự động biến mất sau khi nàng qua cầu chỉ có thể dò xét ra thân thể của nàng thiên hướng nguyên tố hỏa cũng không thể cho nàng tăng thêm sức mạnh đặc biệt nào có điều cũng không phải không có thu hoạch chỉ ít nàng tăng lên hai cảnh giới. Thủy Vân ngươi thấy rừng trúc phía trước sao chỉ cần bay qua ngươi có thể đạt được vũ khí mà ngươi muốn từ vân trúc suốt cuộc suy nghĩ song xuôi, khế ước nguyên tố hỏa trước tiên không vội, núi tiêu giao ngoại trừ hai địa phương này trợ giúp tu luyện giả tăng cao tu vi, những nơi khác đều là chỗ ở của một ít tán tiên, không thể tìm kiếm cái gì. Lời người nói đúng là thú vị, ta còn đang suy nghĩ làm thế nào khiến mình được tọa nguyện đây. Vũ khí trong thiên hà có hàng nghìn loại, làm sao có thể biết phía trước chính là thứ mà ta muốn. Mộc Thủy Vân biết Tử Vân Trúc từng ở nơi này, phía trước là gì, nàng đều có khả năng nhìn thấy, nhưng không có cách nào thăm dò trái tim của chính mình. Người tiến lên phía trước chẳng phải sẽ biết sao, suy nghĩ ở trong lòng ngươi, phía trước sẽ giúp ngươi hiện ra. Tử Vân Trúc mỉm cười đi về phía trước, đi được hai bước nhưng bên người không có động tĩnh, nghi hoặc quay đầu lại nhìn chỉ thấy Mộc Thủy Vân biểu hiện phức tạp đứng tại chỗ, liền hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có chuyện gì, lúc nãy qua cầu còn hơi mệt chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi hãng đi tiếp. Mộc thủy vân vén vạt áo lên, ngồi trên một tảng đá có vẻ sạch sẽ, không khí bốn phía có chút oi bức nàng một bên dùng tay áo quạt quạt một bên thầm nghĩ, nghe ý của từ Vân Trúc phía trước sẽ không có trận pháp gì hiện ra tâm tình đi, nếu là bại lộ thân phận người hiện đại của nàng, chung quy không được. Chẳng biết vì sao, ngoại trừ nữ nhân tóc bạc kia, nàng không muốn để cho những người khác biết được xuất thân của mình, vì nàng chỉ muốn yên lặng làm một tu luyện giả vô danh công đức viên mãn, sau đó về nhà. Trải qua sự kiện cầu độ tiên, Tử Vân Trúc đương nhiên sẽ không cho rằng nàng e ngại, chỉ nghĩ nàng căng thẳng quá độ, liền đi tới vỗ vỗ bả vai của nàng, ôn hòa nở nụ cười, ngươi không cần căng thẳng, phía trước chỉ là một trận pháp mà thôi. Chỉ cần ngươi tập trung tâm niệm, đem vũ khí mình muốn vẽ một lần trong đầu, nó sẽ tự động hiện ra cửa ải thử thách cho món vũ khí đó. Ngươi chỉ cần qua cửa là có thể khế ước thần khí, hơn nữa còn có thể tăng lên tu vi. Thì ra là như vậy. Mộc Thủy Vân mỉm cười gật đầu, vẻ mặt sáng tỏ, nhưng trong lòng thở vào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải hiện ra sinh hoạt ở hiện đại tất cả đều dễ dàng. Tử Vân Trúc buồn cười nhìn dáng dấp của nàng, được rồi, nghỉ ngơi đủ chưa chúng ta vào thôi. Ừm, Mộc Thủy Vân lần này không kiêng rè trực tiếp cùng Tử Vân Trúc sóng vai vào rừng trúc. Trên trời tròm sao lấp lánh, ánh trăng thâm thúy mê say túy trúc thơm ngát lan tràn toàn bộ khu rừng, làm người người đều tâm tình khoan khoái, một thủy vân cảm thấy ngây ngất trải qua một loạt lũy trúc càng lúc càng tiếp cận một mảnh ánh sáng nơi xa. Tưởng thức rừng trúc chỉ ngắn ngủi, trung quy phải xuyên qua mắt trận, hai người lướt qua ánh sáng trước mặt. Một trận gió nhẹ thổi qua, Mộc Thủy Vân mở mắt ra, giật mình, nơi đây vẫn còn là ban đêm, ánh sao óng ánh, nhưng hai người bọn họ lại đứng ở trên chín tầng trời, cách đó không xa tia sáng màu vàng mông lung như huyễn, là Trang Khuyết Mỹ lệ say lòng người. Trang Khuyết bao lấy một lồng ánh sáng trong suốt, dưới ánh sao long lanh, phi thường lóa mắt. Thấy Mộc Thủy Vân kinh hãi, Tử Vân Trúc khẽ mỉm cười, ngón tay điểm nhẹ, một màn kỳ dị xuất hiện. Trăng loáng một cái từ bên trong tách ra một vầng trăng khác giống nhau như đúc cả hai đối xứng sắp nhập trung gian xuất hiện một ruột rỗng to lớn. Cái này gọi là kính hoa thủy nguyệt. Tử vân trúc mím môi nở nụ cười, hình tròn trung tâm giống như một chiếc hương, soi sáng bóng dáng hai người. Mộc thủy vân cảm thán tử vân trúc không hổ là tiên gia, nhúc nhích ngón tay một chút liền có thể đắp nặn mặt trăng, nếu như đặt ở hiện đại chắc chắn sẽ trở thành đề tài cho các nhà khoa học rồi. Mộc Thủy Vân vẫn có chút ít kỳ vọng, nếu nàng có thể tu luyện thành tiên, không biết có thể triển khai công pháp tươi đẹp như vậy hay không. Tử vân đại tiên sinh đẹp của chúng ta nếu biết bản tôn đã sớm bị Mộc Thủy Vân oán thầm, không biết sắc mặt sẽ đen đến trình độ nào. Nàng nhất định sẽ nắm lấy vạt áo của tiểu nha đầu, giống lên ta ra sức giúp ngươi tiến cảnh lại giúp ngươi nắm vũ khí, ngươi còn không biết cảm tạ ta một hồi sao. Còn muốn những công phu kia, cảm ơn ngươi A Vân Trúc. Trời đêm yên tĩnh, Mộc Thủy Vân đột nhiên nói ra một câu như vậy. Tử Vân Trúc sững sờ thấy Mộc Thủy Vân bình thản, mỉm cười chân thành, trong lòng liền ấm áp, cười nói ta giúp ngươi là bởi vì chúng ta hiểu duyên, hiếm khi ta đi ra ngoài một chuyến, lại gặp phải ngươi. Những vị tiên hữu kia của ta hầu như đều thu đồ đệ hết rồi, ta cũng không thể bị bọn họ hạ thấp a. Được ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng. Mộc Thủy Vân khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt xoay một cái, nhìn về phía tấm gương trung ương, mặt kính êm dịu, diện tích khổng lồ phản xạ thân ảnh của hai người, hiển nhiên phi thường nhỏ bé. Nhắm mắt lại, phát họa ra hình dạng vũ khí mà ngươi muốn. Từ Vân Trúc ở một bên nhắc nhở. Mộc Thủy Vân khẽ nhắm hai mắt các loại vũ khí cầu quái lần lượt lướt qua trong đầu, đau thương côn bổng cái gì hầu như đều là chợt lóe lên, những vũ khí kia đều quá thô lỗ, căn bản không thích hợp nàng, phủ truy kích xoa, nàng càng không hề nghĩ đến, trong lúc hoàng hốt nàng nghĩ tới chuyện kiếm hiệp của cổ long, bên trong, hiệp khách đa số đều là sử dụng kiếm, mà nữ từ sử dụng kiếm lại càng thêm linh hoạt, không bằng, liền ngưng thành kiếm đi. Ánh trăng mờ ảo, mặt kính trung ương êm dịu đột nhiên sóng gợn dập dờn, một đoàn quang hoa màu vàng kéo dài cuối cùng hình thành một thanh kiếm, chuôi kiếm cùng thân kiếm đều có khắp phù văn màu vàng, nhìn kỹ bên dưới là một chuỗi kinh văn. Thanh kiếm dài này không có vỏ kiếm quanh thân hiện lên màu vàng sẫm, mà những chuỗi kinh văn vàng óng kia lại quấn chặt bốn phía của thân kiếm, vừa hoa lệ vừa lộ ra vận ý thần thánh. Từ vân trúc xoa cầm, híp mắt xem xét kim kiếm trong gương, cảm thán, thanh kiếm này quá đặc biệt thông qua tấm gương hiện ra, nàng thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh phát ra từ chuỗi kinh văn quấn quanh thân kiếm kia, đó là một lực lượng thần thánh, mang theo hào quang Phật tổ. Nàng nở nụ cười, không nghĩ tới nhà đầu này còn có tín ngưỡng, người tin Phật đều rất hiền lành, hy vọng nàng ngày sau có thể giống như thanh kiếm này, phát dương quang đại thánh lực Phật tổ. Xem ra phẩm vị của ta cũng không tệ lắm a. Mộc thủy vân cười nhà thường thức kiệt tác tấm gương này quả thật thần kỳ, đem hình ảnh tạo thành ở trong đầu nàng phô bày ra không kém chút nào thanh kiếm này, hết thải tín ngưỡng, dốc hết toàn bộ niềm tin tu Phật suốt nửa đời vào trong đó, những chuỗi kinh văn kia là những câu nói nàng từng đọc trong kinh Phật mới có thể đắp nặn tín ngưỡng chi kiếm này. Trước tiên thủ cái tên đi. Tử Vân Trúc mỉm cười, đây chỉ là hình ảnh trong gương mà thôi, muốn chân chính khế ước thanh kiếm này, nhất định phải thông qua thử thách mới có thể triệt để nắm giữ nó thế nhưng nắm giữ cũng nhất định phải có cái tên, theo tên, mới có thể tìm được niềm tin. Mộc Thủy Vân hai tay ôm ngực lẳng lặng xoa cầm, cười nhạt nói, lục đạo hồn nghiệp kiếm. Danh tự này thật quái lạ có hàm nghĩa gì sao? Tử Vân Trúc biết Mộc Thủy Vân khẳng định có đạo lý của nàng, không khỏi hiếu kỳ. Lục đạo luân hồi lấy hồn phách làm trọng, luân hồi tức là làm giảm bớt đi nghiệp chướng. Thanh kiếm này theo ta, nhất định không thể miễn đi chém giết. Số mệnh đã sắp đặt ta không bằng trước tiên cho nó lấy danh tự này cầu mong có thể trung hòa nghiệp chướng. Mộc Thủy Vân nhìn bóng hồn nghiệp kiếm chậm rãi tiêu tan, thở dài, là nên vượt ải thanh kiếm này bất luận làm sao, nàng cũng phải bắt được đến tay. Người quả nhiên mang nhân niệm trong lòng, thanh kiếm này theo ngươi cũng là không ổn đời này. Trận pháp đã bắt đầu di chuyển, một hồi ngươi sẽ dùng sức mạnh của chính mình đột phá thử thách đạt được hồn nghiệp kiếm ta đi xuống trước chờ ngươi. Tử vân chúc cười nói xong, vùng lên tay áo trong khoảnh khắc liền biến mất. Chưa kịp chờ Mộc thủy vân phản ứng lại, bên tai truyền đến tiếng vang đinh tai nhức ốc bầu trời yên tĩnh chợt thay đổi. Nơi đây khói bay lượn lờ chiếu sáng kim quang bảo kiếm cắm trên dãy núi, đầy khắp núi đổi ánh kim óng ánh xa hoa căn bản không nhận rõ cái nào mới thật sự là hồn nghiệp kiếm. Mộc thủy vân suýt nữa chừng rớt con ngươi ra, một luồng gió u lãnh kéo tới thời khắc gò má man mát, nàng lập tức nhảy lên, hai chân đáp xuống một ngọn núi cực cao. Phía dưới là một mảnh biển kiếm căn bản không có chỗ đạp chân, hơn nữa nàng mơ hồ phát giác những bảo kiếm này đều bao trùm tiên linh khí, có uy lực nhiếp hồn cực mạnh, nếu chạm vào chút xíu, sợ rằng những bảo kiếm kia sẽ trong nháy mắt hợp nhau tấn công nàng, hậu quả lúc ấy khó mà lường được. Nghĩ tới đây, hai chân vừa hạ xuống, mộc thủy vân lộn một vòng, mỗi chân điểm ở trong không khí trực tiếp vọt lên quanh thân khói vàng tràn ngập tảng lớn ánh vàng ngưng thụ thành một đám mây nhàn nhạt đưa nàng vững vàng đứng trên không chung. Mộc thủy vân hơi an lòng, phóng tầm mắt nhìn lên toàn bộ dãy núi quả thật nhìn không thấy bờ thật có thể dùng liên miên không dứt bốn chữ này để hình dung, lấy tu vi thánh cấp cho dù không thấy nghìn dặm cũng có thể thấy trăm dặm, nhưng nàng nhìn thấy gì. Kim kiếm đầy khắp núi đổi tuy là không có đối với nàng tạo thành thương tổn nhưng nếu muốn tìm ra hồn nghiệp kiếm chân chính e còn khó hơn lên trời. Mộc thủy vân hoành thân bay lượt ánh sáng phía dưới hát qua hát lại khiến nàng quáng mắt bất đắc dĩ chỉ có thể trôi nổi trên trời cao rồi quan sát kỹ mỗi thanh kiếm. Không ngoài dự đoán, mỗi thanh kiếm đều giống nhau như đúc y như vạn bào thai. Kiếm nhiều như vậy, rốt cuộc cái nào mới là thật. Mộc Thủy Vân có chút nóng lòng, ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ hồng, trong con người càng thêm ẩn ẩn quái lạ tiện tay đánh ra một chiêu, một thanh kim kiếm tự động bay đến trong tay nàng, nắm chuôi kiếm lại giống như nắm một tảng đá, một điểm cảm giác cũng không có. Không phải cái này, Mộc Thủy Vân thở dài vứt kiếm trở về, một đường phi hành, sờ qua không ít kiếm, nhưng đều không phải hồn nghiệp kiếm của nàng, cuối cùng cái nào mới là thật đây? Chương 22, kiếm ảnh sặc sỡ, không biết qua bao lâu, Mộc Thủy Vân đầu đầy mồ hôi Đan Điền hư không, quá trình tìm kiếm tiêu hao lượng lớn chân khí, mặt trời đã ngã về tây, Tâm Nguyên bản bình tĩnh vào đúng lúc này trở nên bàng hoàng, lại ngóng nhìn vầng Thái Dương, nàng mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng, tựa hồ hôm nay trôi qua quá nhanh, kiếm khí có vẻ ba động một chút. Mộc Thủy Vân tập trung nhìn núi kiếm phía dưới, chỉ cảm thấy trước mắt sẹt qua vô số kiếm ảnh, bóng chồng lên nhau triệt để mê hoặc tâm tư của nàng, đầy mắt sắc vàng óng ánh, mà trên núi mấy vạn thanh kiếm dưới sự chiếu rọi của mặt trời, trong nháy mắt bay lên, mỗi kiếm uy nghiêm đáng sợ từ bốn phương tám hướng phóng tới. Mộc thủy vân hoảng sợ lập tức phi thân né tránh thế nhưng tốc độ của những thanh kiếm này quá nhanh, tiếng gió tràn ngập bên tai kim kiếm lấp lué, vèo một tiếng, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua gò má, mùi máu tản ra trong gió, đau đớn trong nháy mắt tập quyền đầu óc trong mắt nổi lên một tia vận ý sâu sắc. Sờ sờ lỗ hồng trên mặt cảm giác đau đớn xung kích tâm tư, một thủy vân nhắm mắt lại, lần thứ hai mở ra nhưng không hề ôn hòa, mà tràn ngập một loại ánh sáng khát máu, đáy mắt lấp lóe hồng mang, so với màu đỏ của huyết Phật Châu càng đậm đặc hơn, nhìn vạn đạo phi kiếm cấp tóc xoắn tới, nàng cười thân thể xoay tròn sông thẳng lên không chung. Vạn đạo phi kiếm ngưng tụ tại hạ phương, giống như cột sáng dẻo dai, nghiêng nghiêng uốn lượt, đuổi sát bóng hình duyên dáng kia. Mộc thủy vân nheo hai mắt lại ánh vàng nhấp thả phi hành cực nhanh, một đoàn ánh vàng mãnh liệt ngưng tụ trong tay từ từ kéo dài, hình thành một thanh kiếm, nếu không tìm được hồn nghiệp kiếm, nàng tự mình ngưng tụ nó. Hàng loạt cơn gió hội tụ trên không trung tạo thành một con kim long, mộc thủy vân giật mình kiếm trong tay không có kinh văn hỗ trợ thiếu hào quang của Phật tổ uy lực tự nhiên giảm mạnh nhưng mà đối phó con rồng này, hừ cũng thừa sức rồi. Trên trời kiếm ảnh lượn lờ, một thủy vân yêu nhã phi vũ, động tác nước chảy mây trôi, tiêu sái phiêu giật mỗi một lần vông kiếm đều khiến không khí vạn vẹo theo thân rồng khổng lồ che khuất toàn bộ bầu trời, hào quang tà dương nửa điểm đều không xuyên qua được nơi này đã biến thành một mảnh thiên hạ lờ mờ. Hống một tiếng, một luồng long tức mang theo lực lượng nhiếp hồn phun ra từ miệng kim long, một thủy vân dùng mình khiếp sợ đây không phải long tức so với gió đao mưa kiếm còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần chỉ thấy long tức phun ra từ miệng cự long căn bản không phải là khí thể mà là dùng mấy vạn phi kiếm tạo thành một kiếm khí đỏ sắc bén tuy rằng từ miệng rồng trực tiếp phun ra nhưng thời điểm tiếp xúc với không khí trong nháy mắt tách ra hóa thành mấy chục kiếm khí từ bốn phương tám hướng tập kích nhanh không gì sánh kịp phá hồn cương phong cũng lạnh lẽo kinh tâm động phách trên dưới phải trái đều bị kiếm khí ác liệt truy kích, Mộc Thủy Vân cảm thấy nàng đã lọt vào biển kim kiếm, khí tức mạnh mẽ xung quanh hệt như một ngọn núi lớn, áp nàng thở không nổi, sắc mặt ức đến đỏ lên, mồ hôi nhỏ xuống, tóc bị cương khí thổi bay tứ tán, nhưng ẩn ẩn một vẻ đẹp. Đối mặt cơn gió ác liệt bốn phía kéo tới, Mộc Thủy Vân không chút nghĩ ngợi, đem một chút chân khí còn sót lại trong đan điền triệt để hút ra, rót vào kim kiếm trong tay, khuynh trận tất cả hướng con kim long diễu võ dương ngoài kia đâm tới. Đáy mắt Kim Long hiện ra xem thường, vừa muốn hành động thấy Mộc Thủy Vân kiên nghị đâm kiếm về hướng nó, mắt xoay một cái, vuốt rồng co lại, mấy vạn phi kiếm ở trong không trung lập tức bị vài cỗ khí lực vô hình dẫn dắt nhanh chóng truy kích. Phi kiếm lập lè, giống như cự luân xoay tròn kéo tới, sau lưng mãnh liệt đau đớn tinh thần mộc thủy vân dung chuyển, không khí xung quanh nhất thời bị máu bắn tung tóe, xâm nhiễm, quần áo sớm bị kiếm khí rạch nát, da thịt trắng nõn, máu tuôn như suối, hai mắt nàng đỏ lên, một chân đạp xuống, cả người sông lên chân trời kiếm trong tay nhanh chóng hoành lược. Một vệt sáng y như lôi đỉnh xẹt qua giữa trời, kim long ngửa mặt hết dài một tiếng, chừng lớn hai mắt không thể tin nhìn Mộc Thủy Vân mắt đầy kiên nghị thiên địa rung chuyển ầm ầm nổ vang, phi kiếm kéo tới phía sau trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan. thân thể kim long lần lượt tan rã hóa thành từng đạo hào quang màu vàng quấn quanh kim kiếm trong tay Mộc Thủy Vân, nàng tỉ mỉ xem xét ánh sáng đó không phải Phật quang nàng chờ đợi đã lâu sao. Một hình rồng uy vũ lẳng lặng khắc vào chuôi kiếm và lưỡi kiếm, thân kiếm kim quang nhiếp thả, chân thật nắm kiếm trong tay, từng tia từng sợi tiên linh khí từ thân kiếm rót vào kinh mạch, cảm giác đau đớn sau lưng chậm lại, trong lòng nàng càng thêm kinh hỉ, không nghĩ tới hồn nghiệp kiếm dựa vào chính mình sáng tạo ra, mà không phải tìm trong núi kiếm, thật sự là kinh ngạc đến cực điểm. Tâm tư hơi đổi, chỉ thấy bầu trời tường vân bao phủ, một hào quang bảy màu giữa trời bắn xuống, đem một thủy vân bao vây trong đó hồn nghiệp kiếm trong tay quấn quanh kim kinh trông cực kỳ thần thánh kiếm chỉ thương thiên đường nét màu vàng xuất hiện thỏa thích quấn quanh người nàng mãi đến chín vòng mới từ từ biến mất trong không khí mộc thủy vân đột nhiên cảm thấy linh hồn có thêm một tia dẫn dắt thời khắc ý nghĩ lóe lên hồn nghiệp kiếm trong tay hơi rung động lại giống như cùng linh hồn nàng tương khế lẫn nhau chiếu dọi tim nhảy dựng nàng đã hoàn thành khế ước quy tắc chân chính nắm giữ thanh kiếm này ầm một tiếng hào quang thiên địa thay đổi trong chốc lát lại khôi phục yên tĩnh Trăng sáng vẳng vạc sao đêm lóng lánh, giữa lúc mộc thủy vân giống như rơi vào trong sương mù, không khí phảng phất như sóng nước rập rờn từ vân chúc tao nhã đi ra, vỗ tay cười chúc mừng ngươi, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra ảo diệu sáng tạo. Không sai, trận pháp này chính là hàng long trận có thể bước ra ngươi tự thân tiềm lực. Ở thời khắc sinh tử, ngươi chỉ có một lựa chọn đó là liều mạng sáng tạo sinh cơ, mới có thể tìm đường sống từ chỗ chết. Lục Đạo Hồn Nghiệp Kiếm đã được ngươi chế tạo trở thành thần kiếm độc nhất vô nhị trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi mới có tư cách điều động nó. Không sai, sinh tử trong chớp mắt, xác thực rất tôi luyện người, có điều lưng ta vẫn rất đau. Sắc mặt Mộc Thủy Vân có chút tái nhợt, chân khí trong đan điền trôi đi quá nhiều, vết thương sau lưng cũng làm cho nàng lĩnh hội đến cái gì gọi là xót ruột đau đớn. Đừng nói, khống chế đan điền, ta giúp ngươi chữa thương. Tử vân chúc vội vàng đỡ nàng ngồi xuống đất trong lòng càng thêm khó hiểu, khế ước quy tắc giống như gột dừa, bên dưới tường vân chiếu khắp thì thương thế của nàng nên hoàn toàn khép lại mới đúng, làm sao còn có thể thấy đau. Tử vân chúc nghi hoặc nhìn bóng lưng nàng, trong mắt lấp lóe một tia lạ lẫm, dấu vết đúng là có, có điều không giống vết thương, ngược lại giống hình xăm hơn. Tấm lưng trắng như tuyết, nhẵn nhụi mềm mại, một mảnh đồ án màu máu mơ hồ chiếm cứ toàn bộ da thịt vẫn lan tràn đi xuống từ Vân Trúc nghi hoặc đồ án này quá mơ hồ, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ biết là rất dài, mắt xoay một cái, đưa tay đi kéo quần của nàng. Mộc Thủy Vân vẫn đang chịu đựng đau đớn, không nghĩ bên hông lại luồn đến một cánh tay muốn cười quần nàng, nàng kinh hãi nhảy dựng lên, ngoái đầu trừng cánh tay còn đang dừng lại ở tư thế cười quần của từ Vân Trúc, khó tin hỏi, người cười quần của ta làm gì? Tử Vân Trúc thở dài, nha đầu này phản ứng cũng quá nhanh đi, chưa kịp tuột quần xuống thì nàng đã xoay qua rồi, đáng tiếc a, không nhìn thấy tình cảnh phía dưới, thua tay lại, khẽ vuốt sợi tóc trước mực hững hờ hỏi, Thủy Vân, sau lưng ngươi vẽ cái gì, thần thần bí bí thấy không rõ lắm. Ngươi trực tiếp nói cho ta là được rồi, miễn cho ta hiếu kỳ, không nhịn được lại cười quần của ngươi. Sau lưng ta không có vẽ này nọ, lúc nãy còn trong trận pháp những phi kiếm kia từ phía sau tập kích làm ra thịt đau đớn không ngớt chỉ sợ sau lưng đã máu thịt be bé bét. Mộc Thủy Vân thở dài, huyết Phật Châu trên cổ tay hơi tỏa sáng, cảm giác đau đớn sau lưng đột nhiên biến mất nàng giật mình, giống như chưa từng bị thương vậy, những đau đớn kia thường chừng chỉ ở trong mơ, nàng không thể tin tưởng gọi từ Vân Trúc nhờ nàng nhìn vết thương sau lưng từ Vân Trúc trợn to hai mắt chơ, chơ nhìn một mảnh đồ án màu máu thầm thấu vào da thịt của nàng, trong khoảnh khắc thì biến mất trong lòng đâu chỉ khiếp sợ có khả năng hình dung, vạn năm kinh dị sợ là gục lại cũng không sánh bằng hôm nay nhìn thấy sự tình quái lạ đi thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng không tìm được manh mối, đây rốt của có phải hình xăm hay không? Được rồi Vân Trúc ta không muốn nghiên cứu vụ hình xăm nữa, người cho ta một bộ y phục đi, bộ ta đang mặc bị phá nát nhìn không ra hình thù gì cả hết xài được rồi. Vẻ mặt mộc thủy vân bình thản lần này phá trận rất rõ ràng là mang đến cho nàng không ít lợi lộc, được một thần kiếm không nói, Tu Vi cũng lên đến thánh cấp đỉnh cao, quả nhiên là trưởng thành nhờ tôi luyện, đột phá hiểm trở. Tử vân trúc khẽ vùng, một bộ cẩm bào màu lam nhạt mới tinh hiện ra, đưa áo choàng tới, cười, cho dù Tu Vi vào đỉnh cao thì vẫn như cũ không có cách nào chống lại thanh vũ lâu. Trong thiên hạ chỉ có hai môn phái có thể cùng thanh vũ lâu đối kháng, một là môn phái đạo gia thiên huyền môn, hai là kinh luân tử ta cảm thấy ngươi nên đi kinh luân tự rèn luyện một thời gian, nơi đó phía sau núi tràn ngập huyền cơ, nếu được dịch tâm cho phép, việc ngươi đột phá tôn cấp sẽ không khó lắm. Còn nữa, đừng luôn mặc quần áo trắng, hình tượng cố định sẽ chỉ làm người của Thanh Vũ lâu sớm tìm tới ngươi thôi. Chuỗi huyết Phật Châu này, ngươi cũng không thể sử dụng quá nhiều lần, tu vi hiện tại của ngươi vẫn chưa thể hoàn toàn điều động sức mạnh của nó, nếu như bị phản phệ, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Ngươi nói nhiều như vậy là sắp rời khỏi sao. Mộc Thủy Vân bình tĩnh tiếp nhận cầm bào, nhưng cũng không nóng lòng đổi, mà là lặng lặng nhìn từ Vân Trúc. Nàng biết rõ thiên hạ không có buổi tiệc nào là không tàn, có thể kết bạn với cô gái này là nàng may mắn, từ ban đầu bước vào đại lục này thì nàng vẫn luôn hào vận, không biết tiếp theo có thể gặp may như vậy nữa hay không. chương 23, ta đi ra lần này không phải chỉ để thăm lại trốn cũ mà là còn có chuyện khẩn cấp muốn làm. Núi Tiêu Giao không có gì đáng giá để ngươi tìm kiếm, đi thẳng theo con đường ở phía trước ngươi sẽ gặp phải một trận pháp, nó có thể mang ngươi đi ra ngoài núi. Ta biết ngươi là người tin Phật cho nên mới đề cử ngươi đến Kinh Luân Tự, ngươi phải nắm chắc cơ hội này. Lần sau gặp mặt ta hy vọng ngươi có thể có đột phá. Từ Vân Trúc nhìn xa xăm, tay áo vông nhẹ, vóc người đã nhảy tới phía chân trời, tìm được chỗ đó rất khó, nhưng tinh tú biến hóa rất nhanh, có chia lìa mới có được niềm vui khi gặp lại, tuy rằng thời khắc ở cùng Thủy Vân rất ngắn ngủi, nhưng lại vô cùng thưởng thức nàng, chờ mong lần sau gặp mặt. Nghe nói núi Thước Tê phong quang vô hạn, hồ Thước Tê cũng rất trong suốt động lòng người. Hàng năm đều sẽ có du tử ở các nơi khác đến đây ngắm cảnh làm thơ, mà lần này là đại hội thư họa mỗi năm một lần. Khí trời sáng sủa trời trong nắng ấm, chim thức tự do tự tại bay lượn trên bầu trời túy trúc vòng quanh hai bên bờ sông, còn có hương thơm từ rừng trúc quanh quần chóp mũi. Văn nhân mặc khách ở khắp nơi lũ lượt kéo đến. Trên bờ có một bãi đất trống cực lớn, dựng lan can treo bức tranh lên, giấy và bút mực tất nhiên là đầy đủ. Mà trên mặt hồ thước tê có rất nhiều thuyền bè, hoa lệ nhất thuộc về một chiếc thuyền rồng to lớn ở giữa hồ, hai bên đầu thuyền đều có hai tên hộ vệ áo đen đứng thẳng, vẻ mặt của bốn người lạnh như băng thật sự làm thiếu đi không khí khi đi du hồ. Ủa các ngươi nhìn chiếc thuyền hoa lệ cực lớn kia đi tất nhiên là một kẻ giàu du hồ ngắm cảnh. Không phải, người có gia da cảnh bình thường sẽ không ngồi được thuyền rồng, người xem các gian phòng phía trên lầu đi, phòng chừng có hơn 20 gian A, thật sự là rất khí phái mọi người ngôn luận rồn rập đều dùng vẻ mặt mơ ước nhìn chiếc thuyền rồng kia. Ta nói, rốt của các ngươi có làm thơ không? Nhìn chằm chằm thuyền rồng của người ta làm gì? Cách đó không xa có hai nữ tử áo trắng eo đeo bội kiếm tóc dài rối tung có mùi vị thiên phong đạo cốt lời vừa nãy dĩ nhiên là từ nữ tử có vẻ rất kiều diễm trong hai người. Các công tử trong nháy mắt đã di chuyển ánh mắt nhưng ở giây tiếp theo, lại trợn to mắt khí chất của hai nửa tử này rất đặc biệt một thân đạo khí thản ra, khiến bọn họ từ kinh ngạc dần dần bình tĩnh lại, phản phất nếu nhìn các nàng tự nhiên sẽ tĩnh tâm, thật sự khiến bọn họ ngạc nhiên. Hai vị cô nương đi ngang qua nơi đây à? Vẫn là cô ý tới đây du hồ ngắm cảnh. Một thanh niên tuấn lãng mở ra chiếc phiến, khá tiêu sái phẩy phẩy, ánh mắt nhìn thuyền rồng hoa lệ giữa hồ, đáy mắt xẹt qua một tia ước ao, có tiền chính là tốt a, cuộc sống có thể dễ dàng hưởng thụ, những văn nhân như bọn họ tuy rằng coi tiền tài như vật ngoài thân, nhưng ước ao xuất phát từ nội tâm thủy chung đè xuống không được. Hai nữ tử liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt nữ tử Kiều Tiểu hơi đổi, khẽ cười nói, tất nhiên là đi ngang qua chúng ta không có hứng thú du hồ. Chỉ là thấy các ngươi làm một cái đại hộ thư họa khổng lồ, nhưng lại đang nghiên cứu thuyền rồng của người ta. Ta xem à các ngươi không bằng lấy chiếc thuyền rồng này làm để sáng tác một bài thơ đi. Ồ, ý kiến của cô nương rất thú vị. Một nam tử mặc áo xanh nhắm hai mắt vỗ chiết phiến một cái, cười nói, gió thổi vi vu chim không hót nước lên khinh nhu ánh ảnh thuyền. Mặt hồ ngỡ trong suốt vô tận chiếu dọi thấy bên bờ giai nhân. Thanh nhìn trước đó lắc cây quạt kiêu căng nở nụ cười, nhưng không nhìn thấy sắc mặt của hai nữ tử đã sớm chầm xuống. Bảo bọn họ làm thơ cái này là thứ linh tinh gì, như vậy cũng gọi là văn nhân mặc khách. Quả thật là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Nữ tử kiều tiểu tức giận muốn nâng kiếm tiến lên, lại bị nữ tử lạnh lùng ngăn trở, sẵn giọng nói, không nên hồ nháo, người đã quên là chúng ta còn phải lên đường sao, không cho trương dương. Hoa Tú càng thêm tức giận, trợn mắt nói, thất sư tỷ, vì sao tỷ vẫn luôn ẩn nhẫn, những văn nhân bụng đầy kinh luân này, bảo bọn họ làm thơ, bọn họ lại kéo lên người chúng ta, rõ ràng là trêu đùa chúng ta a Lời ấy của cô nương sai rồi, chúng ta chỉ là ứng cảnh làm thơ mà thôi. Nói gì thì cũng là cô nương muốn chúng ta làm thơ, vì sao bây giờ lại nói là đùa giỡn à. Thanh niên khẽ mỉm cười trong mắt hiện ra sự cân nhắc lại nhấc bút vẽ tranh phác họa chính là chiếc thuyền rồng hoa lệ ở giữa hồ. Hoa tú thấy cảnh này không khỏi trào phúng, nguyên lai like người còn hâm mộ người ta có thể cưỡi thuyền rồng, thật sự là rất xấu hổ a. Văn nhân thì phải có khí tiết của văn nhân, hiện nay vừa nhìn khí tiết này từ lâu hóa thành khí tiễn, làm thơ hay không cũng không trọng yếu nữa. Người, người xú nha đầu này, mọi người thấy nữ từ kia hùng hổ nói vậy trong nháy mắt đã tụ tập lại đây. Thanh niên không vui vẻ, nữ từ này tuổi không lớn lắm, nhưng ngữ khí châm chọc không sai, hừ, đừng tưởng rằng cầm kiếm thì ngon, nơi này có hơn trăm người, hắn cũng không tin không thể thu thập được hai số nha đầu. Hai mắt hoa ngừng híp lại, thấy mọi người nhất trí chầm chậm áp sát, hoa tú xem thường nở nụ cười, ầm một tiếng, bội kiếm từ lâu đã ra khỏi vỏ, lẳng lặng chìa vào tên thanh niên dẫn đầu, nếu các ngươi tiến lên một bước nữa, có tin ta sẽ cho mấy bức tranh trên lan can dính đầy máu không? Xuống nha đầu ngươi thật sự là đủ phách lối, khi dễ chúng ta tay chói gà không chặt sao, nam nhân khí lực dù sao cũng hơn nữ nhân, thanh niên không nói hai lời, vén tay áo lên rồi xông tới. dầm một tiếng, ai ra, đau chết ta rồi, thanh niên ôm cái mông, mặt tức giận nhìn chằm chằm nữ từ kiều tiểu kia còn chưa thấy nàng xuất kiếm thì bụng đã bị trúng một cước nha đầu này, quả thật là người tập võ A. Mọi người thấy vậy lần lượt cùng nhau tiến lên, đều đã đem phong độ của văn nhân quang đến tận 9 tầng mây, nữ tử này không chỉ sỉ nhục tôn nghiêm của bọn họ mà còn sỉ nhục văn học, bọn họ muốn giáo dục nàng một chút. Cạch một tiếng, kiếm chợt lué lên trên không trung, một hàng nam tử dẫn đầu sông lên đã hoảng sợ té ngực ra sau, vạt áo trước ngực đã sớm bị kiếm khí cắt toạc ra, nhưng chưa bị thương đến ra thịt bên trong. Bên hông mắt lạnh áo vải bay múa đầy trời, khi tất cả mọi người rơi xuống đất lại bị lực xung kích đầy lùi về phía sau mấy chục bước mới ổn định cơ thể lại được nhìn xuống dưới, sốt xít sợ hãi giống lên. Xú nha đầu đáng ghét, quần của ta chạy nhanh lên A. Mọi người cuốn quýt chắn phía dưới tập thể che mông chạy đi những thuyền bè khác đều sớm ngừng lại bên bờ khi hai phe rằng co người trên thuyền đều nhìn rõ một màn hí kịch này cười to nhìn theo những văn nhân đã mất thể diện kia rõ ràng là bọn họ trêu gẹo người ta trước cũng không thể trách nhân gia nữ tử sẽ tức giận a đáng đời bị bái quần ha ha ha cười chết ta rồi sư tỷ may là có tỷ nhìn dáng vẻ những nam tử kia ôm cái mông chạy trối chết hoa tú suýt chút nữa cười đau cả bụng được rồi muội có thể yên tĩnh hay không Nếu không phải muội bảo bọn hắn làm thơ căn bản sẽ không có chuyện này. Hoa ngừng vuốt ve bội kiếm bên hông, bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo hoa tú hướng về sơn đạo, lần này đi ra là có nhiệm vụ trong người, vạn vạn không thể làm lỡ. Trên một chiếc thuyền nhỏ giàn lược cầm bào nữ tử lười biếng dựa vào khoang thuyền, ngón tay dài nhỏ nâng chén rượu được khắc hoa lên, chạm nhẹ môi khẽ thưởng thức thật là không dễ chịu thuyền nhỏ lẳng lặng đi về phía trước. Còn người nữ tử đặc biệt trong suốt nàng im lặng nhìn dãy núi xa xa được che lấp bởi sương mù, ánh mắt lóe lên một tia thất vọng, khe khẽ thở dài, xem ra muốn tới kinh luân tử cũng không dễ dàng như vậy, đường xá xa xôi không nói, đầu tiên phải qua hồ nước lớn này, tình hình ở trên bờ lúc nãy thật oanh động, tự nhiên bị nàng nhìn thấy, bên môi nổi lên đồ cong như ẩn như hiện, vẫn yên tĩnh uống rượu. Đang suy nghĩ, đột nhiên vang lên một tiếng, một đội người mặc áo đen che mặt từ trên trời giáng xuống, thủ lĩnh là một nam tử hắc bào loạn vũ tóc cuồng bay tứ tung, đôi mắt tràn ngập tàn nhẫn làm mộc thủy vân hơi run run, mượn động tác uống rượu, hững hờ quan sát người kia. Người trên một số thuyền bè khác cũng giật mình không thôi, những người mặc áo đen từ trên trời giáng xuống này, quanh thân đều rồi rào tia sáng màu vàng hoa lệ, mà người thủ lĩnh mặc áo đen kia, màu sắc quanh thân có thể so với những người sau càng thêm mênh mông thâm thúy. Bọn họ bay nhanh đến, giống như những sứ giả từ cửu thiên hạ, loáng một cái, đã đáp xuống chiếc thuyền rồng hoa lệ. Hộ vệ hai bên đầu thuyền khiếp sợ, lập tức xông tới, bị nam từ thủ lĩnh kia phất tay đánh bay, tất cả mọi người đều kinh ngạc thốt lên một tiếng, người này căn bản không có động tác thứ hai, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, nhưng bọn họ nhìn thấy một tầng sáng vàng đem tất cả bốn tên hộ vệ đánh rơi xuống hồ. Dầm vài tiếng, bọt nước trên mặt hồ tung bay. Xì xì, chúng ta gây ra động tĩnh lớn như vậy mà vương ra lại rất bình tĩnh. Có phải muốn tại hạ đích thân đi vào gặp ngài, ngài mới có thể ngoan ngoãn theo chúng ta không? Vũ Thần hững hờ đi dạo trên đầu thuyền, khoang thuyền to lớn lại không có nửa điểm âm thanh, lông mày hắn ngưng lại, bóng dáng nhanh như tia chớp tiến vào. Chỉ nghe ầm một tiếng, cả chiếc thuyền rồng bị oanh kích trong nháy mắt miễn cưỡng rung động, rất nhiều hộ vệ áo đen từ trong khoang thuyền chạy ra, sắc mặt của nam tử thì lại khó coi từ trong khoang thuyền rút lui ra ngoài, phảng phất như bị một luồng sức mạnh cực cường đánh ra, những thuộc hạ thấy thế, liên tiếp vung kiếm lên, thế lực hai phe không phân cao thấp kinh đấu động một cái liền bùng nổ. Bên trong khoang thuyền yên tĩnh kia, lại truyền đến một tiếng nói rất có tư tính trầm âm thanh vũ lâu có thành ý, nhưng vì sao lại phái tới một người không biết phân tấp như ngươi, khiến cho bồn vương thất vọng tới cực điểm. Nghe được nam từ tự xưng, một thủy vân giật mình, đường xá lần này cũng thú vị quá cư nhiên đụng phải một vương gia thân phận cao quý, nhẹ nhàng rót thêm rượu, vẫn tĩnh lặng uống, nguyên bản nàng không có uống rượu, nhưng sau lần ngoại lệ đó, liền cũng không còn cách nào dừng lại, rượu vào trong bụng cũng có thể giảm đi nỗi nhớ quê hương của nàng thuyền trên hồ đông đảo thuyền của một thủy vân bình thường đến không thể bình thường hơn, sen lẫn vào bên trong các thuyền khác căn bản không có người chú ý, nhưng tuyền bè của thương cổ phú tử thì không như thế, đặc biệt gây vạ người xem náo nhiệt cũng không ít hơn là bao quen không nên thấy, thấy không nên nhìn, nếu không thì sẽ phải trả giá thật lớn. Vũ thần khẽ nhíu mày, nhìn lướt qua người xem náo nhiệt từ bốn phía ánh mắt âm trầm lại, một cái ánh mắt ra hiệu, bọn thuộc hạ phía sau tự nhiên rõ ràng ngụ ý trong đó tức thời nhấc lên kiếm cả người bay lên, lẻn đến những thuyền khác. chương 24, những người trên thuyền lập tức sợ hãi, bọn họ đều là con cháu của quan lại, căn bản không đem theo người ra ngoài rung hoạn. Khi thấy kiếm trong tay bọn người che mặt mặc áo đen dơ lên, một tầng liệu quang bắn đến, đa số mọi người hoảng sợ kêu lên trước khi đi vào vực sâu của cái chết. Vừa rồi là tại hạ không đúng mực, thỉnh vương gia chớ trách. Lâu chủ nhiều lần thỉnh vương gia tới đề nghị sự, vương gia đều tìm lý do từ chối, sợ rằng lần này, ngài nhất định phải đi theo tại hạ một chuyến. Tiếng nói của vũ thần vừa dứt, hai luồng sáng cường liệt xuất hiện oanh một tiếng, hai hàng hộ vệ đang dẫy rụa trước mặt đều bị đẩy xuống sông, không còn lực chống cự lại nữa. Nhất thời hồ nước Mỹ Lệ bị máu tươi nhuốm đỏ. Nháy mắt mùi tanh của máu tràn ngập trong không khí, tất cả thuyền bè cũng bị nhuốm máu, mấy hắc y nhân tụ tập lại cùng nhau, liếc về chiếc thuyền nhỏ không hề bị hao tổn gì ở cách đó không xa, ánh mắt âm trầm, sau lại cùng nhau giơ kiếm tấn công chiếc thuyền nhỏ kia. Lưỡi kiếm sắp bén theo gió gào thét nhắm ngay khoang thuyền dàn lực, mấy người này căn bản không cần phải suy nghĩ, chỉ cần kiếm khí xuyên qua, mặc kệ người ở bên trong có nhìn thấy điều không nên nhìn hay không, đều phải chết dưới kiếm của bọn họ. Nhưng mà ngoài sự liệu của mọi người, Khi bọn họ cùng nhau đến gần thân thuyền, lại bị một cỗ lực đạo cường liệt phản kích oanh một tiếng, bọn họ trợn to mắt biến mất ở phía chân trời. Vũ thần thấy vậy liền giật mình thuyền nhỏ này có phải cất giấu cái gì quỷ dị không? Hai mắt co lai sáu dáng người cực nhanh bay đến chiếc thuyền nhỏ an tĩnh kia, khí lực trong tay đâm thẳng tới. Bởi vì chân khí rất mãnh liệt coi như người trên chiếc thuyền này có thể chống cự thì chiếc thuyền nhỏ này cũng sẽ biến thành vật hy sinh khi hai người giao phong. Oanh một tiếng. Chiếc thuyền chia 5 xẻ bảy một thân ảnh lam nhạt đã bay lên không, mũi dày tuyết trắng điểm nhẹ trên mặt hồ từng đạo sóng gợn khuết tán ra, hình dáng nàng giống như linh yến, khi nam tử giật mình, nàng đã vững vàng rơi xuống thuyền rồng. Thật là ta chỉ muốn thanh tịnh trong chốc lát cũng không được. Hồ thước tê này quả thật là tuyệt không thể tả, nhưng bởi vì các ngươi đến mà nhã tĩnh của nó đã bị phá hủy rồi, nơi nơi đều là mùi máu thanh thật đáng tiếc hai cánh tay Mộc Thủy Vân bắt chéo ở ngực tư thái thản nhiên đứng ở mũi thuyền, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt lửa nóng nhìn đến, nàng không nói gì, môi vẫn khẽ nhách. Không khí ba động, vũ thần âm trầm đứng đối diện Mộc Thủy Vân, đôi mắt dùng sức nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt kia hận không thể chặt mấy cái lỗ trên người nàng, rồi mới bằng lòng bỏ qua. Người là ai? Cương nhiên can đảm chống đối thanh vũ lâu ta thấy ngươi chán sống rồi. Vũ thần quan sát nàng hoàn tất trong ánh mắt ẩn chứa sự kinh diễm thế nhưng khẩu khí vẫn cuồng vọng như cũ. Ta vốn chỉ là một du khách mà thôi, là thanh vũ lâu các ngươi gây sự trước. Giết nhiều người như vậy, là đang tích lũy nghiệp chướng. Mộc Thủy Vân không muốn nói nhảm với hắn, cả người xoay tròn, chuẩn bị bay đi. Vũ thần sao có thể cho nàng bình yên rời đi? vung tay lên còn dư lại 10 thuộc hạ lập tức tiến lên, vừa rồi bọn họ đã thấy được nữ tử này bất quá chỉ là thánh cấp đỉnh cao mà thôi, Vũ Đại Nhân chỉ là thỉnh thoảng thất thủ, lần này nhất định phải giết nàng. Tất cả hộ vệ trên thuyền rồng đều tụ tập ở khoang trước, không có lệnh của vương gia, bọn họ sẽ không xuất thủ, mà phía sau chiếc rèm vàng kim kia, hai mắt nam từ nghiền ngẫm, đem dáng người của Mộc Thủy Vân cùng ánh mắt vận ý của nàng nhìn rõ, bên môi nhẹ cười, ngón tay mang theo ngọc ban chỉ nhẹ nhàng nâng chén rượu, hương khí của rượu tràn ngập khoang thuyền nhỏ, từ gió nhẹ nhẹ thổi, mùi thơm nhàn nhạt bay ra ngoài. Cảm nhận được lệ phong từ bốn phía đánh tới. Mỗi chân của một Thủy Vân điểm nhẹ trong không khí, hình dáng lộn nhào tư thế không ngừng biến hóa né tránh kiếm chiêu. Hai mắt Vũ Thần hung ác, nhân lúc hỗn loạn muốn cướp đoạt tiên cơ, ngón tay uốn lượn, một đoàn sáng xanh trong tay dài ra, đường viền yêu mỹ đến cực điểm, đúng là một thanh kiếm hoa lệ. Ngay khi thân kiếm ngưng tụ lại, bầu trời sấm đánh xả tắc lôi điện cùng băng lam kiếm hòa vào nhau, băng sương màu lam tựa như khí thể cuốn quanh trường kiếm, Vũ Thần híp mắt, trong nháy mắt đã bay lên, cánh tay khẽ độc, đánh ra băng lôi kiếm. Cảm giác hơi xương xẹt qua gò mà, sợi tóc phiêu đãng bị kiếm khí sắc bén cắt đứt trong mắt mộc thủy vân co rút lúc thân thể cuốn lại một đoàn sáng vàng sậm bắn ra kiếm khí lưu truyền, bọn hắc y nhân đang vây công đều trợn to con mắt té ngược ra sau, bùm vài tiếng, hoàn toàn cùng mấy con cá trong hồ làm bản. Vũ thần cũng bị lực đạo mạnh mẽ này đánh bay thật xa, hai chân đạp trên không, miễn cưỡng ổn định cơ thể, chừng mắt giật mình nhìn đồ vật trong tay nữ từ kia. Đây là một thanh kiếm vàng sẫm cực kỳ hoa lệ, một chuỗi kinh văn thần thánh cổ xưa vẫn di động quanh thân kiếm tóc của nữ tử bay tán loạn, biểu tình đạm nhiên, nhưng từ ánh mắt thâm thúy của nàng, vũ thần nhìn ra được tuyệt thế trong suốt bất khả tư nghị lầm bẩm nói kiếm này. Lôi điện trên bầu trời đã biến mất hầu như không còn, rõ ràng là uy lực của thanh kim kiếm thuyệt thế này có thể áp chế được lôi điện. Vũ Thần không thể không kinh sợ thấy mặt mày nữ tử khinh thiêu kinh văn xung quanh thân kiếm hệt như dây đằng uyển chuyển đánh tới kiếm khí cực mạnh xuất hiện ngay trước mặt hắn. Vũ Thần lập tức vận khởi tất cả thánh lực chống lại, vừa định xoay người bay đi, phía sau lưng đột nhiên đau đớn, nháy mắt máu tươi văng ra, hắn gắng gượng chống đỡ, ra sức trốn thoát. Mộc Thủy vân híp hai mắt lại, hồn nghiệp kiếm hóa thành không khí tiêu tan đi dưới ý niệm của nàng. Cả người đứng thẳng, mũi dài điểm nhẹ mặt nước tựa như chim yến nhẹ nhàng bay đi. Quá trình chiến đấu của hai phe sớm bị người nào đó thu hết vào mắt nam từ trong khoang thuyền dơ chén rượu lên, thật ra từ đầu đến cuối cũng chưa từng buông chén rượu xuống, ánh mắt đâm chiêu nhìn theo phương hướng của nữ từ kia, nhẹ nhàng ẩm rượu, tiêu ý bên môi càng nhiều, đẩy nhanh tốc độ cần phải đến nơi trước khi trời tối. Vâng, mấy người hộ vệ cùng kêu lên, đem chân khí trong cơ thể phát ra hết tốc độ của thuyền rồng đã nhanh hơn gấp hai lần. Mặt trời ngã về tây, toàn bộ hồ nước được chiếu rọi bởi một tầng kim sa hoa lệ, cảnh tượng mặt trời lặn phá lệ đẹp đẽ, nhưng bên trong rừng cây lại phát ra âm thanh của binh khí giao nhau. Phịch một tiếng, rừng cây dày đặc đột nhiên bị một cỗ khí lưu mãnh liệt đánh vào, có cây bay tán loạn, rừng rậm trong nháy mắt bị san bằng. Áo choàng xanh nhạt bay phất phới, mũi chân điểm nhẹ trên lá cây, hai mắt mộc thủy vân thoáng nhìn qua, dáng người linh xảo liền biến mất ở bên trong rừng cây. Người tới từ phương nào cư nhiên dám cản trở đệ tử thiên huyền môn làm việc. Một tiếng tức giận kêu lên, vang vọng khắp rừng rậm yên tĩnh, hai bóng trắng lóe lên, hạ xuống bãi đất trống. Mộc thủy vân dựa vào thân cây, xung quanh bị lá cây tre, người được mùi thơm nhẹ nhàng thanh nhã này tâm tình cũng thoải mái hơn, ánh mắt vừa truyền đã thấy rõ diện mạo của hai người kia trong lòng vô cùng kinh ngạc nguyên lai like là các nàng. Các nàng chính là hai nữ tử đã đánh nhau với mấy văn nhân kia trên bờ hồ thức tê, vừa nghe các nàng tự xưng, nguyên lai là nữ đệ tử của thiên huyền môn, ngón tay mộc thủy vân xoa cầm, nói đến thiên huyền môn, nàng sẽ nhớ tới nữ đệ tử thiên thú kia trong lời nói của Dương Thiên. Dù sao sắp trời đã tối, còn một đoạn rất xa mới đến thành trì kế tiếp, đêm nay khẳng định là không tới được, không bằng ở lại xem một tí. Vừa thay đổi suy tính, đã thấy không khí trước mặt hai nữ tử hơi vạn vẹo, một gã nam từ áo xanh mỉm cười Hai mắt nhìn chằm chằm vào dung mạo của hoa ngưng, ngữ điệu trong sáng nhưng lại mang theo một tí trêu đùa, sớm đã nghe nói thiên huyền môn toàn mỹ nữ, không nghĩ tới hai vị quả nhiên là quốc sắc thiên hương. Nhất là vị đại mỹ nữ trong trèo lạnh lùng này thật sự là rất phù hợp với khẩu vị của ta. Người đúng là đăng đồ tử, còn nói năng bậy bạ, xem chiêu. Không đợi hoa ngưng nói tiểu sư muội hoa tú bên người kiềm chế không được nữa, muốn giáo huấn dậy dỗ hắn. Một tia sáng lóe lên, phịch một tiếng, hoa ngừng chưa kịp nhìn rõ, đã thấy hoa tú bay ngược trở lại, vội vã đem nàng ôm vào trong ngực kiếm dài trong tay vung lên, kiếm khí sắc bén, nhắm đến nam tử với vẻ mặt đắc ý kia. Hai luồng thánh lực vàng nhạt ngưng tụ ở hai tay của nam tử kia canh chuẩn đúng thời cơ, hai tay đẩy thánh lực phóng ra, làm cho không khí xung quanh ba đậu oanh một tiếng, hoa Ngưng liền bị một trong hai lực đạo đánh bay ra xa. Một lực đạo khác đem các nàng khóa lại, nam tử cười hương phấn, hai nữ tử này, một tông cấp thất cảnh, một thánh cấp tam cảnh, hừ căn bản không phải đối thủ của hắn, xem ra đêm nay diễm phúc không cạn. Mộc Thủy Vân khẽ động con người, lúc nhìn đến nam tử đánh ra quyền pháp tràn ngập cương khí thì nhận ra rằng, đệ tử Tùng Lâm Phái hoàn toàn không có phong độ, đến cả tôn trọng cơ bản nhất cũng không có quả thật là vô sỉ. Hoa ngừng trợn tròn hai mắt, môi tràn ra vết máu. Nhìn sư muội đã hôn mê trong lòng, trong mắt mang theo ái náy, thân thể của nàng đã bị kia cổ niệm lực cường liệt kia tỏa trụ, căn bản là không thể động đẩy. Nhìn ánh mắt thèm thường của nam từ kia, nàng xấu hổ muốn chết đi, nếu bị hắn vũ nhục thì không bằng chết đi cho rồi. Thấy vẻ mặt quyết tuyệt của hoa ngưng, nam tử cười lạnh một tiếng, mười ngón tay lập tức uốn lượn, phá đi trường pháp lúc nãy, hắn còn chưa có hưởng thụ được làm sao có thể để nàng chết được, hừ hừ, chờ hết tối nay, không cần hắn xuất thủ, nàng cũng sẽ không chịu nhục nổi mà tự sát. Thấy nam tử châm biếm tiêu sái đi tới, sự dâm tà trong mắt hắn triệt để bại lộ ở ánh hoàng hôn mờ ám, hoa ngưng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trải qua phen đánh nhau vừa rồi. Lục phủ ngũ tạng của nàng đều bị chấn thương Căn bản không có dư sức lực để chống lại Nàng ôm sư muội cố gắng lùi về phía sau Đừng tới đây, tới nữa một bước ta sẽ tự sát Tùng lâm phái can đảm dám khiêu khích thiên huyền môn Ngươi sẽ không có kết cục tốt Phóc suy chỉ sợ ngươi là nhìn không thấy được kết cục của ta Thế nhưng kết cục của ngươi lập tức sẽ hiện ra Bây giờ đến cả khí lực cắn lưỡi tự sát cũng không có Ngươi lấy cái gì chống lại ta, nếm từ cái này đi Nam tử dâm ta cười, năm ngón tay vung lên, một đoàn sương mù phóng ra, trong đó xen lẫn nhũ bạch phiến. Ngay lúc này, một ánh sáng nhiếp hồn phóng tới, a, kèm theo là một tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế, dầm một tiếng. Thân thể của nam tử bị đánh bay vào một gốc cây cứng rắn, đầu ngẹo đi, vết máu từ khóe miệng chảy xuống, hôn mê. Chương 25, Mộc Thủy Vân lắc mình ra, nhìn nữ tử cả người vô lực, sắc mặt ửng hồng trước mắt cả kinh. Lúc nãy cách quá xa, lại có lá cây tre, nàng chỉ nhìn thấy một mảnh bụi phấn trong tay nam từ kia tung ra, liền biết có chuyện không ổn, quả nhiên, nàng vẫn là chậm một bước. Hai mắt hoa ngưng mê ly, cơ thể như bị ngọn lửa thiêu đốt, nàng không biết mình bị làm sao, liền muốn bắt lấy cái gì đó, tâm trí rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng thân thể vô cùng man mát. Nàng như nắm được cây cỏ cứu mạng cuối cùng, thân thể nóng hừng hực ma sát cơ thể của hoa tú, ánh mắt say mê nhìn nữ từ lãnh đạm trước mặt. Hoa ngừng ôm chặt sư muội, lúc nãy có chút mong lung nhưng ngọn lửa đang hừng hực bên trong cơ thể đã chứng minh được sự thật đáng sợ. Bột phấn mà nam từ kia tung ra là xuân dược. Không, nàng không thể làm thiên huyền môn mất mặt cho dù chúng loại dược này cũng không thể tổn thương sư muội được. Nàng dùng sức đẩy hoa tú ra, để thân thể tiếp xúc mặt đất lạnh lẽo, tạm thời có thể chống lại sự gây rối của nó, có điều nàng cũng kiên trì không được bao lâu, bất đắc dĩ mới đưa mắt cầu cứu nữ từ trước mặt, ánh mắt mông lung, ý thức đã mơ hồ từ lâu, nhưng liều mạng cũng phải tiếp cận nàng, cuối cùng nắm lấy áo choàng của nàng, thanh âm run dày khẽ ngâm mang theo mê tình cứu ta van cầu người ân a. Mộc Thủy Vân vốn không muốn lo chuyện bao đồng thế nhưng đệ tử Tùng Lâm phái này thật sự quá đáng, dĩ nhiên dùng thủ đoạn hèn hạ đối với một cô nương, nhìn nữ tử bất lực trước mắt không khỏi nổi lên chắc ẩn trong lòng. Một tia thanh nhuận trong không khí bay tới, phía trước hẳn là có một dòng suối nhỏ. Mộc Thủy Vân đem hai người nhấc lên, xuyên qua rừng cây rậm rạp đến bên dòng suối nhỏ, hoa ngưng ở trong lòng nàng lại như một con rắn nước nóng hừng hực. Không ngừng ma sát thân thể của nàng, cảm giác mềm mại làm tâm tình nàng hơi xúc động, thân thể này không chỉ mềm mại, hơn nữa còn tỏa ra hương thơm thanh thuần, nhìn gò má đỏ bừng của nữ tử thật sự rất mê hoặc khám dỗ Nếu như nàng là nam nhân, nhất định sẽ không kiềm chế được đáng tiếc nàng là nữ nhân. Đèm hoa tú đang hôn mê thả dưới tàn cây, một thủy vân ôm hoa ngưng xuống dòng suối nhỏ thân thể của hai người ngâm dưới nước suối lạnh băng, than nhẹ. Nhìn thân thể nhu nhược vô cốt trong lòng, đem nàng thả trong nước, nàng cũng không có khí lực chống đỡ cứu người thì cứu tới cùng đi. Mộc Thủy Vân đi thêm hai bước đem thân thể hoa ngưng triệt để ngâm vào trong nước buổi tối nước suối mát mẻ. Nhìn vệt hồng hào ở trên mặt nàng từ từ biến mất khóe môi nhếch nhẹ, may là dược của nam từ kia không có trí mạng, nếu không thì thật là phiền phức. Hoa ngừng mơ mơ màng màng dựa vào vùng ngực mềm mại kia cảm thấy nhiệt lượng trong cơ thể giảm bớt đi rất nhiều, không còn thống khổ khó chịu như vậy nữa, nhưng phần phía dưới của bụng dưới vẫn còn hơi nhột, không kìm lòng được dùng tay vuốt lên, để làm dịu lại cảm giác loạn tâm dương ý kia. Mộc Thủy Vân kinh ngạc nhìn động tác của nàng, nàng cư nhiên dùng tay. Chẳng lẽ dược hiệu vẫn chưa tiêu trừ triệt đề? Mọi hành động của nữ từ kia đều tràn đầy sự dụ dỗ, tuy rằng khuôn mặt nàng trời sinh lạnh lùng, có điều dáng dấp của nàng lúc này thật sự là say đắm lòng người. Người còn sức lực sao? Mộc Thủy Vân hỏi, trong lòng không khỏi có cảm giác dị thường, nàng cũng không muốn ở đêm khuya vắng người, xem một nữ nhân làm chuyện này. Ta ta không sao, cảm tạ ngươi. Hoa ngừng có chút xấu hổ tuy rằng dáng dấp của nữ từ trước mắt lãnh đạm, nhưng trong lòng cũng rất nhiệt tình, bằng không sao lại cùng nàng ngâm ở trong nước suối lạnh lẽo này. Dương ý trong cơ thể đã biến mất cũng khôi phục được một chút khí lực liền dẫy rụa rời khỏi vòng tay của Mộc Thủy Vân. Hồi tưởng lại tất cả trong mắt hoa ngừng lué ra một việc thù hận tùng lâm phái vô liêm sỉ như vậy, sau khi nàng trở về, nhất định phải bẩm báo sư phụ. Người đã không có chuyện gì, vậy ta liền đi. Giáng người Mộc Thủy Vân xoay tròn, sợi tóc tung bay trên không chung, mảnh lớn bọt nước bay tung tóe một bộ cẩm bào cũng không che giấu được dáng người yểu điệu động lòng người của nàng. Hoa ngưng nhìn thấy một màn này quả thật hào hiệp đến cực điểm, mãi đến khi mộc thủy vân ổn định rơi xuống bờ sông tâm trí của nàng mới trở về. Nếu cô nương đã cứu ta, hà tất nóng lòng muốn rời đi. Ta còn chưa kịp báo đáp ngươi mà không bằng theo ta về thiên huyền môn đi. Hoa ngưng nhanh chóng bơi lên bờ. Mộc Thủy Vân lãnh đạm nhìn nàng một cái, đầu ngón tay điểm ở trong không khí, một đoàn hoàng mang bốc lên ở bàn chân, tạo thành hình xoắn ốc bao vây lấy thân thể của nàng, sau khi sương mù tan ra, áo choàng bị nước suối làm ướt đã khô ráo sạch sẽ, mím môi, không được chúng ta không cùng đường. Xin hỏi cô nương muốn đi nơi nào? Hoa Ngưng hỏi lần nữa. Mộc Thủy Vân trên dưới nhìn nàng, lại liếc mắt nhìn nữ tử đã tỉnh lại ở dưới bóng cây, nhàn nhạt nói ta muốn đi kinh luân tự, sư muội của ngươi đã tỉnh rồi. Hoa ngừng lập tức nhìn về phía hoa tú vẫn đang mơ mơ màng màng ngồi cách đó không xa, lập tức thở vào nhẹ nhõm, nhìn lại mộc thủy vân, nàng đã đi xa. Ánh trăng sáng rực mặt đất cứng rắn bị ánh sáng chiếu dọi một mảnh trắng bạc. Đêm khuya tiệm thâm, làm cho lòng người đặc biệt thư thích. Mộc thủy vân một mình đi vào đường nhỏ trên núi, cảm thụ gió nhẹ nhẹ từ bốn phía, nhìn bóng dáng trên mặt đất, trong lòng nàng lại phiền muộn, ngóng nhìn nguyệt quang, không tự chủ được nhớ tới nữ tử mang theo ngọc diện. Khi cánh hoa bay tán loạn, nàng ấy đạp nguyệt mà đến, phẳng phất như trích tiên xuống trần. một khắc đó, nàng biết lòng mình đã say. Khi bản thân ở một thế giới khác, người khác khó có thể lý giải được. Ở đây nàng là người cô độc nhất không tìm được một bằng hữu có thể lắng nghe thấy tiếng lòng của mình, có điều ở hiện đại, bằng hữu của nàng cũng rất ít, rất khó tìm đến người hợp cạ với nàng, nàng vẫn là cô độc. Tiệu hồ, nàng chính là vì cô độc mà tồn tại. Lầu các hoa mỹ cực kỳ lạnh giá dưới ánh trăng, nhưng có mấy người lại thích hưởng thụ cảm giác lạnh lẽo đến chịu không nổi này. Nam tử nắm giữ đôi mắt còn ôn nhu hơn cả nữ nhân, hắn lẳng lặng ngóng nhìn nguyện loan mông lung, bên môi lại có một đồ cong như ẩn như hiện, hai tay ôm ngực nói tựa hồ ngươi gần nhất đều là thất thủ. Hừ, còn không phải là tại nữ nhân nhiều chuyện kia, nếu không có nàng, Diệp Cổ đã sớm ngoan ngoãn về cùng ta. Gần nhất ta thật sự là phạm thái tuế, mỗi lần hành động không phải có sự tình ly kỳ phát sinh thì chính là có người có ý định quấy rối. Vũ thần đứng ở một bên, sắc mặt không phải rất tốt trong mắt lập lè một tia âm trầm, nhưng trong lòng ẩn cảm giác vô lực. Lần trước bị xử phạt vết thương còn chưa lành, lần này lại phải bị phạt nữa, huống chi còn có lỗ hồng trên lưng kia, hắn điều thức lâu lắm mới ngừng đau đớn, nữ nhân đáng chết hắn tuyệt sẽ không bỏ qua nàng. Nhiều chuyện, gì gì ta thấy người nhiều chuyện là ngươi thì đúng hơn a. Liệt phong quay đầu, lặng lặng nhìn vẻ mặt âm trầm của hắn, cười lạnh nói, tu vi đỉnh cao lại bị người ta đánh tới bại tẩu, ngươi thật vô dụng. Đi ra ngoài, đừng nói ngươi là người của thanh vũ lâu, miễn cho lâu chủ mất mặt. Ngươi, ngươi không thể an ủi ta hai câu sao, chỉ biết đà kích ta. Nếu có năng lực ngươi đi thử kiếm khí của nàng đi, hừ. Vũ thần quả thật không thể nói gì được với hắn, mỗi lần trở về đều là gương mặt lạnh lùng, thật giống như ai nợ hắn, cặp mắt ôn nhô kia sinh trưởng ở trên mặt hắn, thật sự là lãng phí. Ta không muốn cùng ngươi nói nhiều, lâu chủ đang nghỉ ngơi, ngươi tốt nhất không nên đi quấy rối hắn. Tự mình đi tầng 18 lĩnh phạt trước đi, chuyện liên quan tới nữ nhân kia ta sẽ xử lý, ngươi không cần nhúng tay. Liệt phong mặt không hề cảm xúc nói xong, xoay người lên lầu. Vũ thần nhìn bóng lưng kiên cường của hắn trong ánh mắt ẩn một việt lãnh ý cảm giác kia giống như là băng sương hàn đàm thiên sơn phi tuyết thay vì chờ đợi trách phạt thì không bằng lập công trục tội. Tiền kiếm đại hội ngay lập tức sẽ cử hành chờ hắn có được phần thưởng của đại hội không ngoài dự đoán, hắn sẽ lên tôn cấp lúc đó liệt phong làm sao còn khắp nơi áp chế hắn. Hào quang sáng sớm chiếu khắp đại địa đây là một thành trì phồn hoa, một loạt cửa hàng ngay đón bắt đầu một ngày mới. Thiên nguyên lâu, là tiểu lâu lớn nhất thành thiên nguyên, không tới giữa trưa, lưu lượng khách đã đầy. Hầu bàn đem hai đĩa thức ăn để lên bàn, cười nói, cô nương, đầu bếp chính của chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngài, nghiên cứu thật lâu, mới suy nghĩ ra được hai món ăn đặc biệt này. Người bình thường còn chưa được ăn món ăn như vậy, ngài chậm dùng đi. Mộc Thủy vẫn uống một hớp trà, cảm thụ ánh mắt của các khách nhân khác nhìn tới, không thèm để ý cười cười hai đĩa món ăn trước mắt một cà chua xào trứng gà một bạo xào kê đinh đều là món xào bình thường của các gia đình món ăn cổ đại nàng ăn không quen vẫn là món ăn của quê hương ăn thoải mái hơn những người này là chưa thấy cà chua xào trứng gà đi bên môi khẽ nhếch cầm lấy chiếc đũa ăn một miếng ân mùi vị cũng không tệ lắm ha xem nữ nhân kia lớn lên thật xinh xắn a đâu chỉ xinh xắn quả thật là cấp bậc thiên nữ thật sự là nhân gian hiếm thấy a xem ra Cướp quanh cạnh bàn có hai tên nam tử thô dã liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt mỗi người đều hiện lên một tia kinh diễm, không nghĩ tới ở bên trong tiểu lâu này cũng có thể gặp được một nữ nhân cực phẩm, quả thật đẹp hơn các cô nương Vũ Yên các 100 lần a. Hai người nghĩ tới nghĩ lui, mỗi người đều hiểu ý nở nụ cười. Bàn bên cạnh của hai tên nam tử kia có một thiếu niên tuấn lãng ngồi đó, hắn lẳng lặng uống rượu. Mà trên bàn có một thanh trường thạc hắc kiếm tuy rằng mặt không hề có cảm xúc nhưng lại cách hai người kia gần nhất tự nhiên nghe rõ lời nói của hai người đó, lông mày khẽ nhíu, nhìn về phía nữ tử đang yên tĩnh ăn ở cách đó không xa. Mộc Thủy Vân cảm thấy có một ánh mắt tìm tòi nhìn mình, lờ đãng dơ mắt lên thì thấy được ánh mắt thâm thúy của nam từ khi nhìn chằm chằm nàng, nhàn nhạt nhách môi uống một ngụm trà. Tính tiền, Mộc Thủy Vân khẽ vông tay, đem một nén bạc nhỏ đặt lên bàn, liền đứng dậy rời đi. Hai tên nam tử thấy thế, lập tức trả tiền đi theo. Mộc Thủy Vân chậm rãi đi trên đường phố cửa hàng hai bên nàng đều dạo một lần, hững hờ đi từ thành Nam đến thành Bắc lại từ thành Bắc đi tới thành Tây, giống như đi đường ngắm cảnh, trông rất tự tại. Hai tên nam tử lén lút theo phía sau, nhưng trong lòng lại lo lắng không ngớt. Nữ nhân này lúc nào mới ra khỏi thành A, vòng tới vòng lui, không khỏi hoài nghi nàng có phát hiện ra bọn họ hay chưa. Nhưng mà nhìn dáng dấp của nàng thật giống như đang dạo phố, nữ nhân thật là phiền toái, hết đi vào cửa hàng vải vóc thì lại đi vào cửa hàng bán son, kỳ quái là nàng chẳng mua cái gì, cứ đi dạo lung tung như thế, thú vị sao. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com